chương 249, t h ế g i ớ i t r o n g g ư ơ n g c ư ờ n g đ ạ i Phong thần h ọ chín viện ệ n l triệu tập. g 249, thế giới trong gương cường đại, đại phong thần học viện lệnh triệu tập đối mặt thẩm thiên lâm hỏi đường cảnh cũng không d i u dếm trực tiếp nói ra là có chút sự tình ta đã hoàn toàn xác định những thứ này bí cảnh là có người ở sau lưng bô cục thẩm thiên lâm mấy người sắc mặt cứng đờ tuy là bọn họ cũng đã đại khái xác định chuyện này nhưng từ đường cảnh trong miệng nghe được câu này hãy để cho bọn họ nhịn không được nỗi lòng ba đậu thật sự là tin tức này đại biểu hàm nghĩa quán dọa người bây giờ cả thế giới toàn bộ cựu châu hình thức cũng đã đầy đủ kém kết quả lại phát hiện đây chỉ là chiếc đồ ăn càng kinh khủng hơn nữa đối thủ ở phía sau đây quả thực khiến người ta cảm thấy thất tức cho dù là mấy vị tọa c h ấ n không về thành cùng lân tộc chiến đấu mấy thập niên tồn tại vào giờ khác này cũng có chút c u ộ hứng bất quá đường cảnh cũng không có đối với chuyện này tiếp tục nghĩ nhiều nói mà là lời nói xoay chuyển nói mặt khác ta muốn khởi xướng đối với lân tộc tổng tiến công đàm luận mọi người đều tết ép cái quỷ gì không ba bọn họ còn đắm chìm trong đường cảnh câu nói mới vừa rồi kia bên trong vì cái kia không biết kẻ địch mạnh mẽ cảm thấy đau đầu kết quả đường cảnh đột nhiên tới một câu như vậy quả thực khiến người ta không kịp đề phòng cũng mặc danh kỳ diệu t h ầ m tiên h lâm phản ứng nhanh nhất h á n khép tao mày nói hai ngày trước không phải đã nói sao dù cho lấy ngươi cái kia đã đủ địch nổi chân thần trạng thái đặc thù cũng còn chưa đủ đối phó lân tộc ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết lân tộc có ba vị chân thần cấp khác tồn tại trong ngày thường giống như là hai vị giữ gìn bí cảnh ổn định một vị cùng ta đ ố i kháng cho nên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một ngày muốn giải quyết triệt đề lân tộc hai vị kia khẳng định cũng sẽ xuất thủ đến lúc đó lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách ở vững chắc bí cảnh đồng thời đối phó ba vị chân thần cấp khác đối thủ đường cảnh cười rồi nếu như không cần vững chắc bí cảnh đâu ra tay toàn lực dưới tình huống ta muốn lấy lao sư thực lực ngăn chặn hai cái lân tộc chân thần hẳn không có vấn đề chứ không cần vững chắc bí cảnh thẩm thiên lâm mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc ngẫm lại đường cảnh cho tới nay làm những chuyện kia hắn trong lòng có điểm ý tưởng chẳng lẽ là vì vậy thẩm thiên lâm theo nói cha nói ra nếu như không cần vững chắc bí cảnh lấy một chọi hai ta có thể bảo đảm ổn chiếm thương phong nói xong hắn hít mắt nhìn về phía đường cảnh lời đã nói đến p â n tượng này đường cảnh lại sẽ làm ra hoa dạng gì đâu bao quát hoàng thiên nhiên mấy người cũng là tuy là lúc đầu có điểm mơ hồ nhưng nghe đến thẩm thiên lâm lời nói phía sau cũng đều phản ứng lại dồn dập nhìn về phía đường cảnh đường cảnh không nói thêm gì chỉ là lặng lẽ mở ra thế giới trong gương một cái cùng đại sảnh giống nhau như lúc thế giới trong gương cấp tốc hình thành từ đường cảnh dưới chân hướng chu vi lan tràn đem mọi người kéo vào trong đó thẩm thiên lâm đám người không có chống lại theo này của lực lượng tiến nhập đây chính là ta vì đối phó bí cảnh nắm giữ năng lực mới thế giới trong gương ta có thể chế tạo một cái cùng bí cảnh giống nhau như lúc thế giới trong gương đem sở hữu lân tộc kéo vào trong đó đến lúc đó chúng ta có thể không cố kỵ chút nào tiến hành chiến đấu đ ư ờ n g cảnh đơn giản giải thích thẩm thiên lâm trực tiếp kinh trụ còn có thể cái này dạng bao quát mấy người khác cũng là bọn họ thậm chí còn bung ra tinh thần lực đi kiểm tra thế giới này phát hiện thực sự hoàn toàn là bí cảnh thế giới kính tượng giống nhau cái này thực sự có thể chứ dù sao chúng ta nếu như ở bên trong chiến đấu thì tương đương với muốn cho ngươi tới thừa nhận phần này chiến đấu va chạm đánh sâu vào ngươi chịu nổi sao hoàng thiên nhiên bén nhạy đưa ra một vấn đề không gian hệ năng lực giả mặt rũi nhưng cũng không phải là không có trước đây cũng có người nói qua tương tự ý tưởng nhưng đều không thể thành công thì ra là vì vậy ta thế giới trong gương không có cái n h ư ợ c điểm này đ ư ờ n g cảnh nụ cười trên mặt bột phát xá lạ ả n xì ẹn văn thế giới trong gương vì sao châu như vậy cũng là bởi vì hoàn toàn tránh được cái n h ư ợ c điểm này thế giới trong gương chỉ cần hình thành đến tiếp sau cho dù là bị phá hủy đối với người sử dụng ảnh hưởng cũng không lớn bên trong chiến đấu phá hư càng là không có bất kỳ ảnh hưởng gì đây mới là đường cảnh dám nói ra tổng tiến công hai chữ này sức mạnh nghe được đường cảnh nói như vậy thẩm thiên lâm cũng không nhịn được có điểm kích động nói như vậy thực sự có thể phát động tổng công c h ấ n thủ một chút cũng không có thuộc về thành vải thâm niên vô số sư sinh hy sinh thân mình ở chỗ này bây giờ rốt cuộc có cơ hội họa bên trên một cái dấu chấm tròn rồi sao hô thẩm thiên lâm thật dài gọi ra một khẩu khí hắn dừng một chút chăm chú nói ra tuy là ta rất tin tưởng ngươi thế nhưng can hệ trọng đại ta vẫn còn cần trước thử một chút kế tiếp ta sẽ đối ngư cái này thế giới trong gương phát động công kích thậm chí hủy diệt thế giới này xem ngươi có hay không chịu ảnh hưởng có thể chứ đường cảnh gật đầu 943, có thể dù sao c a n hệ trọng đại tổng tiến công một ngày khởi xướng khả năng liền không phải đường cảnh cùng thẩm thiên lâm chuyện của hai người bao quát toàn bộ phong thần học viện thậm chí cựu châu đều sẽ chịu ảnh hưởng sở dĩ thẩm thiên lâm thận trọng một ít cũng là bình thường đường cảnh đã sớm làm xong làm cho hắn thử chuẩn bị thậm chí thẩm thiên lâm không đề cập tới đường cảnh đều sẽ chủ động nói chu vi hoàng thiên nhiên mấy người ngược lại là không nói chuyện sự tính đến nước này đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay tuy nói trong đó mấy người là không về thành trên danh nghĩa người phụ trách nhưng mọi người đều biết thẩm tiên lâm mới là tổng lĩnh hết thẻ người cương đại pháp t ắ c lực lượng ở thẩm tiên lâm quanh thân hiện hiện nếu có ảnh hưởng không chịu nổi ngươi sớm một chút nói cho ta biết ta sẽ đúng lúc đ ứ n g tay thẩm tiên lâm lại nói đường cảnh gật đầu không có nhiều lời chỉ là đưa tay báo cho biết một cái làm cho thẩm tiên lâm độc thủ thẩm tiên lâm cũng không ma kỷ pháp tác chi lực vô thanh vô tức tịch quyển bù phía toàn bộ thế giới trong gương ẩm ẩm nhấn át ngoại trừ đường cảnh mấy người chỗ ở vị trí địa phương khác cơ hồ là trong nháy mắt mất diệt đây chính là chân chính thuộc về chân thần tầm thứ lực lượng chương hai trăm năm mươi thần quang đồng hoàn toàn giải phóng t ỷ ga ánh sáng chương hai trăm năm mươi thần quang đồng hoàn toàn giải phóng t ỷ ga ánh sáng toàn bộ thế giới trong gương ở thẩm thiên lâm động thủ phía sau cơ hồ là trong khoảnh khắc biến át cái này liền là chân thần đang không có đồng đẳng cấp nhân vật kiềm chế dưới tình huống thật là nửa phút có thể phá hủy một cái bí cảnh thế giới bất quá tuy là thế giới trong gương bị phá h ả t u y là thế giới trong gương bị phá hư lợi hại nhưng đường cảnh lại không có bất kỳ ảnh hưởng một màn này cũng là làm cho thẩm thiên lâm đám người kinh ngạc không thôi càng nhiều hơn vẫn là kinh như vậy đặc thù không gian chiêu thức quả thực tựa như chuyên môn vì đối phó bí cảnh nghiên cứu giống nhau nếu thế giới trong gương không thành vấn đề đối với đường cảnh cũng sẽ không có ảnh hưởng như vậy tổng tiến công cũng liền có thể chuẩn bị mấy người cấp tốc từ thế giới trong gương ly khai t h ầ m thiên lâm bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh phong thần học viện phát sinh học viện thành lập tới nay đệ một cái tất cả nhân viên lệnh triệu tập triệu tập sở hữu phong thần học viện học viên bao quát trước đây sau khi tốt nghiệp rời đi bộ phận học viên nội trong hôm nay toàn bộ trở về trường có trọng đại nhiệm vụ trừ cái đó ra còn có một chút liên quan tới chiến đấu còn lại bố trí cùng chuẩn bị ở sau chờ các loại cũng ở đang chuẩn bị dù sao toàn bộ chiến cuộc tính quyết định chiến đấu là ở chân thần trong lúc đó nhưng lân tộc còn lại tầm diện thực lực cũng so với không về thành bên này mạnh mẽ phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt nhất ở thẩm thiên lâm cùng đường cảnh giải quyết đối thủ trước không nên xuất hiện quá lớn thương vong bằng không đường cảnh bọn họ kích sát lân tộc chân thần bồi thượng toàn bộ phong thần học viện cũng không có lợi lắm lệnh triệu tập vừa ra toàn bộ cựu châu đều chấn động hơn nữa phong thần học viện vừa mới bởi vì toàn quốc sinh viên giáp tỉnh hội giao lưu mà bị rất nhiều người biết mọi người đều ở đ â y hoặc không minh bạch phong thần học viện đột nhiên phát cái này lệnh triệu tập là muốn làm gì chẳng lẽ là c h ấ n thủ siêu đại hình bí cảnh xảy ra vấn đề không ít người liên nghĩ tới chỗ này thế cho nên thuyền đánh cá đều có cái gì không đúng siêu đại hình bí cảnh hư hư thực thực thất thủ phong thần học viện vì tham gia trận đấu đưa tới bí cảnh xảy ra vấn đề vì danh danh tiếng mà không cố người bình thường an nguy các loại bác con mắt tân văn liên tiếp xuất hiện nhưng phong thần học viện cũng không có cho ra quá giải thích nhiều bản thân đây chính là đặc thù chiến đấu nhiệm vụ không tốt công khai thần thiên lâm cùng đường cảnh ý tưởng giống nhau ở phát hiện có năng lực giải quyết l â n tộc phía sau ý nghĩ đầu tiên chính là chiến chuyện gì cũng chờ kết thúc chiến đấu lại nói nếu như còn muốn công khai còn muốn thông báo thời điểm biến số sẽ tăng thêm húng chi còn có một chút t à giáo tổ chức tồn tại một phần bạn những người đó lại chặn ngang một cước biết phiền thoái hơn rất có thể thì sẽ đưa đến càng nhiều hơn sư sinh trận vong đây là thẩm thiên lâm cùng phong thần học viện đều không thể chịu đựng chi bằng liền bảo t r í như bây giờ toàn bộ chờ các loại sau khi chiến đấu kết thúc lại nói thẩm thiên lâm đám người đối với lần này đều không quá để ý đường cảnh thì c à n không sao việc này căn bản không cần hắn quản hắn chỉ cần phụ trách chiến đấu là đủ rồi sở dĩ ở thẩm thiên lâm bọn họ đội vàng triệu tập nhân thủ cùng bố trí chi chiến đấu kế tiếp lúc đường cảnh nhưng ở thẩm thiên lâm bảy chuyên trúc trong phòng nghỉ ngơi tiếp tục tu luyện lấy các chiến đấu chính thức bắt đầu còn có không đến một ngày g i à i ưu d i ê n rắc cả b ả n g cải đã hoàn thành tối đa cũng chính là làm quen một chút không có quá lớn để cao người xài d ạ n huyết mạch cũng là như vậy bảy m ư ơ tuy là đường cảnh đã không sai biệt lắm nắm giữ hoàn mỹ suốt tơ xài g i n hình thái nhưng muốn tiến vào suốt tơ xài g i n hai còn kém một ít sở dĩ suy nghĩ một chút phía sau hắn móc ra thần quang đồng bây giờ thần quang đồng chỉ kém không đến một phần năm thạch hóa diện tích có thể hoàn thành giải phong nếu có thể ở trước khi bắt đầu chiến đấu hoàn thành như vậy kế tiếp cùng lần tộc chiến đấu sẽ thoải mái hơn với lúc bởi vì hát cám thời không khế ướt thành lập làm cho đường cảnh đối với quan hệ phát tắc có một ít càng nhiều hơn lý giải sáng hay tối hầu hết thời gian đều là đối với lập nhưng là chính vì vậy cho nên có thể tham khảo rất nhiều phát hiện một ít trước đây không có chú ý tới đồ đạc phong thần học viện các học viên ở lệnh triệu tập triệu tập dưới tốc độ cao nhất lao tới học viện hưởng ứng triệu tập toàn bộ học viện đều ở đây chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu cho dù là còn không có tốt nghiệp bọn học sinh đều có thuộc về bọn họ nhiệm vụ mà đường cảnh lại là nỗ lực tu luyện muốn ở trước khi bắt đầu chiến đấu làm cho thực lực của chính mình thu được tiến hơn một bước đột phá dưới loại trạng thái này một ngày thời gian trôi qua rất nhanh không về thành người g i a tăng rồi rất nhiều khi biết gần cùng lân tộc mở ra toàn diện chiến đấu phía sau tất cả mọi người phản ứng đều là kinh h ỉ sau đó liền điều chỉnh trạng thái chuẩn bị chiến đấu không có ai đi nói lân tộc mạnh như vậy biết sẽ không đối phó không được bọn họ là phong thần học viện học viên bọn họ tin tưởng phong thần học viện bọn họ tin tưởng hiệu trưởng thẩm thiên lâm dám phát sinh cái này lệnh triệu tập cái kia thì nhất định là có biện pháp đối phó lân tộc đây là phong thần học viện học viên đối với phong thần học viện tín nhiệm đ ư ờ n g cảnh cũng ở chiến đấu gần bắt đầu trước thu đến thẩm thiên lâm chuyển lời từ phòng nghị đi ra chỉ là trên mặt của hắn lại mang theo vài phần thiết với đáng tiếc thần quang đồng giải phong còn thiếu một chút thực sự cũng chỉ là một chút xíu một phần mười cũng chưa tới chính là thần quang đồng tâm điểm phía trên nhất vị trí nhưng là chẳng biết tại sao liền một chút như vậy nhưng vẫn không cách nào giải phong dường như còn thiếu chút gì bất đắc dĩ đường cảnh chỉ có thể trước từ phòng nghỉ đi ra xem ra phải đợi sau khi chiến đấu kết thúc nghiên cứu nữa đường cảnh thở dài đi ra phòng nghỉ đường cảnh lập tức cảm nhận được không về thành cái kia cùng quá khứ bất đồng bầu không khí chiến ý t r ù n g tiên mặc dù không có người đi tận lực làm cái gì nhưng nhiều cường giả như vậy tụ tập một đường ô n cùng là một cái tín nhiệm cùng là một cái mục tiêu p h ầ n này ý chí dung hợp vào một chỗ thì sẽ sinh ra không giống tầm thường lực lượng sở hữu tâm linh ánh sáng đường cảnh đối với phần này lực lượng cảm ứng vô cùng rõ ràng đ ư ờ n g cảnh thậm chí cảm giác tâm linh của mình ánh sáng dường như đều cùng gieo vang không chỉ có như vậy hắn còn cảm nhận được cái này bí cảnh thế giới thế giới ý chí ba động mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng không v ề thành đám người ý chí cùng tín n i ệ m tương hợp cho nên với không v ề thành bên này sinh ra tương tự với thế giới ý chí độ vật tuy là không đạt được thế giới ý chí trình độ cũng là cùng làm ộ t cái loại hình lực lượng phần này lực lượng làm cho bí cảnh đối với không v ề thành những người này áp chế suy yếu rất nhiều một bên hướng thẩm thiên lâm bọn họ bên kia đi đương cảnh một bên chuẩn bị đem thần quang động để vào nhận chữ vật lúc này hắn đột nhiên phát hiện thần quang đồng dĩ nhiên tại hơi chiều sáng đây là tình huống gì quan trọng nhất là thần quang đồng bên trên cái kia sau cùng một điểm thạch hóa bộ phận lại có giải phong dấu hiệu là bởi vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì đ ư ờ n g cảnh nghĩ tới mới vừa tâm linh ánh sáng cộng minh chẳng lẽ là bởi vì cái kia tay cầm thần quang đồng đ ư ờ n g cảnh điều động tâm linh ánh sáng lực lượng cái này một lần hắn chủ động cùng lượn lờ ở không về trên thành k h ô n g vô hình kia ý chí triết ý tiến hành cộng minh cùng du cũng hiện tại hắn cùng mọi người sản sinh cộng minh trong n á y mắt một điểm ôn nhu mà lại thôi châu quan mang từ thần quang đồng h ạ c h tâm sáng lên đem cái kia sau cùng thạch hóa phong ấn cho tăng ấn dã thần quang đồng triệt để giải phong chương 251, đại bắt đầu quyết chiến quang c h i cự nhân đường cảnh chương 251, đại bắt đầu quyết chiến quang c h i cự nhân đường cảnh ấm áp quan g mang đem đường cảnh bao phủ không gì sánh được cường đại quan g c h i lực lượng chạy vào bên trong cơ thể đó không phải là bất luận cái gì phát tắc nhưng đồng dạng cường đại đường cảnh hầu như biến thành một cái từ quan tạo thành người cường đại quan tri năng lượng không ngừng cọ dựa thân thể hắn các nơi Mà l gì gì đối với không về thành bên này mà nói chiến đấu lần này thế giới trong gương là chiến trường tốt nhất mà ẩn dấu thực lực hắn lại là mạnh nhất sát chiêu sở dĩ ở trước khi bắt đầu chiến đấu đường cảnh thực lực là tuyệt đối không thể bại lộ một ngày hắn hóa thân quang c h i cự nhân vậy tuyệt đối biết trước tiên bị lân tộc phát hiện đến lúc đó có cảnh giác chiến đấu nghĩ kết thúc sẽ không dễ dàng như vậy đem tất cả lực lượng một chút xíu gom vào trong cơ thể đường cảnh chậm rãi khôi phục thái độ bình thường cất bước đi tới thẩm thiên lâm bên này lúc này hắn đang đứng ở không về thành chỗ cao nhất lẳng lặng nhìn lấy cả tòa thành thị nhìn lấy không về bên trong thành tất cả phong thần học viện sư sinh không có bất kỳ trước trận chiến động viên đối với phong thần học viện đối với không về thành mọi người mà nói trận chiến đấu này không cần bất luận cái gì động viên chỉ cần một bốn trăm năm mươi bảy tiếng ra lệnh là đủ rồi mọi người đều đang đợi thẩm thiên lâm mệnh lệnh này chúng ta có thể thắng chứ cảm thấy được đường cảnh đến thẩm thiên lâm hỏi mà lấy thực lực của hắn cùng tâm tính lúc này cũng có chút t h ấ t vọng. không có biện pháp một ngày như vậy thật sự là n g h i quá lâu lâu đến làm cho hắn đều khó có thể tin thật có thể có cái này cơ hội đường cảnh tự tin cười đương nhiên vậy bắt đầu đi thế giới trong gương từ đường cảnh dưới chân triển khai cấp tốc hướng chu vi lan tràn rất nhanh toàn bộ không về thành mọi người liền bị kéo vào trong đó không chỉ có như vậy thế giới trong gương vẫn còn ở hướng ra phía ngoài bành trướng sở hữu tiếp xúc được h u n g thú lân tộc toàn bộ bị đẩy vào thế giới này vốn là đường cảnh là muốn chỉ nhằm vào lân tộc dù sao so sánh với lân tộc không có đầu óc h u n g thú căn bản không tính k i ế n thức giải quyết lân tộc phía sau rất dễ dàng là có thể đối phó nhưng suy nghĩ đến lân tộc quá mạnh mẽ không về thành bên này hầu như muốn tất cả nhân viên ra trận mà một khi trong lúc này h u n g thú đối với không về thành khởi xướng công kích hoặc là chủng kích thông đạo này tương hội vô cùng thiền t ứ c nhất là lân tộc cùng không về thành loài người tiêu thất càng là có thể sẽ làm cho bí cảnh thế giới ý chí cảm thấy được dị thường sở dĩ liên tục suy nghĩ phía sau đường cảnh đem hung thú cũng kéo vào thế giới trong gương t r u n g rất nhanh toàn bộ bí cảnh thế giới sinh vật toàn bộ bị kéo vào thế giới trong gương bên trong bao quát lân tộc sở hữu cường dạ nếu như đổi thành phía trước đường cảnh muốn đem bí cảnh bên trong tất cả sinh vật nhất là lân tộc mấy vị kia chân thần kéo vào thế giới trong gương sợ rằng còn không dễ dàng như vậy dù sao hắn tự thân thực lực còn có chút không đủ nhưng ở thần quang đồng giải phong thu được tỷ gạ tượng đá sở hữu lực lượng phía sau đây hết thệ cũng là un dung hoàn thành ở tất cả sinh vật bị toàn bộ kéo vào bí cảnh thế giới trước tiên ở lân tộc còn đang bởi vì cái này đột nhiên biến hóa mà mộng bức thời điểm không về thành bên này sớm có chuẩn bị đáng ngợi theo thẩm thiên lâm ra lệnh một tiếng trực tiếp d ẫ n ra thẩm thiên lâm một bước lên trời xa xa một trường phách về phía lân tộc cái kia cái gọi là thánh thành và anh toàn bộ bầu trời đều bị một t r ư ờ n g này sở phách nước vô cùng pháp tắc chi lực lượt lở mang theo tan biến hết t h ể khí t ứ c v ố tới riêng là dư ba để chu vi mạng lớn sơn xuyên hà lưu bốc hơi lên không biết bao nhiêu hứng thú liền kêu thảm thiết cũng không kịp liền hóa thành cho bụi một chỉ xích hồng sắc đại thủ từ lân tộc thánh thành lộ ra ngăn trở thẩm tiên lâm công kích vô hình p h á p tác hóa thành bình chướng đem toàn bộ trùng kích cùng dư ba đỡ sau đó một cái khí tức kinh khủng lân tộc từ thánh thành đi ra cái này lân tộc khí thế không kém chút nào thẩm tiên lâm rất hiển nhiên đây cũng là một cái chân thần thẩm tiên lâm cười ha ha xuất hiện ở tòa thánh thành kia bầu trời tiếp tục khởi xướng công kích lân tộc chân thần điên cùng diết đạo đã từ lân tộc linh hồn thể chung nắm giữ lân tộc ngôn ngữ đường cảnh un dung nghe hiểu những lời này đại thể ý là đang uống mắng thẩm tiên lâm có phải điên rồi hay không m bởi vì đối với bọn họ mà nói bí cảnh tồn tại quá trọng yếu một ngày bí cảnh tan bữa đứng ngúi chịu xào chính bọn họ rất có thể sẽ toàn bộ bỏ mạng sở dĩ bọn họ căn bản không dám để cho bí cảnh xuất hiện bất kỳ vấn đề lúc này thì bọn hắn cũng là theo bản năng làm như vậy mà chính là cái này theo bản năng hành vi làm cho đường cảnh bắt được chiến cơ cái này là một cơ hội liên thủ t r ư ớ c kích s á t một vị lân tộc chân thần cơ hội hơn trăm năm tới vẫn chỉ là đối mặt thẩm thiên lâm đối thủ này làm cho lân tộc theo bản năng cảm thấy chỉ có hắn cái này mạnh nhất đ ị n h nhân lại tăng thêm thế giới ý chí cũng không có bất kỳ báo động trước bí cảnh thông đạo cũng không bất cứ bà đ ộ n gì g không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy khác biệt chân thần xuất hiện sở dĩ lân tộc mấy vị này trong tiềm thức liền vung lòng cảnh giác cũng liền dưới tình huống như vậy đường cảnh bạo phát không c h ầ n c h ơ chút nào ánh sáng sáng trói cơ hồ là trong nháy mắt từ đường cảnh trong cơ thể hiện lên mà ra thân thể hắn cũng là lập tức biến lớn rất nhanh liền đạt tới hơn năm mươi mét bên ngoài cũng phát sinh biến hóa trực tiếp biến thành tỷ gà giáng dấp h ô n g tử bạch ba loại n h â n sắc ở bên ngoài thân đ ả n bảo cùng cái này biến lớn thân thể thành tỷ lệ t h u ậ n là đường cảnh thực lực cương đại lực lượng k h í thức hoàn toàn không kém gì thẩm thiên lâm cùng cái kia vị lân tộc chân thần đang cùng thẩm thiên lâm giao thủ cái kia vị lân tộc chân thần trong nháy mắt đồng tử hơi co lại đã xảy ra chuyện đó là một bẫy dập nhưng lúc này ý thức được những thứ này cũng đã hơi trễ bởi vì đường cảnh không có chờ đợi biến thân hoàn thành mà là tại thân thể hóa thân quang tri cự nhân đồng thời cũng đã xuất thủ hai tay quanh ở trước người lại chậm rãi kéo ra bộ kinh điển động tác bị đường cảnh tốc độ ánh sáng hoàn thành áp d ú c đến mức tận cùng quang tri lực lượng cũng là trực tiếp bạo phát hai h ạ luy ngao q u a n tuyến đây là thuộc về tỷ gạ tất sát kỹ một trong coi như là khắc ở trong thân thể ký ức đường cảnh ở triệt để giải khai phong thần gậy ánh sáng thu được thuộc về tỷ gạ tượng đá lực lượng phía sau liền được bộ phận tất sát kỹ chiêu thức phương pháp sử dụng hai vạ ly ngao còn tuyến chính là một cái trong số đó lúc này đường cảnh cũng là trực tiếp thử phóng thích ra ngoài c h á thi c h á thi ha ha nhưng thật ra là ăn tết ở nhà cùng ba mẹ gây b ỗ bọn họ cảm thấy viết văn muốn kiếm tiền sinh hoạt quá mờ ảo dù lời của bọn họ mà nói ngươi khi còn đi học nhi sáng tác văn đều không đưa qua bao nhiêu phần còn biết tiểu thuyết sở dĩ để cho ta đi làm việc mạnh mẽ để cho ta đi hãng điện tử lên hơn nửa tháng ban ta ta cảm giác vẫn là nghĩ viết văn hiện tại xem như là cùng trong nhà xích mít toàn chức viết văn dù sao là của mình thư vẫn là nghĩ kỹ thật có cái t í c cục nhưng quyển sách này trước mắt trạng thái duy trì sinh hoạt không quá đủ sở dĩ phía sau đại khái biết một bên viết bản này một bên lại mở bản sách mới đã có cấu tư cũng xin trả ở tiểu đồng bọn tiếp tục ủng hộ một chút đi b á i tạm mọi người chương 252, biến thân t ỷ ga miểu s á t chân thần chương 252, biến thân t ỷ ga miểu s á t chân thần ở đ ư ờ n g cảnh hiện thân cũng biến thân thành t ỷ ga một khắc kia hai p ọ a l u ngao quang tuyến cũng đã xuất thủ kinh khủng quang chi năng lượng áp xúc thành quang t u ế n trực tiếp trùng kích mà ra rõ ràng không có bất kỳ phát tắc lực lượng ở trong đó thế nhưng so với cái gọi là p h á p tác chi lực còn cường đại hơn lân tộc chân thần phát hiện đường cảnh thời điểm đã mượn công kích đã tới trước mặt của hắn lân tộc chân thần điên cuồng điều động p h á p tác chi lực tiến hành phòng ngự nếu như là đối kháng chính diện t h p chuẩn bị khả năng này còn tốt thế nhưng đột nhiên này tập kích trong lúc đội vàng bố trí phòng ngự căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào cái gọi là p h á p tác chi lực bị ung dung xé mở bị tia sáng trực tiếp xuyên tấu h xoắn nát hai vã luy ngao quan tuyến thế như trẻ tre một dạng đánh tan tất cả phòng ngự chủ kích lân tộc chân thần thân thể thần thiên lâm cũng nhân cơ hội đánh ra một đạo hạo n h i ê n t r í n h khí xen lẫn pháp t ắ c chi lực hướng phía lân tộc chân thần cái h ót đánh tới hết thệ tất cả thật là trong c h ư ớ c mắt hoàn thành l i ê n một phần ngàn giây chung cũng chưa tới toàn bộ chiến cuộc liền hoàn toàn xoay ngược lại có thể chứng kiến ở nhất minh nhất á m l ư ợ n g đạo sát t h i ê u giáp cầu giới lân tộc chân thần căn bản không đỡ được rất nhanh cái này hai cổ lực lượng liền triệt để dũng manh vào thân thể hắn sau đó chính là như chú tiên huyết từ nơi này bị lân tộc chân thần thân thể chạy ra thân thể hắn bắt đầu băng liệt lượn lờ ở bên cạnh hắn pháp t á c chi lực càng là tự hành băng giải lân tộc bên trong tòa thánh thành vang lên tiếng gào rung trời đó là thuộc về lân tộc mặt khác hai cái chân thần nhưng mà cũng không có gì chứng d ụ n g đường cảnh công kích cũng không có vì vậy mà suy yếu nửa phần trở tay lại là một cái năng lượng con đạn tuy là bị đến từ thánh thành lực lượng đỡ thế nhưng cái kia vị lân tộc chân thần như trước từ không trung rơi xuống chết tại chỗ t h ầ m thiên lâm đều v ẻ mặt ngoài ý mớn hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền kích sát một vị chân thần hắn vốn là nghĩ là hắn ngăn chặn hai cái sau đó đường cảnh đối phó một cái chậm rãi tiêu ma ai nghĩ được chiến đấu vừa mới bắt đầu liền giải quyết rồi lân tộc một cái chân thần lúc này không về thành chân thần trở xuống lực lượng mới vừa đạt đến bên này chứng kiến vậy từ không trung rơi xuống thân ảnh mọi người cũng đều m ộ u ép đây chính là một vị thần minh bên trên tồn tại đã từng càng là cùng thẩm thiên lâm nhiều lần giao thủ đối với không về thành tạo thành q u á cực đại thương vong nhân vật kinh khủng sau đó cái này liền chết rồi cái này tờ mợ giờ mới chỉ có bao lâu thẩm thiên lâm nhìn thoáng qua hóa thân làm quang c h i cự nhân đường cảnh hắn hiểu được đây đều là đường cảnh công lao nếu như không phải đường cảnh đột nhiên xuất thủ h á n tuy là có thể đối phó vị này l â n tộc chân thần lại cũng không có thể dễ dàng như vậy kích s á t trọng yếu hơn chính là từ đây khắc đường cảnh trên người thẩm thiên lâm cảm nhận được so trước đó mạnh hơn k h í tước thật là một q u á i vật thẩm thiên lâm thầm mắng cái này tờ mợ giờ mới chỉ có bao lâu tiểu t ử này lại trở nên mạnh mẽ cũng may cái này là người một nhà đường cảnh trở nên mạnh mẽ đối với không về thành mà nói trận chiến đấu này cũng có n ắ m chắc hơn một ít lân tộc bên trong tòa thánh thành mới vừa vẫn còn ở nỗ lực duy trì không gian ổn định hai vị chân thần lúc này cũng vọt ra nhìn ấy đột nhiên xuất hiện đường cảnh cùng với lần lượt chạy tới không về thành đám người bọn họ rốt cuộc minh bạch thẩm thiên lâm cũng không phải là điên rồi mà là có cùng lần tộc đánh một trận lực lượng sở dĩ bọn họ mới thả bỏ quên tiếp tục ổn định không gian từ trang diện đi lên nói hiện nay lân tộc còn có hai vị chân thần mà không về thành bên này thêm lên đường cảnh cũng chỉ là hai vị chân thần cấp khác tồn tại chân thần phía dưới vô luận là thần minh tầng thứ còn thần thoại cấp lân tộc đều chiêu ưu dưới loại tình huống này lân tộc tự nhiên cũng sẽ không sợ hai chiến đấu hơn trăm năm huyết chiến ngoại trừ một phương triệt để tiêu vong ở ngoài không có bất luận cái gì nguyên nhân có thể cho trận chiến đấu này họa bên trên dấu trầm tròn cũng chính là minh bạch điểm này sở dĩ lân tộc còn lại hai vị chân thần không nói hai lời trực tiếp xông đi ra sau đó hiệu lệnh sở hữu lân tộc tiến hành quyết chiến trận thứ hai chiến đấu rất nhanh bắt đầu đường cảnh cùng thẩm thiên lâm một người đối phó một cái lân tộc chân thần từ hoàng thiên nhiên đám người dẫn ra không về thành đám người ứng phó lân tộc chân thần phía dưới lực lượng bao quát đường cảnh trạ di rời cũng ở phong thần học viện một đám học viên trung bởi vì lo lắng chiến đấu thứ ba đối với chân thần phía dưới những cái kệ nhân tạo thành ảnh hưởng sở dĩ giao chiến bốn vị này chân thần đều ăn ý rời đi lân tộc thánh thành bên này đường cảnh đối thủ là cả người bên trên miếng vậy mang theo điểm ám sắc lân tộc không có thể cảm nhận được hắn trên người có mãnh liệt hắc ám sóng sức mạnh có thể là cảm thấy quang ám tương khắc mà đường cảnh hóa thân quang chi cự nhân trên người có cực mạnh quang chi năng lượng sở dĩ vị này nắm giữ hắc ám lực lượng lân tộc chân thần chuyên môn tới ứng đối đường cảnh có thể nói là phi thường tự tin chỉ là đường cảnh không khỏi bật cười hắc ám lực lượng tợ mơ giờ hắn còn khế ước lấy một cái hắc á m thời không đâu dùng h ắ cám lực lượng đối phó hắn đó không phải là khôi hài sao không có bất kỳ sợ hãi chiến đấu trực tiếp bắt đầu vì chiến đấu thuận tiện đường cảnh đem thân thể coi nhỏ lại một chút sau đó cùng lân tộc chân thần triển khai chiến đấu kịch liệt mỗi một quyền của hắn mỗi một chân đều có không gì sánh được mạnh mẽ quan g c h i lực lượng đang trục kích không cùng hắn giao thủ vị này lân tộc chân thần còn muốn dùng hắc cám pháp t ắ c chế tài hắn kết quả lại là hắc cám pháp tắc đều bị đường cảnh trực tiếp đánh nát không chỉ có như vậy các loại quan tri năng lượng ngừng tụ chiêu thức cũng là bị đường cảnh hạ bút thành văn không ngừng phong thích l â n tộc chân thần mặc dù không yếu nhưng là bị đường cảnh cái kia không cùng t ầ g xuất hiện thủ đoạn làm cho là sức đầu mẻ chán hắn nếm thử lấy hắc cám lực lượng diễn hóa xuất một cái lô đen đem đường cảnh sở hữu công kích thôn vệ nhưng rất nhanh cái kia trong h ắ t động liền t o á t ra điểm điểm quan mang cương đ ạ i đến mức tận cùng quang chi năng lượng đem lô đen phá vỡ đường cảnh cảm giác phần này thuộc về tỷ g ạ c quang trong tay hắn giống như xảy ra một ít biến hóa tối thiểu trước đây hắn ở đại gỗ trên người không có cảm nhận được phần kia chỉ có uy lực mạnh như vậy hơn nữa hắn biến thân là không có ba phút hạn chế chỉ cần hắn thể lực đầy đủ là có thể vẫn duy trì thậm chí không cần biến thân đều có thể điều động một ít phần này lực lượng khả năng là bởi vì hắn bản thân cũng đúng quan hệ pháp tắc có nghiên cứu còn là nói hắn nắm giữ hát cám lực lượng hay hoặc là cái kia gây nên cộng minh tâm linh chi lực ngược lại bất kể là loại nào thời khắc này đường cảnh nhưng lại như là đồng nhất tôn hành tàu ở nhân gian quang minh c h i thần một dạo căn bản là không có cách ngăn cản lân tộc thánh thành bên kia có thần minh tầng thứ lân tộc thấy bên này hình thức không đúng còn muốn tới trợ giút kết quả lại bị đường cảnh thuận tay một phát quang đạn đánh nát、Dưới Trưng tỷ bất thái, đồng hình gạ đi lân ạ gạ hùng 253, hình thái, hùng quang Trưng đồng quang lưu. lạ lưu. l tỷ bất đi tộc thánh thành hoàng thiên nhiên đám người lấy phòng thủ làm chủ ngăn chặn bên này lân tộc cái này cũng là bọn họ chủ yếu nhiệm vụ bởi vì không về thành ở chân thần phía dưới lực lượng yếu hơn lân tộc sở dĩ thẩm thiên lâm cùng đường cảnh đều cảm thấy có thể chờ bọn họ trước giải quyết đối thủ lại tới bang bên này chỉ là lời tuy như vậy nhưng theo đuổi bên này lân tộc đi chợ giúp bên kia chiến trường cũng là hoàng thiên nhiên không thể cho phép chứng kiến lân tộc có đỉnh tiêm thần minh nằm h phía đường cảnh bên kia hoàng thiên nhiên trực tiếp khiến người ta đi chặn lại kết quả mệnh lệnh vừa mới phát sinh hắn liền thấy đường cảnh thuận tay một phát con đạn trực tiếp đem dựa vào cận chiến tràng lân tộc đỉnh tiêm thần minh nổ nát hoàng thiên nhiên đều mộ ép đường cảnh tiểu t ử kia hiện tại đều mạnh như vậy mới quay đầu lại chính là cái kia lân tộc l u ậ n thực lực sợ là không kém gì hắn bao nhiêu đây chẳng phải là nói hắn cũng gánh không được đường cảnh chắc lần này con đạn sự phát hiện này làm cho hoàng thiên nhiên cảm thấy tâm mệnh ắ n có loại tu luyện nhiều năm như vậy đều tu đến cầu trên người cảm giác lắc đầu hắn tiếp tục chính mình chiến đấu kỳ thực không riêng gì hoàng thiên nhiên phong thần học viện rất nhiều người nhìn về phía bên kia chiến trường thời điểm cũng còn có điểm nhận ra thẩm thiên lâm cường đại là tất cả người đều biết nhưng đường cảnh cái này đột nhiên q u ậ t khởi phong thần học viện tân sinh cũng là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được càng khó có thể tưởng tượng là hắn cư nhiên đứng ở cùng thẩm thiên lâm giống nhau cao độ hắn mới bao lớn trong chiến đấu đường cảnh ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ hắn giống như một khối suốt ở nơi này trong chiến đấu không ngừng hấp thụ lấy các loại kinh nghiệm tuy là đến từ tỉ gạ tượng đá lực lượng rất mạnh thế nhưng trong này lại không có t ỷ gạ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo những thứ này đều cần đường cảnh chính mình đi đánh bóng rõ ràng có thể chứng kiến đường cảnh chiến đấu kỹ xảo cùng với đối với biến thân t ỷ gạ sau lực lượng nắm giữ ở trong trận chiến đấu này đều càng ngày càng tốt cùng với đối ứng chính là giao thủ với hắn lân tộc chân thần liên tục bại lui nếu như nói mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng đối kháng một cái hiện tại thật có thể chính là đơn phương treo lên đánh lân tộc chân thần không ngừng dùng ra các loại thủ đoạn h á cám lực lượng cùng phát tắc ở trong tay hắn bị chơi ra khỏi các loại cường đại c h i ê thức có h á cám loại hình sóng xung kích có lạc yên không một tiếng động trực tiếp rót vào nhân thể tiến hành công kích chiêu thức cũng có pháp tắc n g ừ n g tụ vũ khí còn có hát cám chớ c h ú c h ở các loại thế nhưng sở hữu chiêu thức tuy nhiên cũng bị đường cảnh đơn giản bại trừ đây là thực lực trên bản chất t r ê n l ệ n h không phải bất luận cái gì loại loại chiêu thức có thể bù đắp c ư ờ n g đại quang chi năng lượng đem toàn bộ hát cám cô trừ phản phất vạn pháp bất sâm một dạng trên thực tế coi như là đường cảnh không tiến hành ngăn cản cái kia h á cám lực lượng chớ trú cũng không gây thường tổn được hắn dù sao hắn khế ước lấy hắc cám thời không vô thị vô khắc đều có đến từ hắc cám thời không đủ nguyên n lực lượng tẩm b ộ thân thể hắn dưới loại tình huống này hắn như thế nào lại bị loại này cấp thấp hắc cám lực lượng gây thương tích nhưng cũng cười là loại này lực lượng liên tiếp cận hắn cơ hội đều không có càng chưa nói nếm thử làm bị thương hắn đ ư ờ n g cảnh ở lại một lần đem lân tộc chân thần ngưng tụ hắc cám pháp t ắ c ấn ký nổ nát phía sau liên tục xuất thủ nhiều cái quang đạn cùng sóng xung kích bị hắn đánh phía đối thủ lân tộc chân thần lân giáp tối sầm toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh hắc vụ từ tại chỗ tứ tắn mở miễn cưỡng tránh thoát đường cảnh công kích. nhưng một tia sáng lại ngay cả hắc vụ đều sẽ nát hai vạ li ngao con tuyến tì gạ nhất kinh đ i ể n tia sáng thất s á t một chiêu này làm cho lân tộc chân thần bị triệt để trọng thương mỏng manh hắc vụ một lần nữa ngưng tụ lân tộc chân thần thân ảnh xuất hiện lần nữa nhưng hắn lúc này cũng đã là thân chịu trọng thương hấp hối thân thể hắn dường như chịu đến đụng thủy tinh công nghiệp tất cả đều là vết rách phản phất lúc nào cũng có thể vỡ nát một dạng mới vừa cái kia lộng khéo thành vụ trốn một chút làm cho vị này lân tộc chân thần triệt để đã không có cùng đường cảnh chu toàn không gian đường cảnh cũng không làm lỡ thời gian xuất thủ lần nữa trực tiếp tiếp sát chỉ thấy trên người hắn nguyên bản đàn vào ba loại nhan s ắ t trong nháy mắt biến thành lấy hồng sắc làm chủ sau đó cường đại quang chi năng lượng ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cái q u a n đoàn đi lạ h ủ n g quang lưu liên tục ăn hai cái tất sát kỹ lân tộc chân thần r ố t cuộc hơn bị triệt để mất diệt kinh khủng quang lưu trực tiếp đem thân thể hắn một chút xíu ma diệt ở trong không khí liền cho đều không lưu lại mà đường cảnh đối thủ cái này vừa chết đang cùng thẩm thiên lâm chiến đấu cái kia vị lân tộc sau cùng chân thần cấp tồn tại luôn uống hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến một bước này quan trọng nhất là hắn lúc này cũng là bị thẩm thiên lâm đánh m ẹ p coi như đường cảnh không đi trợ g i ú p sợ rằng không được bao lâu thẩm thiên lâm mình cũng có thể giải quyết đối thủ trình độ nào đó cũng có thể trực tiếp tuyên bố trận chiến đấu này lân tộc gần bị thua mà hai cái chủng tộc trong lúc đó bị thua cơ bản chẳng khác nào hủy diệt ai cũng không muốn cứ như vậy chết đi lân tộc sau cùng vị này chân thần điên cuồng cùng thẩm thiên lâm liều rồi một cái phía sau kéo dài khoảng cách nhìn một chút thẩm thiên lâm lại nhìn một chút đường cảnh rất rõ ràng vô luận cái kia một cái hắn cũng không là đối thủ càng chưa nói hai cái cùng nhau vì vậy vị này lân tộc sau cùng chân thần sau cùng cường giả đ ỉ n h cao nghĩ tới đã từng không về thành biện pháp hắn giơ tay hướng phía bầu trời trực tiếp phóng xuất ra cường đại công kích mấy ngàn dặm bầu trời như mặt hồ một dạng văng lên liên ý ý, sau đó xuất hiện bếp dạng lân tộc sau cùng chân thần mang theo vài phần đắc ý nhìn về phía thẩm thiên lâm mặc dù không cách nào giao lưu nhưng ý tứ của hắn rất rõ ràng đó chính là nếu như muốn tiếp tục chiến đấu hắn liền mạnh mẽ đánh nát thế giới này mọi người cùng nhau chết đây cũng là đã từng không về thành làm nhìn lấy trước đây khó có thể ứng đối cường địch bây giờ ở trước mặt mình dùng ra thủ đoạn như vậy một sáu thẩm thiên lâm không nhịn cười được chỉ là cười cười rồi lại lão lệ tung hành lao huynh đệ nhóm các ngươi nhìn thấy không thẩm thiên lâm t h ấ p giọng tự nói nói hắn nhịn không được lại phủi liếc mắt đường cảnh nếu như không có thiếu niên này sợ rằng làm như thế hay là hắn chứ càng chưa nói đem lân tộc bước đến một bước này không tiếp tục để ý tới cái này lân tộc thẩm thiên lâm xoay người ly khai hướng phía lân tộc thánh thành bên kia bay đi đồng thời thanh âm của hắn cũng ở đường cảnh vang lên bên hai ta đi trước người này liền giao cho ngươi đi giết hắn đi tự tay mở ra thuộc về ngươi thời đại hôm nay phần canh thứ năm sông cầu chống đỡ như thế này còn có một chương chương hai trăm năm mươi b ố tị gạ bằng c ạ i là chùm cái gì thể nghiệm chương hai trăm năm mươi b ố tị gạ bằng c ạ i là chùm cái gì thể nghiệm d t hắn đi tự tay mở ra thuộc về ngươi thời đại đây là thẩm thiên lâm lúc gần đi cho đường cảnh lưu lại xác thực nếu như lại dết rơi cái này chân thần như vậy tương đương với lân tộc ba cái chân thần toàn bộ chết bởi đường cảnh thủ chiến tích này tuyệt đối có thể ở cựu châu trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật tuyệt đối có thể mở ra một thời đại bất quá chứng kiến thẩm thiên lâm ly khai cái k i a vị lân tộc sau cùng chân thần đã có điểm hiểu lầm hắn cho rằng thẩm thiên lâm là sợ hắn đồng tuy vô tận vì vậy lại đưa mắt về phía còn chưa rời đi đường cảnh nhìn lấy cái này lân tộc dáng vẻ đường cảnh bật cười đồng thời hắn lại không hiểu cảm thấy có chút b i hay cái này có thể là chân thần gần như có thể phá hủy một cái thế giới cường giả mà bây giờ tự tuyệt chủng tộc tồn vong như vậy hèn bọn có thể tưởng tượng được trước k i a thẩm thiên lâm bọn họ lại có bao nhiêu khó cái tia nhưng là chân chính loạn trong giặc ngoài thở dài đ ư ờ n g cảnh trực tiếp lấy không ba lân tộc ngôn ngữ nói ra đừng ngộng phí sức lực ngày hôm nay các ngươi lân tộc phải chết cách đó không xa lân tộc cái kia sau cùng chân thần nghe được đường cảnh lời nói trực tiếp tiếp ngươi tại sao phải tộc ta ngôn ngữ chẳng lẽ ngươi cùng ta tộc có quan hệ chẳng lẽ là ngươi là thế giới tan biến lúc thoát đi huyết mạch vậy ngươi tại sao muốn đối phó người một nhà người tên phản đồ này lân tộc sau cùng vị này chân thần vô cùng kích động đ ư ờ n g cảnh mục trường k h ô đốc ngoa tạo hắn chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi làm sao n ô ra nhiều lời như vậy hơn nữa quan trọng nhất là trong lời này sợ để lộ ra đồ vật thế giới tan biến lúc thoát đi huyết mạch đường cảnh đột nhiên nghĩ đến vệ minh con g i ắ n t i a tên t i a vẫn muốn đối với phong thần học viện hạ thủ đồng thời lần trước còn phát hiện nó khả năng cùng lần tộc có quan hệ sở dĩ cái này trên thực tế phải nói là cái tên t i a chứ xem ra có cần phải tiếp tục ra hỏa linh hồn để lại có lẽ sẽ có chút thu hoạch tốt đường cảnh ám đạo không chỉ có là đối với bí cảnh thế giới sâu hơn hiểu rõ hắn cảm thấy có thể có thể lợi dụng cái này câu ra cái kia không biết trốn ở nơi nào vệ minh cự xả thấm nghĩ đấy đường cảnh thuận tay lấy ra chạm phép đào lân tộc bị cuối cùng chân thần hắn chuẩn bị dùng để thử xem chính mình một cái phỏng đoán đó chính là lấy t ỷ gạ lực lượng lại điệp ra giải ưu dìn g i ặ t cả mình giải khai d Dị ì dìn g i ặ t cả giải ưu dìn g i ặ t cả vào tay đường cảnh trực tiếp mình giải khai cao tới gần đẳng sáu mươi triệu độ nhiệt độ cao h ỏ a diễm trong nháy mắt từ thân đào dấy lên cực hạn nhiệt độ làm cho cả thế giới trong gương cũng bắt đầu lung lay s ắ p đổ đối diện lân tộc cuối cùng chân thần nhìn lấy đường cảnh b ộ c phát ra như thế kinh khủng lực lượng trực tiếp lung uống người điên rồi sao có tin ta hay không lập tức đem thế giới này đánh nát chúng ta cùng nhau đồng quy vô tận ngươi nên cũng không muốn theo ta cùng chết chứ còn có ngươi những thứ kia tộc dân ngươi nghĩ bọn họ cũng chết ở chỗ này lời còn chưa nói hết đường cảnh thân hóa q u có ảnh nhất đ a o trọc ra vị này lân tộc sau cùng chân thần tuy là một mực tại đề phòng nhưng cũng như trước không có thể ngăn ở đây nhất đ a o không có biện pháp mới vừa rồi cùng thẩm thiên lâm trong chiến đấu hắn kỷ thực cũng đã bị thương mà đường cảnh vô luận là bằng cải vẫn là t ỷ g ạ biến thân thực lực đều sẽ không thua hắn thậm chí đều mạnh hơn hắn hai người đẹp ra càng là so với đơn giản một cộng một còn mạnh hơn dưới loại tình huống này đừng nói vị này lân tộc chân thần vẫn còn thụ thương trạng thái chính là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng đã không được một đ a o này tất cả chống lại ở lưu dìn giặc cả cao tới gần đẳng sáu mươi triệu độ thân đ a o trước đều là chê cười nhất đ a o trực tiếp đâm vào lân tộc cuối cùng vị này chân thần trái tim chân thần chi khu đều bị trực tiếp một chút đốt nói nhảm nhiều quá đường cảnh nhẹ giọng nói lân tộc sau cùng vị này chân thần vẻ mặt khó có thể tin hắn hoàn toàn không minh mạch vì sao đường cảnh không sợ hắn đồng pi vũ tận không biết có phải hay không là cảm thấy bị nhục nhã rõ ràng đã hấp hối liền t h ư lại cuối cùng một khẩu khí cũng chưa tới lân tộc cuối cùng chân thần đang nghe đường cảnh câu nói kia phía sau dĩ nhiên bạo phát hắn toàn thân lực lượng cùng pháp t ắ c bị thôi động toàn lực đánh phía bầu trời thế giới trong gương bầu trời bị trực tiếp đánh nát liền xa xa đang ở lân tộc thánh thành giao thủ hai tộc đám người đều bị giật mình nhưng mà đường cảnh cũng không có chút nào bối rối phá t h o á i trên bầu trời đi qua cái kia từng đạo khe nước to lớn có thể tin tưởng chứng kiến một cái ngược lấy thế giới chỉ là đối với lân tộc mà nói cái thế giới kia nhưng thật giống như có chút quen thuộc quan trọng nhất là cái này cổ thế giới ý chí ba động đường cảnh trước mặt lân tộc cuối cùng chân thần rốt cuộc minh bạch vấn đề ở chỗ nào thế giới này không có hắn quen thuộc thế giới ý chí đây không phải là hắn chỗ ở cái thế giới kia hắn bọn họ đều bị lửa nhìn cấp t ố c trở về hình dáng ban đầu bầu trời nhìn nhìn lại trước mắt bề mặt này sắp bình tĩnh đường cảnh lân tộc sau cùng chân thần mơ hồ hiểu rõ ra hắn tức giận muốn nói điểm gì chỉ tiếc miệng vừa mới mở ra hắn liền triệt để không một tiếng động cũng không biết là bị g i u tìm g i c c đốt chết vẫn bị đoán được chân tướng t ứ c chết đường cảnh lại là mạng điều tư lý rút ra c h ạ m phép đ a o đồng thời đem hỏa diễm d ra tắt tuy là cứ như vậy mất một lúc nhưng lân tộc cuối cùng chân thần cổ thân thể này cũng đã bị phòng 960 vô cùng nghiêm trọng chủ yếu là dùng để phòng ngự pháp tắc lực lượng bị đường cảnh sở đánh nát chỉ bằng vào mượn lục t h ầ n muốn nối kháng 60 triệu độ cực hạn nhiệt độ cao dù cho là chân thần cũng quá ba vị chân thần hủy diệt trên cơ bản cũng liền t u y ê n cáo trận chiến đấu này không về thành đã chiến thắng lân tộc thánh thành bên kia thầm tiên lâm đã bắt đầu động thủ quét sạch đ có có không không ý đường cảnh thở n h dài h l à n toàn c ả dựa vào chính mình lực lượng giải khai phong thần vậy ánh sáng hắn có thể tự chủ động dùng tỷ gạ tượng đá sở hữu lực lượng nhưng hiện nay mà nói càng nhiều hơn vẫn chỉ là biến thân sử dụng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa thành chính mình nếu như hoàn toàn tiêu hóa phần này lực lượng như vậy không cần biến thân thái độ bình thường phía dưới hắn cũng có thể toàn bộ điều động hơn nữa tiêu hao cũng sẽ không lớn lắm đến lúc đó lại điệp ra mình giải khai hoặc là suốt hợp tơ sài dạn hình thái sẽ phải có một cái c à n g biến hoa lớn chứ thầm nghĩ lấy đường cảnh ngồi s ồ n người xuống dùng ra câu linh kiệt tướng đem lân tộc cuối cùng vị này chân thần linh hồn câu ra chương 255, hát sắc bánh răng d ị biến thẩm thiên lâm mập bức chương 255, hát sắc bánh răng d ị biến thẩm thiên lâm mập bức một đạo mang theo vài phần hư m i ệ n bóng người màu đen bị đường cảnh rút ra khả năng bởi vì đạt được chân thần cấp độ này linh hồn lực lượng cũng nhận được thể biến đường cảnh rõ ràng có thể cảm nhận được cái này lân tộc chân thần linh hồn so trước đó hắn sợ câu qua những thứ kia linh hồn thể phải mạnh mẽ hơn nhiều quan trọng nhất là vẫn còn có một chút xíu muốn phản kháng dấu hiệu đường cảnh trực tiếp mạnh mẽ chấn áp ở câu linh khiển tướng trước mặt đừng nói chân thần chính là mạnh hơn linh hồn thể cũng phải thần phục năng lực này đối với linh thể khắc chế đơn giản là toàn phương vị đem linh hồn thể câu ra phía sau đường cảnh không gấp kiểm tra ký ức mà là trước đem cái này linh hồn thể thu bảo xoay người trở lại lân tộc thánh thành bên này lúc này nơi này chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc không có biện pháp thần tiên lâm ra nhập vào làm cho cả chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về một bên nguyên bản còn chiếm theo ưu thế lân tộc trực tiếp bị hắn một cái tắt đập chết một đám đỉnh tiêm thần minh chiến đ ấ u tiến hành được trình độ này lân tộc đã không có bất luận cái gì lận bàn đường sống có lân tộc quyết tử phản công muốn mang người cùng chết cũng có lân tộc quỳ xuống đất đầu hàng nhưng không về thành bên này mọi người đều không có m ề n tay dù sao phong thần học viện trong nghĩa trang còn nằm bọn họ rất nhiều lao sư cùng đồng học đầu thấy lân tộc thánh thành tình huống của bên này ổn định thẩm thiên lâm lại tiếp tục quét sạch đường cảnh kéo vào thế giới trong gương cái kia h u n g thú vô luận là lân tộc vẫn là h u n g thú thẩm thiên lâm ý tưởng đều là toàn bộ kích sát bất quá cái này một lần đường cảnh ngược lại là không tiếp tục sống chết mặt bây rất đơn giản bởi vì h u n g thú chung còn có hắn dùng hát s ắ c bánh răng không chế những khôi lỗi kia đâu nếu như bị thẩm thiên lâm trực tiếp mặc sát vậy cũng sẽ thua l ô lớn tuy nói thần thoại nhất nhị trợ giút nhưng coi như cầm thi thể đi đổi tài nguyên cũng ta cái này cũng đều là chiến lợi phẩm của hắn hơn nữa đường cảnh còn có một ý tưởng hắn nhớ n ế m thử đem hát sắc bánh răng một lần nữa lấy ra trên thực tế hắn hát sắc bánh răng là thuộc về một lần đồ dùng nhưng bây giờ khế đ ước hát cám thời không có thể điều động bộ phận hát cám bản nguyên lực lượng điều này làm cho đường cảnh cảm thấy có lẽ có thể thử một chút dù sao hát sắc bánh răng cũng là thuộc về hát cám lực lượng một loại vật dụng nếu như có thể một lần nữa rút ra về sau nói không chừng có thể có càng lớn công dụng đối với hắn hôm nay mà nói hiện tại không chế cái kia hứng thú đúng là không có quá tác dụng lớn chỗ đường cảnh động tác rất nhanh men theo cùng hát sắc bánh răng giữa cảm ứng hắn rất nhanh liền đem khống chế cái tia hung thú tụ tập sau đó đường cảnh từ hát cám thời không rút ra lực lượng bắt đầu đ ế m thử đem những hung thú này trên người hát sắc bánh răng một lần nữa rút ra ti ti lũ lũ đến từ hát cám thời không bổn nguyên lực lượng tản vào hơn một trăm đầu bị hãm hại sắc bánh răng khống chế hung thú trong cơ thể mỗi một đầu hung thú trong thân thể đường cảnh đều bắt được một cái hát cám lực lượng hạch tâm sau đó hắn lợi dụng hát cám bản nguyên chi lực thành tiệu dẫn đạo đem cái này từng cái hạch tâm cho dẫn dắt mà ra toàn bộ quá trình so với hắn dự đoán còn thuận lợi hơn một ít xem ra cái này tới hát cám thời không bổn nguyên lực lượng so với ta dự đoán còn đặc thù hơn cùng cường đại đường cảnh thấp d ọ g lẩm bẩm chỉ là tại cái kia từng cục hát sắc bánh răng bị quất ra ra phía sau cái kia hung thú dĩ nhiên trực tiếp chết tại chỗ không chỉ có như vậy bọn họ năng lượng trong cơ thể càng là toàn bộ chạy vào hát sắc bánh răng bên trong biến hóa này làm cho đường cảnh có chút kinh ngạc đây coi như là hát sắc bánh răng ở hát cám bản nguyên lực dưới ảnh hưởng phát sinh dị biến sao nhưng có thể cảm giác được là mỗi một khối hát sắc bánh răng đang hấp thu hung thú toàn bộ năng lượng phía sau đều lớn mạnh một ít hơn một trăm khối hát sắc bánh răng bị đường cảnh dẫn dắt đến bên người những thứ này bánh răng lại vẫn từng cái tiến hành dung hợp cuối cùng chỉ còn lại có một khối lớn chừng bàn tay hát sắc bánh răng nhưng một khối này hát sắc bánh răng trung ẩ n chứa hát cám năng lượng cũng đạt tới một cái đ ỉ n h p h o n g đây không chỉ là hơn một trăm cái hát sắc bánh răng kết hợp còn có hơn một trăm đầu hung thú toàn bộ năng lượng còn có đường cảnh không ngừng rót vào hát cám bản nguyên chi lực không chút khách khi nói coi như là một vị đỉnh tiêm thần minh lấy bây giờ cái này hát sắc bánh răng cường độ sợ rằng đều có thể trực tiếp khống chế tiểu tử ngươi ở nơi này làm gì vậy trình cung đại hình tế tự hiện trường giống nhau đập chiếc tảng lớn hung thú thẩm thiên lâm tò mò chạy tới chứng kiến đường cảnh trước mặt tử vong nhóm lớn hung thú nhất là mỗi một đầu hung thú đều là một bộ thây khô gián g dấp toàn thân lực lượng bị quất ra làm trang diện này làm cho thẩm thiên lâm nhìn về phía đường cảnh ánh mắt cũng không quá quan tâm bình thường đường cảnh ngược lại là không có quá để ý ngược lại thì quan sát thẩm thiên lâm vài lần trong lòng bản tính lấy bây giờ hát sắc bánh răng cường độ có thể hay không đối phó chân thận thẩm thiên lâm chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu hiện lên một kia cảm giác nguy hiểm bất quá không đợi hắn nói cái gì đường cảnh cũng đã đem hát sắc bánh răng thu hồi tính rồi lao trầm vẫn là có thể chỗ lần sau chọn cái khác chân thần thử xem không có gì thử một chút vật đ ư ờ n g cảnh thuận miệng qua loa lấy lại nói thẩm thiên lâm thật sâu nhìn hắn một cái do dự một chút phía sau vẫn là nói ra thiên phú của ngươi rất tốt đ ừ n g đi nhầm đường ta biết cái kêu bi cảnh ngọn nguồn lực lượng để cho ngươi thừa nhận rồi không ít áp lực thế nhưng đó không phải là ngươi một người trách nhiệm chớ đem chính mình bước quá đ ộ c g á t đ ư ờ n g cảnh ngược lại là không nghĩ tới sẽ để cho thẩm thiên lâm sản sinh hiểu lầm như vậy hắn dợ khóc dợ cười nói ra lao sư yên tâm đi ta có phân tơ thẩm thiên lâm gật đầu rất nhanh liền rời đi chỉ là lúc gần đi hắn lần nữa để lại một câu nói lần này cái này siêu đại hình bí cảnh thu hoạch phong thần học viện chỉ lấy nhất hành còn lại toàn bộ thuộc về ngươi chúng ta những lão già này không có ích gì có thể làm chỉ có những thứ này có còn lại cần tận lực mở miệng nhiều a đường cảnh thân hình bị kiếm hãm hắn hoàn toàn không nghĩ tới t h ầ m thiên lâm vậy mà lại làm ra quyết định này cái này nhưng là một cái siêu đại hình bí cảnh a càng là phong thần học viện chiến đấu trên trăm năm bỏ ra không biết bao nhiêu tiên huyết cùng sinh mạng địa phương cho dù là chiến đấu lần này kỳ thực đồng dạng cũng không có thiếu người hy sinh kết quả thẩm thiên lâm lại tuyển trạch cơ hội là đem sở hữu thu hoạch toàn bộ cho đến đường cảnh nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản đó chính là bọn họ muốn tăng lên nữa đã phi thường khó khăn muốn ứng phó địch nhân cường đại đường cảnh là có hy vọng nhất mao nhưng biết thì biết làm ra quyết định này lại cũng không dễ dàng cả một cái siêu đại hình bí cảnh tài nguyên ai có thể c a m đoan không để cho thẩm thiên lâm có thể nếm thử tiến hơn một b ư ớ c độ đâu nhưng thẩm thiên lâm lại trực tiếp liền làm ra khỏi quyết định này đây chính là thuộc về hắn quyết đoán y hẹn năm đó di chuyển phong thần học viện dứt khoát trấn thủ không về thành một dạng chương 256, lại lừa dối thế giới ý chí kiểu châu khiếp sợ chương 256, lại lừa dối thế giới ý chí kiểu châu khiếp sợ thế giới trong gương bên trong chiến đấu rất nhanh liền tiến vào hồi cối u đã không có lân tộc ba vị chân thần thần thiên lâm hoàn toàn không ai có thể ngăn cản một cái người cũng đủ để bình diện toàn bộ mà ở sau khi chiến đấu kết thúc đường cảnh cũng là đem thế giới trong gương giải trừ bất quá đang giải trừ thế giới trong gương một khắc trước hắn lại lần nữa dùng câu linh kiển h tướng cái này một lần hắn dùng chính là phụ linh phương pháp đem lân tộc chân thần linh hồn thệ phụ trên người mình đường cảnh cũng là đột nhiên nghĩ đến lần trước ở nam vân thiếu hắn dùng phương pháp này đánh bậy đánh bạ thu được thế giới ý chí gia trì chiếm được một luồng thế giới chi lực không biết lần này có thể hay không cũng như vậy làm đáng giá thử một lần ngoại trừ phụ linh phương pháp bên ngoài đường cảnh còn dùng lưu như hỏa tiến hành rồi bằng cải đem khí thế của mình cất cao đến chân thần tầm thứ sau đó thế giới trong gương giải trừ thế giới trong gương bên trong toàn bộ cũng là một lần nữa trở lại bí cảnh thế giới chỉ là tiến nhập thế giới trong gương thời điểm vô luận là lân tộc vẫn là hứng thú đều là còn sống hiện tại lại chỉ còn lại từng cổ một thi thể có thể cảm nhận được toàn bộ bí cảnh thế giới đều ở đây chấn động đó là thuộc về cái này bí cảnh thế giới phát tắc ở t a n b mỡ bao quát thế giới ý chí cũng lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn thế giới ý chí không có tư duy chỉ có thủ hộ thế bảy trăm tám mươi giới bản năng mà cái này nhất khắc đột nhiên biến hóa làm cho thế giới ý chí cũng bối rối vừa rồi lân tộc cùng hung thú đột nhiên tiêu thất thì cũng thôi đi bây giờ lại toàn bộ tử vong quan trọng nhất là thế giới ý chí vốn là từ bên trong thế giới chúng sinh tiềm thức cấu thành bây giờ bí cảnh thế giới sinh linh rất nhiều tử vong chỉ còn lại có một ít thực vật dưới loại tình huống này thế giới ý chí cũng đem đối mặt t a n b vỡ đa trọng đ ặ kích làm cho thế giới ý chí cũng lâm vào t u y ệ t cảnh vào lúc này đường cảnh khí tức bị thế giới ý chí cấp tốc bắt được lân tộc chân thần vì biểu hiện càng chân thực đường cảnh còn cố ý đem khí thế biểu hiện p h ủ phiếm c u n g t r ư ờ n g cũng chưa từng thuộc về thành bay ra dường như bản thân bị trọng thương chưa từng thuộc về thành thoát đi một dạng thẩm thiên lâm ngược lại là phát hiện đường cảnh hành vi cùng với trên người hắn hơi thở biến hóa nhưng thẩm thiên lâm chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu đó i Thiên lâm sẽ biết. Một đạo hùng vĩ ý chí, đột nhiên người. ề u muốn từ Rất Thẩm Một đột trên này nhanh, hùng hàng lâm đến đường cảnh trên người. Không làm Lâm lâm gì? chí, chỉ sẽ đạo vĩ ý c như vậy, toàn bộ bí cảnh thế vậy, bộ bí giới lực lượng càng là ự c c lượng, n không ngừng dũng manh vào đường cảnh g là vào thế r o n g cơ t ể Đó là t h giới ý chí thẩm thiên lâm lúc này rốt cuộc minh bạch đường cảnh đang làm gì đây là đang lừa dối thế giới ý chí lấy trộm thế giới chi lực sự phát hiện này làm cho thẩm thiên lâm cũng là d ở khóc d ở cười chỉ có thể nói đường cảnh lá gan là thật đại hơn nữa bản lĩnh cũng xác thực mạnh mẽ người bình thường dù cho là chính bản thân hắn đ ề sở dĩ thẩm thiên lâm ở sau khi kinh ngạc cũng liền bình thường trở lại hãn đột nhiên có điểm minh bạch vì sao đường cảnh có thể tăng lên nhanh như vậy quay đầu thẩm thiên lâm hướng hoàng thiên nhiên đám người có điều không phải làm dưới đất đạt đến còn lại chỉ lệ đám người bắt đầu quét tức chiến trường thu thập bí cảnh bên trong các loại tài nguyên hung thú thi thể cùng với chỉnh lý còn lại thu hoạch bên kia đường cảnh lại là lâm vào thế giới chi lực trong cảm n ộ nếu như nói bên trên một lần hắn lấy được thế giới chi lực là một như vậy lần này ít nhất cũng là mười ở trên siêu đại hình bí cảnh thế giới chi lực so với đại hình bí cảnh muốn mạnh hơn nhiều cái này không riêng là diện tích nguyên nhân cũng có trong đó sinh linh thực lực nguyên nhân k h ô n g lồ như thế thế giới chi lực nhập thể các loại cảm n ộ cũng là dồn dập nổi lên trong lòng tuy nói đường cảnh không phải cái thế giới này đơn bản địa nhưng đến rồi cái này tầm thứ thế giới khác nhau sai biệt cùng cảm lộ cũng tương tự có thể mang đến tăng lên không nhỏ tăng cường nội tình thú chi đường cảnh thời khắc này trên người còn phụ linh chứ lân tộc chân thần linh hồn thể đâu tương đương với một vị chân thần đang giúp hắn trải bớt sợi cùng cảm lộ những thứ này bao quát vị này chân thần chính mình đã t ừ n g đối với tu luyện các loại tâm đắc thành quả cũng bị đường cảnh cùng nhau hấp thu hai thế giới cảm lộ ấn chứng với nhau đường cảnh tự thân thực lực cũng là nhanh chóng đ ề thăng nguyên bản hắn có ở đây không sử dụng đã giải không biến thân tỉ gạ dưới tình huống thực lực và cảnh giới là không đạt được chân thần tầm thứ thậm chí cách đỉnh tiêm thần minh cũng còn có đoạn khoảng cách chỉ là khó khăn lắm đạt được thần minh cảnh giới mà thôi nhưng là bây giờ cảnh giới của hắn nhưng ở nhanh chóng đ ề thăng không ngừng hướng phía chân thần tới gần bởi hấp thu thế giới chi lực nhiều lắm đường cảnh thậm chí cảm giác cái này bí cảnh thế giới hắn đều có thể tùy ý thao túng chi tiết bây giờ lân tộc cùng hung thú đã toàn bộ tử vong cái này bí cảnh thế giới phỏng chừng không được bao lâu cũng sẽ bị đường cảnh thế giới đang ở triệt để chiếm đoạt đến lúc đó cựu châu diện tích cũng sẽ lần nữa mở rộng nói cách khác năng lực này cũng không có bao nhiêu tác dụng đương nhiên đường cảnh cũng có thể tuyển t r ạ c h bảo lưu bí cảnh nhưng này cần hắn ở lại chỗ này không ngừng cho bí cảnh cung cấp lực lượng ổn định bí cảnh đường cảnh n g ấ m lại liền bung tha một cái siêu đại hình bí cảnh mà thôi không đ á n g cái kia dạng đầu nhập đối với thế giới chi lực càng lộ làm cho đường cảnh đối với thế giới cấu thành cũng có càng nhiều hơn ý tưởng điều này làm cho hắn đối với thế giới trong gương diễn biến cũng có sâu hơn lý giải nếu như lần sau có nữa như vậy hành động hắn thế giới trong gương sẽ càng thêm ẩn nấp cũng sẽ càng kiên cố hơn đối với thế giới chi lực càng lộ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đường cảnh hơi chút tu luyện đã hơn nửa ngày thực lực có tăng lên cực lớn đợi đến phong thần học viện đám người đem bí cảnh tài nguyên vơ vét không sai biệt lắm sau đó đường cảnh cũng dừng lại sau đó cùng đám người cùng nhau từ thông đạo ly khai bí cảnh rời đi bí cảnh phía sau lân tộc bị tiêu diệt tin tức cũng là bị thẩm thiên lâm hồi báo lên toàn bộ cựu châu trong nháy mắt chấn động chương 257, m ộ t tỷ có ba lá chương 257, m ộ t tỷ có ba lá nhằm vào phong thần học viện lệnh triệu tập suy đoán vẫn còn tiếp tục các loại n ô n luận liên tiếp xuất hiện tất cả hoài nghi có phải hay không phong thần học viện c h ấ n thủ bí cảnh xảy ra vấn đề vô số phỏng đoán cùng kiến trách đang kéo dài lên men t r u n g ngay tại lúc d ư ớ i hoàn cảnh này thẩm thiên lâm lại hội b á o nói lân tộc đã giải quyết triệt đề siêu đại hình bí cảnh đã bị bình định tin tức này quả thực dường như tình thiên phích lịch một dạng khiến người ta chấn động cựu châu thượng tầng khi biết tin tức này phía sau cũng là cấp tốc phái người đi tới phong thần học viện bên này xác nhận tình huống là thật hay không tuy là thẩm thiên lâm tín dự tại tuyến loại sự tình này cũng không khả năng nói xạo nhưng q a n hệ trọng đại mà ở xác định siêu đại hình bí cảnh bị cầm xuống phía sau cựu châu bên này cũng là suốt đêm phát sinh thông báo hướng toàn bộ cựu châu thậm chí thế giới thông báo tin vui này đây là trên thế giới đ ệ một cái bị cầm xuống siêu đại hình bí cảnh mà xem như lần chiến đấu này công thần lớn nhất đường cảnh cũng là tiến nhập tầm mắt mọi người trước kia đường cảnh tuy là cũng có bị một số người chú ý qua nhưng đó là thuộc về nhân tài mới xuất hiện là t i ê n bối đối với ưu tú hậu bối cái chủ loại kia quan tâm thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác nhau thẩm t i ê n lâm cũng không có nói nhiều lắm liên quan tới đường cảnh năng lực sự tỉnh chỉ là đơn giản thông báo đường cảnh chiến tích một người đánh chết lân tộc ba vị chân thần cũng cường điệu nói rõ chiến đấu lần này có thể thắng lợi đường cảnh chiếm chủ yếu công lao kỳ thực một câu tiếp theo đều không trọng yếu riêng là một người kích sát ba vị chân thần cái này chiến tích cũng đã đầy đủ kinh khủng trong lúc nhất thời đường cảnh tên bị cựu châu nội ngoại vô số cường giả cùng đại thế lực nhỏ đầu l ĩ n h sở n h ự kỹ bao quát hắn đã từng làm những chuyện kia cũng là bị lần nữa đào lên mọi người phát hiện hắn từ bình thường đến q u ộ c khởi dù mới chỉ có chưa tới nửa năm thời gian hắn mỗi một lần một lần nữa lộ diện thực lực đều sẽ có một cái bay võn t ứ c để thăng quả thực khủng bố nếu như nói những cường giả này cùng đại tiểu thế lực đầu lĩnh đối với đường cảnh là cường liệt quan tâm cái kêu cựu châu người t h ư ờ n g lại là đối với hắn quỷ bái kính như thần minh nhất là đường cảnh l á o ra đã từng cùng là một trường học thậm chí cùng là một lớp học sinh còn có một chút phía trước làm nhiệm vụ lúc s ở người quen biết khi nhìn đến thông báo chung đường cảnh bức ảnh phía sau tất cả đều là các loại mẫu bức sau đó chính làn ế m thử liên hệ đường cảnh mà lúc này đường cảnh đã đem điện thoại di động của mình tắt máy t r i để mở ra miễn quấy dối hình thức bao quát cựu châu cao tầng một số người muốn bái thấy hắn đều bị cự tuyển không r ả n h đường cảnh cũng không muốn làm cho này chút vô vị giao lưu làm lỡ thời gian lần này phong thần học viện đại hoạch toàn thắng thu hoạch lớn nhất chính là hắn từ thế giới ý chí nơi đó lừa dối đại lượng thế giới chi lực mặc dù không cách nào dẫn động cái thế giới này bản nguyên ý chí ra thân nhưng cũng đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn không khách khí chút nào nói chỉ cần cho đường cảnh một chút thời gian dù cho không cần bất luận cái gì còn lại tài nguyên hắn cũng có thể bước vàng tiến nhập chân thần tri cảnh càng chưa nói hắn còn có thuộc về tỷ g ạ lực lượng không hoàn toàn tiêu hóa còn như bí cảnh thế giới thu hoạch cũng đã có người chuyên xử lý xong hết căn bản không cần đường cảnh tự mình động thủ hắn chỉ cần đi lấy là đủ rồi bất quá đường cảnh cũng không có thực sự đem sở hữu thu hoạch lấy đi tự thành thẩm tiên lâm s á c thực nói như vậy cũng làm ra phân phó phong thần học viện những người khác vô luận là lao sư vẫn là học sinh cũng đều không có ai phản đối nhưng đường cảnh vẫn là không có làm như vậy ngược lại không phải là lập dị mà là hắn cảm thấy không cần thiết bây giờ hắn mục tiêu sớm đã là vậy càng mạnh không biết bệnh nhân mà nếu muốn tốt hơn cùng cái loại này cấp độ đối thủ đối kháng đường cảnh tự thân trưởng thành là một mặt Thế g i ớ sở dĩ hắn chỉ lấy đi phần lớn cơ sở tài nguyên những thứ này là chuẩn bị dùng đi nạp tiền trò chơi để thăng hết nhóc con dù sao hết nhóc con mới là đường cảnh hạch tâm cương đại vật kỷ niệm cùng lữ hành đặc sản mới là hắn có thể đủ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ then chốt còn như một ít đối với thần minh thậm chí chân thần đều có nhất định hiệu quả tài nguyên tu luyện thì bị đường cảnh để lại cho phong thần học viện đám người suy nghĩ đến cũng không thiếu tù vi hơi thấp học sinh sở dĩ phổ thông tài nguyên cũng để lại một điểm còn có những thứ kia không thể dùng để nạp tiền trò chơi hung thú thi thể cũng bị đường cảnh giữ lại tuy nói chỉ là cầm rồi phần lớn cơ sở tài nguyên nhưng này cuối cùng là đến từ cả một cái siêu đại hình bí cảnh sở dĩ tư nguyên tổng sản lượng cũng là phi thường khả quan trồng chất cùng một chỗ quả thực giống như là một ngọn núi tản ra các loại năng lượng cùng pháp tắc ba động đường cảnh cấu tạo thế giới trong gương thành tựu che lấp đem tài nguyên toàn bộ thu nhập trong đó sau đó trực tiếp toàn bộ nạp tiền vào trong trò chơi lần trước từ đám hung thú trong tay thu gặt hết t à i nguyên nạp tiền phía sau đường cảnh có ba lá số dư là đạt tới hơn hai mươi b ố triệu mặc dù tại hết nhóc con trở về phía sau cho hết nhóc con mua cái thuận tiện cùng lễ vật nhưng là chỉ là đi điểm số lẻ mà lần này nạp tiền xong sau liên tiếp chữ a số trực tiếp làm cho đường cảnh đều trắng vắng mười con số nói cách khác vượt qua một tỷ đây quả thực là đường cảnh phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ chữ số nguyên bản vẫn còn ở lo lắng hết nhóc con tiếp theo giai đoạn cường hóa phải làm sao đi đâu làm cỏ ba lá hiện tại tốt lắm đừng nói tiếp theo giai đoạn chính là hạ hạ cái giai đoạn sợ là cũng đủ rồi hơn nữa quan trọng nhất là đường cảnh thực lực có cự đại đề thăng còn có thế giới trong gương loại này nhằm vào bí cảnh đại sắc khí nếu như cần tài nguyên hắn hoàn toàn có thể lại đi d i ệ t đi mấy cái siêu đại hình bí cảnh như đã nói qua hắn còn muốn đi giáp tộc chỗ ở siêu đại hình bí cảnh lại lừa dối điểm thế giới chi l ư ợ đâu còn có đến từ hổ cả thế giới thần thụ mầm non đã từng nói muốn tìm một khám một chút bí cảnh trồng hiện tại thực sự có thể an bài lên trực tiếp t r ồ n g ở siêu đại hình bí cảnh chương hai trăm năm mươi tám lại cường hóa muốn thành tiên hết nhóc con chương hai trăm năm mươi tám lại cường hóa muốn thành tiên hết nhóc con đường cảnh ở đem tài nguyên toàn bộ nạp tiền vào trò chơi phía sau lặng lẽ nghĩ lấy phía sau một ít quy hoạch bất quá tại cái kia chút phía trước hắn còn có một việc muốn làm đó chính là cho hết nhóc con lại tới một lớp cường hóa với lúc hết nhóc con còn không có xuất môn đường cảnh thực lực cũng có đột phá cỏ ba là c à n g là chữ hàng súc túc hoàn mỹ cường hóa thời cơ đường cảnh trực tiếp tiến nhập trò chơi hôm nay hết nhóc con tiên đạo phương diện thực lực đã đạt đến độ kiết kỳ dưới một cái giai đoạn chính là đại thừa mà đại thừa sau đó liền là chân chính thành tiên đến một bước kia ở tiên đạo cái này vừa tu luyện trên đường coi như là có một chút thành tựu i mở ra thương điếm đường cảnh tìm được cường hóa đạo cụ đại thừa c h i cảnh bốn bạn cỏ ba lá không có bất kỳ do dự nào đường cảnh trực tiếp tuyển t r ạ c h mua sắm bốn bạn cỏ ba lá đặt ở phía trước đường cảnh sợ rằng còn sẽ có chút thịt đau nhức nhưng bây giờ trong tay cỏ ba lá nhiều đường cảnh cũng không cần lại cố kỵ cái gì trực tiếp mua mua mua là đủ rồi ở đem hết nhóc con tiên đạo cảnh giới để thăng tới đại thừa phía sau đường cảnh trực tiếp nhìn về phía tiến hơn một b ư ớ c cường hóa đạo cụ đ á c đạo thành tiên bốn bạn có ba là giá cả trực tiếp tăng gấp mười lần nếu không phải là lần này thu hoạch đại đường cảnh căn bản chớ hỏng mơ tưởng cái này nhưng là bây giờ mua đường cảnh quả đoán tuyển trạch mua sắm nhưng mà lại trực tiếp bắn ra một đạo gợi ý xin lỗi mua sắm thất bại m ớ i trước để thăng thực lực bản thân xin cho hết nhóc con củng cố cơ sở lần này gợi ý chung xuất hiện một câu từ mới cho hết nhóc con củng cố cơ sở đường cảnh sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được chính mình là cho hết nhóc con để thăng tới đại thừa phía sau trực tiếp mua sắm đắc đạo thành tiên chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ sở dĩ biết nghĩ tới cái này chủ yếu là đường cảnh đột nhiên ý thức được vô luận ở thế giới nào thành tiên tựa hồ cũng không phải nhất kiện rất nhẹ nhàng rất tùy tiện sự tình cơ bản cũng là muốn đem thực lực và trạng thái để thăng tới đ ỉ n h phong sau đó đi kiến h sở dĩ đường cảnh hoài nghi câu này mới gợi ý có phải hay không là ám chỉ h ắ n cái này ngược lại cũng phải cần cường hóa đường cảnh suy nghĩ một chút đem gợi ý điểm rơi sau đó đi trước cho hết nhóc còn cường hóa những phương diện khác ngoại trừ tiên đạo phương diện ở ngoài còn có võ đạo kiếm đạo hai cái này cơ sở đường hướng tu luyện đường cảnh toàn bộ cùng nhau lựa chọn để thăng cùng tiên đạo tương đồng vô luận là võ đạo vẫn là kiếm đạo ở trước mặt cường hóa phía sau cũng đạt tới một cái tiểu định phong lần kế cường hóa sẽ có mới biến chất ở nơi này ba cái cơ sở đường hướng tu luyện ở ngoài còn có các loại thần thông pháp thuật kiếm quyết bao quát một ít có bị động hiệu quả đặc thù bí thuật trở các loại đường cảnh toàn bộ lựa chọn mua sắm mà cái này một mua trực t i ế lần này vẫn là mua sắm thất bại thế nhưng gợi ý nguyên nhân chỉ còn lại có đường cảnh trước mặt thực lực không đủ một câu kia đường cảnh cũng là thở phào một cái cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành cái này một lớp cường hóa chính là đại giới có chút lớn tiếp cận một trăm triệu cỏ ba lá không đúng thêm lên lại thừa chi cảnh trở các loại ba cái cơ sở cảnh giới cường hóa lần này tiêu hao cỏ ba lá đã vượt qua một trăm triệu ở phát hiện tình huống này phía sau đ ư ờ n g cảnh mình cũng là nhịn không được chắt lưới n môi con đế thật là quá phí tư nguyên nếu như lần này không phải bưng một cái siêu đại hình bí cảnh thu được rất nhiều tài nguyên tiến hành nạp tiền muốn lấy được n h i ề u như vậy cỏ ba lá cũng không dễ dàng cũng may hết nhóc con mỗi lần tặng lại cũng không thấp vô luận là giữa ưu t ì giác gạ vẫn là tì gạ tượng đá đều là rất mạnh đồ đạc hơn nữa nếu như không phải hết nhóc con mang về thứ nguyên kính tượng chi thư làm cho đường cảnh nắm giữ thế giới trong gương năng lực này hắn cũng không biện pháp cầm x u ố n g siêu đại hình bí cảnh lần này cường hóa kết thúc hết nhóc con cũng có thể đi thần mộ thế giới đi dạo một chút ta đường cảnh lẩm bẩm đối với thần mộ thế giới hắn chính là nhớ thương đã lâu chỉ là bởi hết nhóc con phía trước thực lực không đủ mà thần mộ thế giới lại qua với nguy hiểm cho nên mới vẫn chưa cho hết nhóc con thế giới q u y ề n chủ khiến nó đi nhưng bây giờ đường cảnh cảm thấy tiêu hao nhiều như vậy cỏ ba lá hết nhóc con cũng là thời điểm đi một chuyến hy vọng có thể mang về điểm cường đại bảo vật ta thân mộ thế giới bảo vật vẫn là rất nhiều vô luận là bên trong một ít cường đại bảo vật vũ khí vẫn là một ít nhân vật đứng đầu công pháp sát chiêu đều là lựa chọn tốt thì nhìn hết nhóc con có thể mang về cái gì liên đại đường cảnh chuẩn bị ly khai thường điếm đi cho hết nhóc con một lần nữa sửa sang một chút túi đ e o lưng thời điểm hắn đột nhiên chú ý tới thương điếm logo góc trên r ú t thưởng khoán số lượng chẳng biết lúc nào đã tới mười tấm nói cách khác hắn có thể đủ quất hai lần thưởng rồi hạ ngoa tạo đường cảnh đều kinh ngạc vẫn trầm mê ở mua mua mua cho hết nhóc con mua sắm các loại cường hóa đạo cụ c ư nhiên không có chú ý tới có thể rút thưởng nếu cái này dạng đó là đương nhiên trước tiên cần phải quất phần thưởng đ ư ờ n g cảnh quả đoán tiến nhập rút thưởng logo ba bốn quen thuộc rút thưởng máy móc hiện lên trước mắt đã không phải lần thứ nhất rút thưởng sở dĩ đường cảnh tâm thái cũng đã để nằm ngang thuận tay điểm kích bắt đầu rất nhanh rút thưởng trên phi cơ kim đồng hồ liền chuyển động trong chốc lát một viên hoàng ngọc cô lỗ lô lăn đi ra hoàng ngọc hồng ngọc lục ngọc thanh ngọc bạch ngọc năm loại rút thưởng kết quả đối ứng bất đồng phần thưởng phân loại mà hoàng ọ c đối ứng là thế giới quần chủ đây là lại rút được một chương thế giới quyển trục rồi hả đường cảnh mật ra lập tức cái kia tâm bình tĩnh cũng dâng lên một chút c h ờ mong không biết đây cũng sẽ là đi thông thế giới nào của chủ chương hai trăm n ă ư ơ i chín giả thiên thế giới sông chương 259, giả thiên thế giới sông đường cảnh cũng không nghĩ đến liền cái này thuận tay co lại rốt cuộc lại rút được một chương thế giới quyển trục sẽ là thế giới nào đâu điểm kích hoàng ngọc từng cái hư ảnh bắt đầu thoáng hiện rất nhanh hư ảnh tiêu thất một đạo thanh â m nhắc nhở vang lên theo chúc mừng thu được giả thiên thế giới truyền thống của chủ đ ư ờ n g cảnh trực tiếp mậu ép đồ chơi gì g i a thiên thế giới t đ ư ờ n g cảnh trực tiếp hít vào một hơi đ â y cũng quá mạnh a cứ nhiên trực tiếp tới cái thế giới này truyền t ố n g q u y ề n c h ụ g i a thiên thế giới truyền t ố n g q u y ề n chụp loại hình đạo cụ hiệu quả để vào ba lô có thể nhường cho lữ hành n ế t s a n h tại lần sau lữ hành lúc trực tiếp truyền t ố n g vào g i a thiên thế giới đường cảnh nhìn một chút tin tức cột giới thiệu cái này q u y ề n chụp hiệu quả ngược lại là không ngoài dự liệu cùng đường cảnh vẫn lo nghĩ t h ầ n mộ thế giới so sánh v ớ i ra thiên thế giới có thể nói là không kém chút nào hơn nữa ra thiên thế giới bối cảnh hữu mỹ có chút càng nhiều hơn cường giả cùng bí mật tận dấu điều này cũng làm cho ý nghĩa bảo vật càng nhiều càng đáng giá làm cho hết nhóc con đi lữ hành thăm dò sở dĩ hết nhóc con tiếp theo du lịch thế giới phải cải biến sao nguyên bản đường cảnh là chuẩn bị làm cho hết nhóc con đi thần mộ thế giới nhưng hiện tại xem ra dường như trước tiên có thể đi một chuyến già thiên thế giới dù sao đường cảnh trong tay còn có một cái nữ đế mặt nạc ủy đâu đó là thuộc về ngoan nhân đồ v ậ t nếu như hết nhóc con đeo cái này vào nhìn thấy ngoan nhân nữ đế nói không chính xác có thể có chút thu hoạch tốt nghĩ như vậy đường cảnh rất nhanh liền xác định tâm tư làm cho hết nhóc con đi trước g i ả thiên thế giới bất quá ở trước đó hắn còn cần lại quất phần thưởng nhờ vào lần này rút thưởng khoán số lượng là mười tấm nói cách khác hắn có thể quất hai lần lần đầu tiên rút được g i ả thiên thế giới truyền thống quần chủ như vậy lần thứ hai sẽ là gì chứ đường cảnh rất là hiếu kỵ cùng chờ mong lần nữa điểm kích bắt đầu cái nút rút thưởng máy móc cũng là lần nữa chuyển động trong chốc lát một viên bạch ngọc quay tròn lăn đi ra đường cảnh mặt đều tối cờ mờ liền cái này bạch ngọc đối ứng thưởng cho là một tấm rút thưởng khoán trình độ nào đó mà nói tương đương với cảm ơn tham dự nguyên bản rút được giả thiên thế giới quyển chụp hảo tâm tình trong nháy mắt tiêu thất không ít tám nghìn lấy logo bên trong bạch ngọc hóa thành một tấm rút thường khoán đường cảnh trực tiếp đem rút thưởng logo đóng cửa trở lại lữ hành nhà giao diện lúc này hết nhóc con vẫn còn ở trên giường đọc sách đường cảnh mở túi đ e o lưng ra đem nguyên bản bỏ vào đạo cụ cho lấy ra một cái đổi lại giả thiên thế giới quyển chụp mặt khác lễ vật trong ô lễ vật cũng bị hắn cho thay đổi nữ đ ế mặt nạ quỷ loại hình chuyên trúc lễ vật giới thiệu đến từ giả thiên thế giới thần bí vật phẩm chính là được xưng là ngoan nhân nữ đế sở hữu v ậ t không cụ bị đặc thù vĩ lực nhưng là nữ đế chân ái vận đưa cho nữ đế có thể được bên ngoài hảo cảm nhìn trong túi leo lưng q u y ể n t r ụ c cùng mặt nạ đường cảnh luôn cảm thấy còn thiếu chút gì suy nghĩ một chút hắn đem hộ thân phủ cũng lấy xuống n ế c nhóc con cho đến bây giờ dù vẫn là trước kia mua một cái vĩnh cựu hộ thân phủ lúc đó là bởi vì cỏ ba là không nhiều lắm chỉ có thể chấp nhận lấy dùng nhưng bây giờ đã có thể đ ổ i tốt hơn hơn nữa đường cảnh còn nghĩ tới một điểm đó chính là rất nhiều hộ thân phủ còn có chút hiệu quả đặc biệt lần này nếu là đi giả thiên thế giới như thế này như vậy đương nhiên muốn toàn bộ an bài bên trên. không chỉ có là hộ thân phủ bao quát đạo cụ cũng là đường cảnh lần nữa mở ra thường điếm lần này hắn đưa mắt đặt ở hộ thân phủ cùng đạo cụ bên trên giá cả thấp hơn trăm vạn có ba lá hộ thân phủ cùng đạo cụ hắn trực tiếp lướt qua nếu phải thay đổi đương nhiên phải thay xong ngược lại tiền bạc bây giờ giàu có đường cảnh g ạ t đ ạ t trực tiếp tuyển hai cái giá trị mấy triệu hộ thân phủ chân long n g c bội giá cả ba trăm vạn có ba lá loại hình v i n h cựu hộ thân phủ giới thiệu ở trong chứa chân long chi lực có thể lúc gặp nguy hiểm hộ thể đồng thời đề cao mạnh may mắn giá trị dễ dàng hơn cùng người có đại khí vận sản sinh chuyển động cùng nhau nói một thân p h giá cả hai trăm tám mươi vạn có ba lá loại hình vĩnh cửu hộ thân p h ủ giới thiệu đạo vận ngưng cụ vận có thể để cao thu được cao cấp đặc biệt bảy trăm chín mươi sinh cùng b ậ t kỷ niệm tỷ lệ bởi vì ba lô thăng cấp phía sau có thể để vào hai cái hộ thân p h ủ sở dĩ đường cảnh trực tiếp mua hai cái hao tốn tiếp cận sáu trăm vạn có ba lá bất quá hiệu quả cũng là cực kỳ cường đại hơn nữa còn là vĩnh cửu loại hình về sau có thể vẫn dùng lại nhìn một chút đạo cụ cùng hộ thân p h ủ so sánh v ớ i đạo cụ thì càng thêm chủng loại đa dạng đường cảnh tốn cùng hộ thân phù không sai biệt làm giá cũng chọn ba cái hiệu quả cơ bản đều là tầm bạo khí vận hấp dẫn thiên mệnh tri tử phòng thân các loại toàn bộ sau khi hoàn thành đường cảnh đem hộ thân p h ủ cùng đạo cụ cũng để vào ba lô thậm chí còn tiện tay đem thức ăn cũng cho hết nhóc con thay đổi phần cao cấp giá trị mười vạn cỏ ba lá hết nhóc con ba lô có thể nói là rực rỡ hẳn lên riêng này một ba lô đồ đ ạ c l i ề n giá trị mấy ngàn vạn cỏ ba lá nếu như không phải lần này thu hoạch quá lớn đường cảnh thật đúng là không có biện pháp chơi như vậy bất quá bây giờ c h ú t lòng thành mà thôi toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa còn lại thì nhìn hết nhóc con ra thiên thế giới. Xong. đặc cấp công vân hết nhóc con ra cửa đem hết nhóc con ba lô một lần nữa chỉnh lý xong đường cảnh mang theo nồng nặc trở mong thối lui ra khỏi trò chơi b ấ t quá tuy là thối lui ra khỏi trò chơi nhưng hắn vẫn mất chú ý thanh em nhắc nhở cùng đợi đạo kia hết nhóc con ra cửa gợi ý không có biện pháp dù sao lần này đi nhưng là già thiên thế giới càng là mang theo nữ đế mặt nạ quỷ còn có giá cả đắt giá hộ thân p h ủ cùng đạo cụ cứu ý có thể mang về cái gì thật chính là vô cùng đáng để mong chờ mà ở bực này đợi trong quá trình đường cảnh cũng không nhàn rỗi hắn vẫn ở chỗ cũ nỗ lực tu luyện vô luận là đem tỉ g ạ lực lượng hoàn toàn du nh vẫn làm nếm thử sút u tơ s ả i dạn hai hình thái biến t h â n đều cần càng nhiều hơn đi tu hành cùng khai phát bao quát dấu gì ra cả cũng có thể tiếp tục để thăng sở dĩ đường cảnh cũng là phi thường đội vàng liền trạ gì g i ậ t cũng ở nỗ lực tu luyện mà đường cảnh mặc dù không có ở trường hợp công khai lộ diện nhưng ngoại giới đối với h ắ n tán g dương cũng là càng ngày càng cao thậm chí quan phương còn chuyên môn mở một cái cuộc họp biểu dương vì đường cảnh dẹp viên siêu đại hình bí cảnh công vân trao tặng đặc cấp vinh dự danh s ư ơ n g cũng tái nhập sử sách đương nhiên phong thần học viện đã từng trấn thủ không về thành những người đó cũng đều thu được bất đồng trình độ vinh dự cùng thường cho tất ý bọn họ trả giá cũng rất trọng yếu nếu như không phải bí cảnh bị cầm xuống bọn họ còn cần vẫn thủ vững có thể nói là chân chính không có tiếng tăm gì anh hùng lần này cầm xuống siêu đại hình bí cảnh thật là ý nghĩa phi phạm trước tiên làm cho tất cả mọi người biết siêu đại hình bí cảnh cũng không phải là không thể định cũng là có thể cầm xuống thứ nhì chính là các loại thu hoạch bao quát siêu đại hình bí cảnh du nhập g n cựu châu phía sau đối với cựu châu chỉnh thể cũng có một cái tăng cường m t khác không về thành những người này dọn ra cũng có thể đi chợ giúp cựu châu còn lại bí cảnh bao quát củng cố cựu châu bản sĩ phòng ngự để phòng ngựa tái xuất hiện phía trước cái loại này loạn tượng làm cho nguyên bản c h ứ n g trọi đa cựu châu trong nháy mắt chậm một khẩu khí chờ đợi hai ngày sau hết nhóc con cũng rốt cục ra cửa hết nhóc con đi ra ngoài lữ hành lạc nghe vang lên thanh â m n h ấ p nhở đường cảnh thở phào nhẹ nhõm nếu hết nhóc con đã xuất môn ta cũng nên hoạt động một chút đường cảnh lẩm bẩm bởi vì lúc trước ở biệt thự bị hủy hiện tại hắn chỗ ở là trong học viện chỗ khác một cái tòa nhà đây vốn là học viện lao sư mới có đặc quyền sống một mình một cao úc nhưng bây giờ Đường cảnh cũng có hơn nữa không có có b ấ tỷ kỳ người nào nghi vấn, thậm h c đã đi đến cửu châu các nơi mỗi cái bí cảnh tri viện nhất là mấy cái siêu đại hình bí cảnh cửu châu quan phương tuy là không nói gì nhưng đường cảnh cũng biết bọn họ cấp thiết nhất là khi hiểu được những thứ này bí cảnh sau đó còn có hấp thụ sau màn dưới tình huống càng muốn sớm một chút giải quyết vấn đề này dối người đường cảnh đem trả dị i ậ t thu nhập bộ kẹ mần cầu sau đó một cái dầm trần xuất hiện ở cửa học viện thẩm tiên lâm thân ả n h rất nhanh hiện lên quyết định không lại nghỉ ngơi v à i ngày thẩm tiên lâm rất rõ ràng đường cảnh nghĩ đi làm cái gì đường cảnh cười rồi quyết định không có gì hay nghỉ ngơi đi đâu cái bí cảnh nghĩ được chưa thẩm tiên lâm hỏi giáp tộc cái kia a vừa lúc ta có chút ý nghĩ muốn thực tiễn một cái đường cảnh không sao cả nói ra hành ta bàn giao ý đồ đi chung với ngươi thầm tiên lâm nói liền chuẩn bị trở về phòng làm việc nhưng mà đường cảnh lại nói ra lão sư không cần ta một cái người đi là được thẩm thiên lâm sửng sốt một chút sau đó cao mày giáp tộc không thể so với ngươi lân tộc yếu đ ư ờ n g cảnh gật đầu ta biết ngài yên tâm đi thẩm thiên lâm do dự một chút phía sau mới chậm rãi gật đầu vậy được a ta giúp ngươi thông báo bên kia Tốt. thần nhất tốc độ chạy về Nam Vân Tỉnh tộc Tỉnh, sát một Ly lấy là chạy khai không phong học chỗ Cảnh, cảnh nhanh phương hướng hình Cảnh, nhưng vách phương Nam Nam viện giáp tộc siêu đại cái đường Vân Vân cũng mặc về ở ở ở sở Bí Bí độ dù dĩ vẹn vẹn chỉ là hơn mười phút liền đã đạt đến cùng phong thần học viện bên kia bất đồng bên này là quân đội đang phụ trách bên ngoài phong tỏa cùng cách ly đường cảnh đến thời điểm người phụ trách vừa mới cúp điện thoại biết đường cảnh lần nay tới là vì giải quyết triệt để cái này bí cảnh sở dĩ quan vương người phụ trách cũng là kích động vô cùng không có bất kỳ giờ mò cùng làm lỡ thời gian hắn trực tiếp mở ra bí cảnh thông đạo mang theo đường cảnh tiến vào bên trong vừa mới đi vào thông đạo đường cảnh liền cảm nhận được từng k i a thân cận ý đó là đồng nguyên thế giới trí lực mang mang đến cho hắn một cảm giác quả nhiên đường cảnh cười rồi xem ra lần này thu hoạch sẽ không kém bên cạnh quan phương người phụ trách sắc mặt nghiêm trọng thậm chí mang theo điểm khẩn trương gần đ ư ờ n g t r ư n g quan người xem muốn chúng ta làm sao phối hợp đ ư ờ n g cảnh liếc cái này mà quân trang hán tử liếc mắt tự tin nói ra không cần phối hợp các ngươi chờ đấy là được quan phương người phụ trách vẻ mặt mộng bức lúc này hai người vừa lúc từ thông đạo đi ra mà đang ở đi ra lối đi trong nháy mắt đ ư ờ n g cảnh trực tiếp mở ra thế giới trong gương chương hai trăm sáu mươi mốt lại vào siêu đại hình bí cảnh chồng chọn, chọn, chọn thần thụ mầm non thế giới trong gương trong nháy mắt triển khai thế nhưng lần này đường cảnh nhưng không có đem bất luận kẻ nào dẫn vào trong đó trên thực tế giáp t ộ c chỗ ở cái này siêu đại hình bí cảnh bên này quân đội cũng có một cái cùng không về thành tương tự thành trị ở nhận được tin tức cùng thông báo phía sau bên này cũng là trước tiên tập kết đại m ệ n h chuẩn bị cùng đường cảnh cùng nhau khởi xướng tổng tiến công chiến đấu nhưng chẳng ai nghĩ tới đường cảnh cư nhiên không mang theo bọn họ cùng nhau chơi bất quá đường cảnh cũng không phải nhằm vào bọn họ mà là lần này đường cảnh có k h á c kế hoạch hắn muốn tại chính mình thế giới trong gương t r u n g trồng trọt thần thụ mầm non mà cái này cái siêu đại hình bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh đều muốn trở thành thần thụ chất dinh dưỡng dưới loại tình huống này đương nhiên không tốt lại để cho nhân loại tiến nhập theo thế giới trong gương cấp tốc bành trướng vô số hung thú cùng giáp tộc bắt đầu bị kéo vào trong đó bởi vì thế giới trong gương hoàn toàn là phòng chế hiện thực hơn nữa lần trước sau đó đường cảnh đối với cái này chiêu lại có càng nhiều hơn lý giải sở dĩ lần này càng thêm ẩn nấp thẳng đến sở hữu g i á c tộc cùng hung thú bị đẩy vào thế giới trong gương đều không có bị phát hiện dị t h ư ờ n g hai trăm mười bảy ngược lại là thế giới trong gương người bên ngoài loại phát hiện trước không thích hợp đường cảnh tiêu thất còn chưa tính làm sao bi cảnh cùng giáp tộc cũng đã biến mất một ít thực lực đứng đầu nhân loại đột nhiên minh bạch rồi vì sao phong thần học viện vì sao đường cảnh có thể giải quyết bí cảnh bất quá tuy nói giáp tộc cùng hung thú đều đã bị đẩy vào thế giới trong gương nhưng phe nhân loại cũng không có d ị động có người muốn nhân cơ hội cướp đoạt một ít tài nguyên nhưng đề nghị này bị trực tiếp bác bỏ quân đội người phụ trách trực tiếp nói ra đừng n ú c nhích những thứ ngổn ngang tiêu tiểu tâm tư đường t r ư ở n g quân ở thay chúng ta chiến đấu chúng ta đi kiếm tài nguyên cần thể diện sao cho ta toàn bộ ở nơi này lệnh ệ n h thế giới trong gương bên trong đường cảnh tự nhiên không phải biết tình huống bên ngoài nói đúng ra đã biết cũng sẽ không để í thực lực mới là toàn bộ nên hắn đồ vật không phải ít nửa phần đem sở hữu giáp tộc cùng hung thú kéo vào thế giới trong gương phía sau đường cảnh mở ra trò chơi đem thần thụ mầm non rút ra thần thụ cây giống một lần đến từ hổ cả thế giới đặc sản sở hữu hút khô một cái tinh cầu tất cả sinh mệnh cũng dựng rục chặt cả trái cây năng lực một viên lớn chừng bàn tay cây giống chậm rãi hiện lên đường cảnh trong tay hắn có thể cảm nhận được nho nhỏ này cây g i ố n g chung ẩn chứa cường đại lực lượng đồng thời một đạo ý chí cũng ở trong đó chậm rãi khôi phục đem cây giống đặt ở mặt đất thật nhỏ dễ cây cấp tốc đâm vào trong đất cũng cấp tốc trưởng thành trên thực tế mặc dù là thế giới trong gương nhưng trên cái thế giới này hầu như hết thảy đều là hư miễn sở dĩ trong đất cũng không có cái gì chất dinh dưỡng thần thụ thời khắc này trưởng thành kỳ thực hoàn toàn là nó tự thân lực lượng chống đỡ giống như là giải trừ phong tỏa một dạng thân cây cấp tốc trưởng thành rất nhanh liền đem đường cảnh dưới chân thành chi chiếm giữ sau đó thật dài dễ cây càng là lan tràn đến ngoài thành bắt đầu kích sát cái kia tất cả hung thú mỗi một đầu hung thú tử vong đều sẽ mang cho thần thụ nhiều năng lượng hơn có những năng lượng này thần thụ sinh trưởng nhanh hơn. nhưng có một chút chính là cái này thần thụ cũng không có đối với đường cảnh khởi xướng công kích lúc đầu đường cảnh cho là không phải là bởi vì thần thụ hiện nay còn không đối phó được chính mình sở dĩ không dám động thủ nhưng phía sau mới chỉ có chú ý tới thần thụ đối với hắn căn bản là không có bất kỳ địch ý là bởi vì lữ hành đặc sản nguyên nhân sao đường cảnh gãi đầu một cái bất quá cứ như vậy ngược lại là tránh khỏi hắn phiền toái thần thụ đang không ngừng thôn vệ hung thú phía sau rất nhanh cũng đưa tới giáp tộc chú ý nhất là thế giới biến hóa trong không khí năng lượng cùng với thế giới ý chí biến mất còn có tất cả nhân loại cũng không thấy tu vi thấp giáp tộc có lẽ không cảm giác được nhưng thần minh cùng chân thần t ầ n g thứ giáp tộc khẳng định có thể cảm nhận được sở dĩ rất nhanh thì có giáp tộc chân thần đi tới nơi này bên đ ư ờ n g cảnh trực tiếp g ụ ữ gìn giặt cả đã giải nhất đao chém chết thần thụ đem chân thần thi thể thôn vệ sau khi hấp thu c h i t để thoát khỏi mầm non danh s ư n g đường cảnh có thể rõ ràng cảm nhận được cái tia năng lượng cường đại ba động điều này làm cho hắn cũng đúng cái gọi là chặt cả trái cây càng phát ra chờ mong thần thụ hấp thu năng lượng bất đồng kết xuất trái cây bị thêm vào năng lực cũng bất đồng không biết hắn thần thụ có thể kết xuất cái gì trái cây ở đ ư ờ n g cảnh tham dự dưới vẹn vẹn chỉ l à đường này thần thụ liền đem thế giới trong gương bên trong sở hữu giáp tộc cùng hung thú thôn vệ không còn không có biện pháp đường cảnh thực lực so với lần trước ở không về thành thời điểm vốn là lại có đề thăng lại tăng thêm còn trước đánh lén giết một cái chân thần đ i ề u này làm cho giáp tộc căn bản không đối phó được hắn càng chưa nói còn có một cái không kém gì chân thần chiến l ự c thậm chí còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ thần thụ căn bản không được đánh mà ở tướng giáp tộc cùng sở hữu hung thú toàn bộ thôn vệ phía sau thần thụ cũng đã mấy bình chiếm cứ toàn bộ thế giới trong gương cảm nhận được không có những sinh linh khắc khí tức phía sau nó chậm chậm bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh đồng thời thân cây bên trong năng lượng khổng lồ bắt đầu hướng phía toàn bộ thần thụ khu vực trung tâm hội tụ một viên trái cây đang chậm trái tụ viên rãi đang ngưng cây lại chỉ là trái cây ngưng tụ tốc độ dường như có điểm chậm nhìn tiến độ phòng chứng không có vài ngày thành công không được liền tại đường cảnh nghĩ lấy có muốn hay không đi thế giới trong gương bên ngoài cùng quân đội người câu thông một chút lúc một đạo thanh â m nhắc nhở đột nhiên vang lên kem thu được g h t nhóc con tiểu đồng bọn hi ưu gà hi nạ tạm ời có hay không đi trước chương hai trăm sáu mươi hai khi nạ tạm ời h ổ c ả thế giới chương hai trăm sáu mươi hai h i nạ ta mời h ổ c ả thế giới ken thu được hết nhóc con tiểu đồng bọn hỉ ủ gạ h i nạ ta mời có hay không đi trước đường cảnh sửng sốt một chút đây là có ý tứ thu được tiểu đồng bọn mời có thể đi trước tiểu đồng bọn thế giới bây giờ phó ước thanh âm nhắc nhở đơn giản giải thích đường cảnh ánh mắt lập tức sáng cái này há chẳng phải là nói hắn có thể đi h ổ c ả thế giới không có bất kỳ do dự nào hắn trực tiếp nói ra đi trước ở đường cảnh xác định đi trước phía sau hắn hết thể trước mắt lập tức bắt đầu biến hóa làm trong tầm mắt h cám tắn đi một cái quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở trước mặt hắn cái k i a thẹn t h ù n g xấu hổ r ằ n g rớp chính là hy ủ gạ hy nạ tạ đ ư ờ n g tiên sinh ngay tới thật hy nạ tạ c n g đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần kinh hỉ chúng ta là bằng hữu nha đ ư ờ n g cảnh vừa cười vừa nói đồng thời quan sát một chút chu vi cái này không quan sát không việc gì hơi đánh giá mới phát hiện hắn hình như là ở hy nạ tạ trong k h u ế c phòng mà hy nạ tạ lại là hơi cúi đầu tiểu mặt càng đỏ hơn đúng rồi ngươi tới tìm ta có chuyện gì không đương cảnh nói sang chuyện khác thuận miệng hỏi hy nạ tạ hai tay nắm bắt g ố áo ta muốn mời đường tiên sinh tham gia ba ngày sau ta buổi lễ tốt nghiệp xin hỏi có thể chứ k h ì nạ tạ khẽ ngầm đầu mong đợi nhìn về phía đường cảnh đương nhiên có thể đường cảnh gật đầu cười nói hắn còn tưởng rằng bao lớn chuyện này chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt hơn nữa đường cảnh phía trước liền phát hiện hồ cả những thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng hắn thế giới đang ở không giống với đại khái là một ngày so với một tháng g á n g vậy bây giờ đi tới nơi này ở hướng trò chơi thanh â m nhắc nhở hỏi thăm một cái phía sau càng l à xác định tin tức này sở dĩ đường cảnh hoàn toàn không hoảng hốt hắn dù cho ở hồ cả thế giới nghỉ ngươi hai tháng bên kia cũng mới đi qua hai ngày hoàn toàn sẽ không làm lỡ bất cứ chuyện gì nói không chừng chờ hắn trở về thần thụ trái cây còn vừa lúc thành thục đâu thật tốt quá cảm ơn ngài đường tiên sinh khi nạ ta lộ ra nụ cười đó là từ tâm bên trong vui sướng ngươi dự định để cho ta vẫn đợi ở phòng ngươi sao đường cảnh rêu rêu nói thật vất vả tới một chuyến hồ cả thế giới hắn cũng không cho phép bị sớm ly khai chỗ ở chỉ có thể phiền phức hỉ ủ gạ khi nạ ta à đúng rồi ta trước mang ngài đi gặp phụ thân đại nhân h i nạ ta nói nhanh chóng mở cửa dẫn đường cảnh ra khỏi phòng dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít hy nạ tạ nhà tộc nhân những người đó nhìn thấy bóng người xa lạ đều lặng lẽ quăng tới quan sát ánh mắt hơn nữa đường cảnh vẫn là đứng ở hy nạ tạ bên người hy nạ tạ vẫn là một bộ biểu tình thẹn thùng cái này liền khiến người ta càng nhịn không được suy nghĩ nhiều lại tăng thêm đường cảnh y phục cũng cùng bọn họ không quá giống nhau bất quá bây giờ hy nạ tạ đã không phải là trước đây cái kia ai cũng dám khi dễ một cái hy nạ tạ sở dĩ mặc dù hiếu k ỷ nhưng cũng không có người dám đi lên lắm miệng phụ thân đại nhân đi tới nhà chính hy nạ tạ hướng phía chủ bị nam nhân cung kính hô một câu lúc này phòng trong ngoại trừ tộc trưởng hy ụ gạ hy ạ si bên ngoài còn có một chút gia tộc trưởng l á o hì ù gà hì ạ xì cũng chú ý tới đường cảnh nghi ngờ nói hắn là ai vậy vị này chính là đường tiên sinh ta bằng hữu thì nạ ta nhỏ giọng giới thiệu bằng hữu thì ù gà hì ạ xì -si、n h ư mày vừa liếc nhìn đường cảnh hắn không vui nói thành tựu một cái hợp cách người thừa kế không phải nói qua cho người không nên tùy tiện cùng người kết giao bằng hữu sao càng không nên tùy ý đem người mang tới gia tộc trọng điểm đường tiên sinh là con nết con nết phụ thần thì nạ ta lại nói một câu hì ù gà hì ạ xì dừng trong máy mắt sắc mặt lập tức từ âm truyện tinh thất lễ nguyên lai là con nết con nết phụ thân đó chính là chúng ta hì nạ tạ gia tộc tôn quý khách nhân khi u gạ hì ạ si vừa nói một bên đứng dậy thậm chí còn dạy dỗ hì nạ tạ một câu làm sao không nói sớm một chút đi nhanh đến đường cảnh trước người khi u gạ hì ạ si nhiệt tình nói ra đường tiên sinh ngày tốt tại hạ hì u gạ hì ạ si ngày hôm đó hướng gia tộc tộc trưởng những gia tộc khác trưởng lão đồng dạng đứng dậy lộ ra nụ cười đường cảnh hơi h í p mắt lại hắn liếc mắt một cái bên cạnh hì nạ tạ bốn tưởng rằng hì nạ tạ tình cảnh đã thay đổi tốt hơn nhưng hiện tại xem ra dường như cũng không phải như vậy a không đúng đ ư ờ n g cảnh đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác nếu như nói đây đã là thay đổi tốt hơn đây này vậy trước kia lại sẽ là như thế nào n g ắ m lại hy nạ tạ tính cách thật có khả năng một lần nữa đưa mắt rời về hì ủ gạ hì ạ xỉ trên người đ ư ờ n g cảnh trên mặt trầm rãi hiện ra một vệ giả tạo mỉm cười hy nạ tạ tộc trưởng người tốt ta lần này là tới tham gia hy nạ tạ tiểu thư buổi lễ tốt nghiệp đ ư ờ n g cảnh cũng không có trực tiếp trở mặt nguyên bản hắn có ý nghĩ này nhưng suy nghĩ đến hy nạ tạ hắn còn là b u ô n g xuống trực tiếp ý động thủ dù sao bất kể như thế nào cái này chúng pin là hy nạ tạ phụ thân h ì nạ tạ vẫn có cảm tình ở còn như hy U gạ hy ạ xỉ cùng hy nạ tạ ra những trưởng lão này đường cảnh có thừa biện pháp để cho bọn họ ngoan xuống tới nguyên lai、like、là cái này dạng đường tiên sinh có nơi ở sao h i U gạ hy ạ xỉ càng phát ra nhiệt tình không bằng sẽ ngủ ở chúng ta hy nạ tạ ra tốt lắm với lúc chúng ta có rất nhiều phòng chống đường cảnh gật đầu đáp ứng vậy quấy dậy thấy đường cảnh không có cự tuyệt h ì U gạ hy ạ xỉ trong lòng vui vẻ hết nhóc con đặc thù hắn là biết đến thành ưu hết nhóc con phụ thân vị này đường tiên sinh khẳng định cũng không một dạng a có lẽ có thể cho hy nạ tạ mang đến chỗ tốt hơn không đúng là khẳng định khi u gạ hi ạ xỉ -si、thậm chí tự mình dẫn đường thay đường cảnh tuyển giữa một căn phòng đường tiên sinh mới đến cần ta mang theo thang một chút cổ nộ hạ thôn sao chọn xong gian phòng phía sau khi u gạ hi ạ xỉ -si、ân cần nói tốt xấu là nhất tộc tộc trưởng thân phận địa vị tôn quý nói ra lời này thật ra khiến một bên hi nạ tạ đều rất ngoài ý mớn không cần đường cảnh lập tức t ự tuyệt có hi nạ tạ tiểu thư mang ta tham quan là được dạng này cũng tốt khi u gạ hi ạ xỉ -si、biết mình mới vừa nhiệt tình hơi quá hắn nhìn về phía hi nạ tạ nghiêm mặt nói câu hảo hảo chiêu đãi đường tiên sinh sau đó liền rời đi nhìn lấy hì u gạ hì ạ xì rời đi thì nạ tạ nhỏ giọng nói đường tiên sinh ta hiện tại mang ngài đi ra ngoài đi dẫn đường cảnh ly khai hì nạ tạ ra nơi rừng trần hai người ở cổ nổ hạ thôn đi dạo đứng lên vừa tới hồ cả thế giới đường cảnh đối với cổ nổ hạ thôn toàn bộ đều rất tò mò hắn ở chỗ này thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc ngồi ở trên n h ệ n g cây mang mặt nạ bảo hộ cầm bản thân mật tiên đường đọc cả cạ xì ăn mặc h o à n g sắc áo khoác dài hồ ly trồng râu khắp nơi gây truyện thị phi nạ dù tổ còn có hít mắt đứng ở ỷ chị cà dương m đi vào tiệm mì khi nạ tạ lễ phép nói ra n g à i tốt tới hai phần mì sợi tiểu hi nạ tạ mang bằng hữu tới rồi Ý chi dạ cụ đại thúc cười nói ân là bằng hữu khi nạ tạ nhìn một chút đường cảnh nói rằng ý chi dạ cụ đại thúc nâng c ầ m lên t r e o ghẹo nói nô、no. lần đầu tiên thấy tiểu hi nạ tạ mang bằng hữu tới chỗ của ta thật chỉ là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy sao đại chương hai trăm sáu m đường tiên sinh hổ cả đại nhân cho mời chương hai trăm sáu m đường tiên sinh hổ cả đại nhân cho mời y chi dạ cụ đại thúc trêu g h o nói mấy câu làm cho hy nạ tạ khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp hồng tấu h nàng không tiếp tục t i ế p l ờ i mà là lôi kéo đường cảnh góc áo dẫn đường cảnh đến một bên bên cạnh bàn ngồi xuống không nhiều một chút võ thuật nóng h ổ i mỹ sợi cũng đã làm tốt bê lên t a chạy hy nạ tạ ta hai tay vỗ tay đường cảnh đối với điều này tên ỷ chỉ cắt mỹ sợi cũng có chút chờ mong mỹ sợi nhập khẩu mùi vị quả nhiên không sai nước canh ngon mỹ sợi k i n h đạo rất nhanh một tô mỹ liền trực tiếp xuống bụng đường cảnh thậm chí nhịn không được lại muốn một chén mà hy nạ tạ cũng là đồng dạng ăn xong mỹ sợi sắc trời đã tối hai người cũng là trực tiếp chuẩn bị đi trở về đúng lúc này một gã mang theo hồ ly mặt nạ gánh b ắ c đoạn đao n ỉ dạ đ ỗ n g nhiên xuất hiện đường tiên sinh hồ cả đại nhân cho mời là ám bộ thì nạ tạ kinh hô thành tiếng nàng tiểu thủ lôi kéo đường cảnh góc áo trên mặt hiện ra vài phần lo lắng không sao ta muốn hồ cả không có ác ý đường cảnh tự ý cười cười đồng thời an ủi nói ngươi trước về nhà đi ta lập tức đi qua nghe được đường cảnh nói như vậy thì nạ tạ mới chậm rãi buông lỏng tay ra hướng khi nạ tạ phất phất tay đường cảnh hướng ám bộ nị dạ nói rằng dẫn đường đi đối với ba đời hồ cả quan tâm đường cảnh cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì hắn đã sớm phát hiện theo dõi ám bộ nhì dạ hơn nữa đừng nói hắn ở trong thôn đi dạo lâu như vậy chính là vẫn đợi ở h i nạ tạ ra x a dụ tổ bị hy dụ d è n khẳng định cũng sẽ đạt được tin tức của hắn cái câu k i a đường tiên sinh kỳ thực đã đầy đủ nói rõ một ít gì đó tất ý hắn mới vừa cùng h i nạ tạ đi dạo lúc tất cả nói chuyện t i ế m đều cũng có các đức ngoại nhân nghe l é n nói cách khác h i nạ tạ ra bên kia có x a dụ tổ bị hy dụ d n n h â n có ý tứ đường cảnh cười rồi quả nhiên là người d à y d ạ n kinh nghiệm với lúc cũng sẽ biết cái này vị cổ nổ hạ trước mắt chủ nhân theo ám bộ nhị dạ đi tới hồ cả phòng làm việc đường cảnh l i ế c mắt một liền thấy thấy a n mặc ngự thần bảo xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn tuy là n i ê n kỷ đã không nhỏ nhưng là một thôn hình bóng xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn khí thế lại h ồ cả đại nhân người mang đến ám bộ nhị dạ nói xong cung kính quan môn lui đường cảnh có chút hăng hái đánh giá xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn mà cái này vị ba đ ờ i h ồ cả cũng ở quan sát đường cảnh đường tiên sinh khó có được đi tới cổ nổ hạ thôn ta không có đã quấy dày đến ngươi đi s ạ dù tô bị hì dù rèn biểu hiện phi thường tự nhiên tựa hồ là đang kéo bình thường giống nhau có điểm cái dậy đ ư ờ n g cảnh không chút khách khí nói ra đồng thời hắn càng là trực tiếp ở cái ghế một bên ngồi xuống hắn cũng không phải là cổ nổ hạ lý ra xạ dù tô bị hì dù rèn đều tỏa lấy chính mình không có lý do còn đứng xạ dù tô bị hì dù rèn đều tỏa lấy chính mình không có lý do còn đứng xạ dù tô bị hì dù rèn vốn là đều muốn tốt lắm như thế nào cùng đường cảnh c á i cọ lời nói khách sáo kết quả trực tiếp bị cái này không chút khách khí trả lời cùng hành vi cho cả hế trụ nói đi tìm ta có chuyện gì đương cảnh trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói kỳ thực cũng không cái gì quá sự tình. đường t i ề n sinh đột nhiên xuất hiện ở trong thôn ngược lại là dọa ám bộ giật mình xa dù tổ bị h ỉ rụ rèn một bên một lần nữa chỉnh lý tâm tư vừa nói nhàn thoại lúc này hắn đã minh bạch đường cảnh cũng không có nhìn bề ngoài dễ dàng như vậy ứng phó ân ta đến từ dị thế giới đột nhiên đến h ỉ n ạ tạ ra b á i phỏng quả thật có chút đường đột đường cảnh không có bất kỳ che lấp thoải mái đem chính mình không thuộc về h ổ cả thế giới sự t ì n h nói ra ngược lại hắn coi như không nói xa dù tổ bị h ỉ rụ rèn cũng biết dù sao hết nhóc con trước đây đối với đến từ thế giới bên ngoài sự tỉnh cũng không giấu mà hắn lại cùng ít nhóc con có quan hệ sở dĩ đường cảnh đơn giản tự mình nói đi ra xem xạ rủ tô bị hì dù rèn còn có cái gì xiếc bất quá xạ rủ tô bị hì dù rèn cũng không phải kẻ vớ vẩn hắn trực tiếp theo đường cảnh lời nói nói ra không có mạo phạm nếu như về sau đường tiên sinh thích tùy thời đều có thể tới trong thôn d u ngoạn nếu như không có những chuyện khác lời nói ta liền đi trước đường cảnh có điểm không quá nghĩ lãng phí thời gian quả thật có sự tình xạ rủ tô bị hì dù rèn vội vàng nói đường tiên sinh không cần lo lắng chỉ là muốn để hỏi đơn giản vấn đề mà thôi chứng kiến đường cảnh có mày s ạ dù tô bị hi dù d è n lại liền vội vàng nói hỏi đi vốn chuẩn bị đứng dậy đường cảnh lần nữa ngồi xuống đường tiên sinh về sau chuẩn bị vẫn lưu ở cái thế giới này sao s Sa ạ dù tô bị hi dù d è n hỏi một cái làm cho đường cảnh có chút ngoại ý muốn vấn đề thật sâu nhìn s ạ dù tô bị hi dù d è n lên mắt đường cảnh trêu tức nói ra cái này ta có thể không phải xác định xem tâm tình à. nói xong hắn không có sẽ cùng s ạ dù tô bị hi dù d è n cái cọ trực tiếp ly khai nhìn lấy đường cảnh rời đi bối ảnh xạ dù tô bị hi dù rèn nụ cười trên mặt dần dần biến mất chân mày cũng là càng phát ra nếu chặt không cái này đường tiên sinh hắn nhìn không t ấ u Thu cả đại nhân. phía trước rời đi ám bộ thành viên trở lại phòng làm việc cha được cái gì hắn từ đi tới c ô nộ hạ phía sau thôn vẫn luôn không có sử dụng chặt cả v ế t tích hắn không phải là một gã n ì dạ. ra ám bộ n ì dạ ra trả lời từ dị thế giới mà đến người không sử dụng chặt cả rất bình thường mặc dù tại đường cảnh trước mặt xa dù tổ bị thì dù rèn biểu hiện vẫn rất bình tĩnh có thể tại nghĩ đến đường cảnh lại có thể ở hai thế giới tới lui tự nhiên s a dù tổ bị h ỉ dù rèn đến bây giờ còn là cảm thấy rất kinh ngạc ngày hôm nay cô ấy gặp một lần chủ yếu cũng là muốn biết đối phương đối với cổ nộ hạ thôn có hay không có uy hiếp thuận tiện h ắ n kỳ thực đối với thế giới khác cũng có như vậy một chút xíu rất hiếu kỳ người tiếp tục bí mật quan sát nhớ kỹ không muốn bị phát hiện là ám bộ nị dạ sau khi rời đi không lâu cửa ban công lần nữa bị người đẩy ra nhật t r ạ m m ớ i vừa thiếu niên chính là con kia hết xanh chủ nhân s a dù tổ bị h ỉ dù rèn ngầm đầu thấy là một cái rơi bên khuôn mặt bị băng vải bao lấy nam tử đàn xỉ mụ dạ đàn rô ngươi có phải hay không muốn làm cái gì s a dù tổ bị h ỷ dù rèn cảnh t á o nói người thiếu niên kia thực lực căn bản là không có cách đánh giá ta khuyên ngươi không nên khinh cử vận g động thử xem mới có thể biết được đan sĩ m ù dạ lơ đễnh nói không chừng hắn chính là người bình thường có thực lực chỉ là còn kia hết xanh đâu ngươi là muốn cho thôn xóm mang đến thai nạn sao s a dù tổ bị h ỷ dù rèn bốn không cũng không tán thành hắn nhìn ra được đường cảnh hiện nay đối với cổ nộ hạ thôn là không có có địch t í nhưng nếu là tùy tiện hành động đã có khả năng mang đến một ít không biết hậu quả s a dù tổ bi ngươi vẫn là như vậy cẩn thận một chút trong mắt đan xì mụ dạ đều là trào phúng Ta là vì thôn xóm suy nghĩ. Sa dù tôi bị hĩ dụ rèn có chút tức giận mặc dù suy đoán của người đúng hiện tại cũng không phải là sơ đại hổ cả khi đó một cái người là có thể khuấy động nhận giới phong v â ngươi n chẳng lẽ thực sự cho rằng thiếu niên này là dị thế giới nhân a cái này sa dù t ô bị h ỉ dụ rèn trần trờ có thể xuyên qua thế giới xác thực rất làm cho người khác khó có thể tin hắn khi trước suy đoán chủ yếu cũng có con kia con b i ế t quan hệ nhưng nếu như đây hết thể đều là biến đâu giao cho ta a đ à n sĩ mù dạ không lại lời nói nhảm trực tiếp đi ra phòng làm việc chương hai trăm sáu mươi bốn khiếp sợ cổ nộ hạ trạ dị dợ buổi lễ tốt nghiệp chương hai trăm sáu mươi bốn khiếp sợ cổ nổ hạ trạ dị dợ buổi lễ tốt nghiệp h ì nạ tạ gia tộc đường cảnh khi trở về khi thấy h ì nạ tạ bên cạnh ngồi một con g ó p đây là của ngươi này thông linh thú đường cảnh tò mò hỏi giống như nó gọi h á a quá h ì nạ tạ vui vẻ ôm lấy h á a quá g ơ lên đường cảnh trước mặt đường tiên sinh không biết ngươi có hay không thông linh thú thì u gà hy ạ xị đã đi tới hắn chính là vẫn chú ý trước cửa hy nạ tạ lúc này phát hiện đường cảnh trở về lập tức liền xuất hiện cứng răn muốn nói ta còn thực sự có một con thông linh thú đường cảnh suy nghĩ một chút nói con kia hết xanh không phải muốn nhìn một chút sao đường cảnh lộ ra ngoạn vị nụ cười nghĩ h ì ủ gạ hì ạ xỉ quả đoán nói rằng tất ý từ trên người thông linh thú cũng là có thể đoán được rất nhiều tin tức đó là một cơ hội đường cảnh đương nhiên biết -a hì ủ gạ hì ạ xỉ tâm tư không phải tinh khiết nhưng hắn cũng không thèm để ý thuận tay xuất ra bộ kẹ mặc cầu đường cảnh trực tiếp triệu hắn ra trạ di dơ giống như bởi vì đường cảnh chân thân tới trước nguyên nhân trạ di dơ cũng bị cùng nhau mang tới bao quát giữa ù d ặ t gạ cũng là hứng tư bảo có thể không một mậu cầu bay ra trạ di dơ trực tiếp chính là gầm lên giận dữ cảm nhận được cái này cổ h ẩn chứa cường đại lực lượng uy áp toàn bộ hy nạ tạ gia tộc tộc nhân đều đã bị kinh động tốt cường đại thông linh thú cái này chỉ hỏa long lực lượng chỉ sợ so với vi thú còn mạnh hơn cái này dĩ nhiên là thực sự nói đùa sao t r u n g quanh hy nạ tạ gia tộc tộc nhân rõ ràng cảm giác trong cơ thể chặt cảm vận chuyển đều trí hoãn đây chính là đường tiên sinh thông linh thú thì u gạ hy ạ xị khiếp sợ không thôi hắn nguyên bản điểm tiểu tâm tư kia ở một chút xíu tiêu thất có thể cùng như vậy cường đại thông linh thú ký kết khế ước cái này đường tiên sinh thực lực nhất định không giống bình thường không phải bọn họ hy nạ tạ gia tộc có thể tính toán h i u gà hy ạ s -si、ì tuy là tham lam nhưng thành tựu một cái hợp cách gia chủ hắn càng hiểu rõ cái gì gọi là không thể t r e o vào sở dĩ hắn lúc này đã thay đổi khác một cái ý nghĩ đó chính là ôm bắt gùi đường cảnh cũng không hề để ý chu vi ánh mắt của những người khác bay thẳng đến hy nạ tạ giới thiệu nó gọi chạ di rơ nghe đường cảnh giới thiệu chạ di rơ còn hướng hy nạ tạ d ơ d ơ lên đầu xem như là c h à o hỏi ngài thông linh thu thật mạnh h i nạ tạ trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn về phía đường cảnh ánh mắt cũng ộ t phát ngưỡ ngộ cũng đúng lúc này một đám á n bộ thành viên đột nhiên xuất hiện ở chu vi là cựu vĩ bạo động sao có người dò hỏi bất quá bởi vì không được h ì nạ tạ gia tộc đồng ý bọn họ không có tùy tiện tiến nhập h ì nạ tạ gia tộc l ã n h địa không có quan hệ gì với cựu vĩ là đường t i ề n sinh thông linh thú h ì u gạ h ì ạ xỉ liền vội vàng tiến lên giải thích nếu để cho trong thôn h i ể u lầm vậy coi như không ổn đợi xác định chân tướng phía sau ám bộ thành viên cũng là r ồ n r ậ p rời đi làm cho trạ dị dật ở bên ngoài chơi một hồi phía sau đường cảnh mới đem lần nữa thu được bộ kẹ mần cầu chung đồng thời hắn phát hiện hy nạ tạ gia tộc người đối với mình dường như càng cung kính liền mang hy u gạ hy ạ xỉ -si、thái độ đối với hy nạ tạ đều khá hơn nhiều hy nạ tạ nhìn lấy phụ thân hy ụ gạ hy ạ xì biến hóa trong lòng đối với đường cảnh càng là cảm kích nàng rõ ràng chính là bởi vì đường cảnh phụ thân đại nhân tài biết có loại này biến hóa hy nạ tạ không biết là n g ầ m kỳ nạ tạ gia tộc cao tầng đã lặng lẽ mở một h ố i biết phía trước còn đối với đường cảnh ôm một ít ý tưởng bọn họ bây giờ cũng là hoàn toàn không dám di chuyển bất luận cái gì cẩn thận chỉ bằng vào đường cảnh thông linh thú tựa hồ cũng sở hữu siêu việt cựu v ĩ lực lượng cái kia làm chủ nhân thực lực lại sẽ cường đại đến trình độ nào Hì nạ t ạ tại gia nghĩ đường hiện đuổi, tộc chỉ cảnh c ôm làm lấy bắt h o gia hội tộc có cơ v ẫ n phồn bình n ư g t h ị n h Còn như nạ tạ, thành hì tạ, tựu d u y nhất cùng đường cảnh có hữu nghị tộc nhân, nhiên hữu tộc tộc tự có gia mắt u ố n trọng điểm bồi dưỡng. Trong ngay điểm bồi m ba ngày thời gian trôi qua sáng sớm đường cảnh đã rời giường hôm nay là tham gia hy nạ tạ b u ổ i lễ tốt nghiệp thời gian cũng không tốt đến t h ế ngài đã tỉnh mới vừa đi ra cửa đường cảnh liền nghe được hy nạ tạ t h a n h em n g ọ t nào không có ý tứ d ậ y c h ế điểm đường cảnh chứng kiến hy nạ tạ đã đem nị ra hộ tống lạch đeo trên cổ rõ ràng cho thấy chờ xuất phát không có phụ thân để cho ta kêu ngài đi ăn điểm tâm gật đầu đường cảnh cất bước liền đi lại phát hiện hì nạ tạ không có theo tới người ăn rồi ân ân ta hiện tại đi luyện tập một hồi nhẫn tuật h đ ư ờ n g tiên sinh như thế này thấy hì nạ tạ ôn nhu cười nói nhìn đối phương đi xa đường cảnh khe khẽ thở dài nhiều nỗ lực hải tử nha rõ ràng hì nạ tạ thực lực bây giờ ở trong cùng thế hệ đã không yếu lại nhưng không quên nỗ lực tu luyện cơm nước xong đường cảnh cùng tu luyện xong hì nạ tạ cũng đi đến nghỉ dạ trường học bởi bị hì ụ gạ hì ạ xỉ quấn quýt lấy hẳn nguyên một lúc lâu thế t r ò nên l đường cảnh chạy tới phòng học hơi trễ đến thời điểm trong phòng học đã ngồi đầy người đường cảnh hướng trong phòng học nhìn lại ở chỗ tốt nhất hàng thứ hai vị trí vây quanh rất nhiều người tiếp lấy hắn liền thấy danh c h à n g diện nạ rủ tổ cùng xả s ủ k ẻ tới một cách thức tiêu chuẩn lãng mạn đáng tiếc khi nạ tạ trong mắt đều là đường cảnh c ũ n g không có chú ý tới một màn này đ ư ờ n g tiên sinh chúng ta ngồi một hàng kia khi nạ tạ hướng phòng học hàng sau nhất vị trí chỉ c hai ỉ h người tại chỗ ngồi ngồi tốt sau đó cùng nhau thưởng thức hạ rụ nổ x ả cụ dạ đánh tơi bởi nạ rụ tổ khi nạ tạ đ ư n g học đây là người nào nhỉ có nhị dạ trường học học sinh chú ý tới đường cảnh hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp vị này hẳn không phải là nghị dạ trường học học sinh a quân đội p h á t a n mặc áo khoác nhỏ nạ dạ xì ca mã nói rằng hắn là đường t i ế n sinh bằng hữu của ta đối mặt mấy người hỏi khi nạ tạ có chút khẩn trương xoa ngón tay hắn hôm nay là chịu ta mời tới tham gia ta tốt nghiệp hội các vị tiểu bằng hữu tốt đ ư ờ n g cảnh lại là hào phóng cùng đám người chào hỏi nạ dạ xì ca m à g i ữ môi cắt ai là tiểu bằng hữu đ ư ờ n g cảnh nhìn về phía trong đám người giàu ngươi xì nổ cùng y nụ rủ cả ký bạ cười nói về sau xin chiếu cố nhiều hơn một cái hi nạ tạ、à. dẫu ngươi xì nổ có chút không phản ứng kịp ý nụ rủ c ả k ỳ bạ đồng dạng cảm thấy không rõ vì sao t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm mang h ỉ nạ tạ đi ra ngoài lãng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm mang h ỉ nạ tạ đi ra ngoài lãng cùng lúc đó hồ c ả phòng làm việc một đám người đang đi qua b ạ c h sắt viên thủy tinh tự hiện ra hình bóng giám sát bên trong lớp học toàn bộ những người này chính là ba đời h ồ c ả xạ rủ tô bị h ỉ r ù r ẹ n cùng với phụ trách giáo dục tốt nghiệp h ạ n n h ậ n thượng nhẫn nhị dạ lao sư môn thiếu niên kia là thượng nhẫn nhị dạ r ỗ hỉ cụ hễ mẹ chú ý tới đường cảnh hắn là đường tiên sinh khi ủ gạ hì nạ tạ đứa bé kia bằng hữ xạ dù t ổ bị h ỉ dụ rèn thần tình biến đến nghiêm túc mấy ngày trước thông linh thú gây dối các ngươi hẳn là đều biết ta chính là của hắn thông linh thú đưa tới ngay vậy tại chỗ thượng nhẫn nhị dạ cũng không dám tin tưởng con kia thông linh thú dường như so với cựu vĩ còn cường đại hơn thật không thể tin được cư nhiên sẽ cùng thiếu niên kia ký kết khế ước thượng nhẫn nhị dạ viên phi hạ sủ m à thở dài nói hắn hẳn rất mạnh mẽ vẫn bất động thanh sắc hạ tặc cả cả si mở miệng nói mọi người thần sắc đều rất ngưng trọng đối với bất luận cái gì nhị dạ thôn mà nói xuất hiện một cái thực lực cường đại lại không cách nào trường không tồn tại đều sẽ sản sinh bất đan đường tiên sinh cũng sẽ không ở cổ nộ hạ thôn ở lâu các ngươi cũng không nhất định khẩn trương thái quá xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn khoát tay áo tốt lắm các ngươi đều t r ư ớ c trở về chuẩn bị a liên quan tới hắn sự t ì n h ta tự có xử trí bên trong lớp học bọn học sinh đều đang đợi lao sư đến đường cảnh vừa cùng hy nạ ta nói chuyện phiếm một bên đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ dù cho ám bộ nhân ẩn nút cho dù tốt ở trước mặt hắn kỳ thực cũng đều là thùng rông đều to chỉ là đường cảnh lúc này tâm tình cũng không tệ lắm sở dĩ không thèm để ý bọn hắn mà thôi ngược lại hắn muốn làm cái gì những người đó cũng không ngăn cản được bất quá so với phía trước người giám thị trở nên nhiều hơn đ ư ờ n g cảnh khanh nhữ mày hắn cảm thấy hắn khả năng cần tìm một thời gian cảnh cáo một chút cổ n ổ h à một ít người hì nạ tạ đ ư ờ n g cảnh quay đầu vỗ xuống đang ở đi vào coi thần tiên tiểu nữ làm sao vậy đường tiên sinh khi nạ tạ nghi ngờ hoàn hồn ngày mai ta chuẩn bị ly khai cổ n ổ hạ thôn đi ra bên ngoài nhìn đ ư ờ n g cảnh nói ra quyết định của chính mình thật vất vả đi tới hồ cả thế giới đương nhiên phải nhìn khắp nơi một chút mấy ngày hôm trước không đi là bởi vì đáp ứng rồi tham gia hy nạ tạ buổi lễ tốt nghiệp bây giờ buổi lễ tốt nghiệp gần vào hôm nay kết thúc hắn cũng có thể suy nghĩ đi địa phương khác vui vừa một chút a tốt hy nạ tạ nhẹ nhàng gõ đầu ngươi muốn cùng nhau sao đ ư ờ n g cảnh hỏi một cái người đi ra ngoài chơi tự nhiên không có cùng hai người cùng đi ra ngoài chơi thú vị làm hy nạ tạ bốn định một mục đáp ứng nhưng lập tức nàng lại nghĩ đến nàng muốn bắt đầu tiến hành huấn luyện mặc dù rất muốn cùng đường cảnh cùng nhau có thể chỉ có tốt hơn tu luyện tài năng mới có thể nỗ lực truy đổi đường cảnh sở dĩ hy nạ tạ lưỡng lự sau một hồi vẫn là cự tuyệt không được à ta ngày mai bắt đầu khả năng liền muốn theo thượng nhẫn nỉ dạ lao sư huấn luyện nguyên lai、like, ngươi là lo lắng cái này ta thay ngươi hướng hổ cả xin nghỉ tốt lắm đ ư ờ n g cảnh không sao cả nói ra hắn tin tưởng xạ dù tổ b i thì dù dẹn sẽ không tự tuyệt có thể thì nạ t a vẫn có một điểm c u ố n quýt làm sao bây giờ thật là nhớ đi là không lo lắng ngươi xin nghỉ sẽ cùng không lên lão sư giảng bài cùng huấn luyện đ ư ờ n g cảnh tỉ mỉ phát hiện thiếu nữ lo lắng khi nạ t a nhẹ ân một tiếng khuôn mặt h ồ n g hồng có chút ngượng n g ù n g yên tâm ta có biện mát đương cảnh dĩ nhiên không phải đáng thoát hắn đã nghĩ tới một chỗ nơi đó vừa v ẫ n có thể giúp hy nạ tạ tu luyện thậm chí so với cổ n ổ hạ thượng nhẫn nị dạ giáo dục tốt hơn vậy thì tốt quá cảm ơn đường tiên sinh hy nạ tạ bay nhanh chút đầu đường tiên sinh đều như vậy vì mình suy nghĩ nàng không có bất kỳ lý do cự tuyển hưng chi cùng đường tiên sinh cùng đi ra ngoài chơi n g ấ m lại tiểu khiến người mong đợi đấy cứ quyết định như vậy đi ở đường cảnh cùng hy nạ tạ vừa nói vừa cười đồng thời nị dạ trường học lao sư ỵ d ụ cả cầm một phần danh sách đi đến từ hôm nay trở đi các người đó là có thể một mình đảm đương một phía nị dạ nhưng ở ý dù cả chuỗi d à i nói chuyện phía sau mới bắt đầu tuyên bố người tốt nghiệp phân tổ danh sách kế tiếp tổ thứ bảy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hạ dù nổ xạ cù ra còn có ủ c h i hạ xạ sù kè lại tới là tổ thứ tám khi ủ gạ h i nạ tạ ý nụ dù cả kỳ bạ á m dèm xì nổ ở ý dù cả báo xong tổ thứ tám phân tổ thành viên phía sau ý nụ dù cả kỳ bạ cùng á m dèm xì nổ có chút kinh ngạc nhìn phía đường cảnh ngươi là làm sao biết chúng ta cùng hy nạ tạ sẽ là một tổ hắn chắc là từ hổ cả đại nhân nơi đó lấy được danh sách đường cảnh cười nhặt có lệ rồi câu ta đoán không nghĩ tới đã đoán đúng mấy người dọn nói làm cho ý dù cả thành công chú ý tới trong phòng học cái này bóng người xa lạ hắn là ai vậy khi nạ tạ lần nữa giới thiệu đường cảnh thân phận phần danh sách này là ở các ngươi tiến nhập phòng học phía sau hồ ca đại nhân cùng chư vị thượng nhẫn mỹ dạ lao sư lâm thời thảo luận quyết định ta cũng mới mới vừa bắt được không có khả năng trước giờ tiết lộ ý dù cả đối với nói chuyện bị cắt đứt có chút không cao hứng bất quá ngẫm lại hôm nay là tốt nghiệp thời gian tâm tình lại tốt nhiều vì vậy tiếp lấy thông báo phía sau danh sách đợi đến phân tổ hoàn tất phía sau đường cảnh liền cùng hy nạ tạ ly khai phòng học buổi triều biết chính thức phân phối mỗi tổ thành viên thượng nhẫn mỹ dạ lao sư bọn họ tạm thời không cần ở lại nghỉ dạ trường học chúng ta bây giờ đi tìm hổ cả xin nghỉ à. phòng học bên ngoài đường cảnh nói rằng h í nạ tạ gật đầu hai người lập tức hướng hổ c ạ phòng làm việc đi tới bởi đường cảnh thân phận đặc thù trước cửa ám bộ thành viên ở thông báo một tiếng phía sau liền phóng người tiến vào còn đối với xin nghỉ yêu cầu x a dù tô bị hy dù rèn lại là có chút không đồng ý đường tiến sinh ngươi có thể không biết nghỉ dạ thế giới là rất tăng cốc xin nghỉ thời gian một tháng thì ủ gạ hy nạ tạ rất dễ dàng theo không kịp những người khác tiến độ cái này đối với phía sau làm nhiệm vụ biết sản sinh trí mạng ảnh hưởng s a dù tổ bị hì dù d è n nói xong rất quá n g h i ĩ m nghiêm nghị bất quá đường cảnh lại bị u môi lao đầu trước mắt đánh giá làm cho thì không muốn làm cho hắn ly khai cổ nộ hạ a sở dĩ cầm hì nạ tạ làm mượn cớ không cho hắn đi đường cảnh có thể đo được coi như không mang theo hì nạ tạ chính mình một cái người ly khai s a dù tổ bị hì dù d è n khẳng định cũng còn có thể sẽ tìm lý do cũng còn là m phía trước thả ra trạ dị dơ làm cho viên phi nhật trảng kiên kỵ so với vi thu còn muốn cường đại trạ dị dơ nếu như không cẩn thận bị còn lại n h ì dạ thôn lợi dụng dù cho đường cảnh cũng không có, có ý nghĩ này nhưng không chịu nổi có vài người luôn là nghĩ đến hơi nhiều vĩnh viễn bất quá đường cảnh cũng không phải mặc cho người cầm nắm muốn không phải là không muốn làm cho hì nạ tạ quá khó khăn làm hắn trực tiếp dẫn người ly khai cũng không có vấn đề gì nhìn lấy xạ rủ tô bị hì rụ rèn đường cảnh nhàn nhạt nói ra điểm này ta tự nhiên suy nghĩ đến rồi ta sẽ hảo hảo giáo dục hì nạ tạ hơn nữa ta c h ả gì giật cũng muốn đi ra đi dạo một chút ta sợ ở trong t h ô n đ ợ i biết không c ẩ n thận thương t ổ n đến t h ô n dân nghe được đường cảnh n ự a b i hiếp xạ rủ tô bị hì rụ rèn nhỏ mắt bất đắc dĩ nhả ra vậy được rồi đường t i ề n sinh chỉ cần chớ đem hy nạ tạ nhà tiểu công chúa l ừ a chạy liền thành chương hai trăm sáu mươi sáu h i ù gạ hy a si ta còn có cái quê nữ chương hai trăm sáu mươi sáu h i ù gạ hy a si ta còn có cái quê nữ trở lại hy nạ tạ ra h i nạ tạ lôi kéo đường cảnh bị kích động chạy đến cha mình trước mặt báo cho muốn đi ra ngoài sự tình hy ù gạ hy ạ s、si、ì khó có được đáp ứng rồi thỉnh cầu của nàng n g ư ơ i nghi đi liền đi tốt lắm thật tốt quá h i nạ tạ vẻ mặt mừng rỡ bất quá hy ù gạ hy ạ xì mặt đột nhiên bản người ở đây bên ngoài cũng đừng cho đường tiên sinh liếm kiến thức đúng đúng h i nạ tạ có điểm nhát gan mà túi thấp đầu đường tiên sinh tiểu nữ ở bên ngoài không muốn làm phiền ngài quan tâm nhiều thêm h i u gạ hi ạ s i nhìn về phía đường cảnh trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười hi nạ tạ không phải sẽ cho người mang đến phiền thoái hải tử đường cảnh liếc nhìn bên cạnh thiếu nữ ta đây an tâm chỉ mang một cái người trên đường có thể hay không quá buồn chán h i u gạ hi ạ s i nhiệt tình nói muốn không ta làm cho trong tộc mấy người hải tử cùng nhau đổi ngài tốt ta còn có cái nữ nhi gọi hi u gạ hạ nabi là hi nạ tạ muộn muộn cũng muốn đi ra bên ngoài nhìn một chút không đ ư ờ n g cảnh vẻ mặt mộng bức không nghĩ tới ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng là cái này năm trăm linh bảy loại người không cần đ ư ờ n g cảnh nội vã cự tuyệt ta tựa thanh tĩnh phải không là ta hổn công vô ích khi ù gạ hỉ ạ xỉ tiếp nối thở giải cáo biệt hỉ ù gạ hỉ ạ xỉ ly khai phòng khách đường cảnh mới thở phào nhẹ nhóm hỉ ù gạ hỉ ạ xỉ q u á phận nhiệt tình thật là làm cho hắn ăn không tiêu đường tiên sinh khi nạ ta bước nhanh theo tới làm sao vậy đ ư ờ n g cảnh nhìn lấy xấu hổ thiếu nữ ta muốn s i n ngài rút không chỉ đạo ta thể thuật khi nạ ta mong đợi nhìn về phía đường cảnh lệch làm sao đột nhiên có ý nghĩ này đường cảnh hơi nghi hoặc một chút ân chính là cảm thấy hẳn là hảo hảo tu hành khi nạ tạ hơi cúi đầu g ò má nhỏ bé nóng nàng mới sẽ không nói là mới vừa h ỉ ủ gạ h ỉ ạ x ì lời nói để cho nàng trong lòng có chút bất an đâu tuy là tuổi còn nhỏ quá nhưng sinh ở loại gia tộc này nhất là nghe xong đường cảnh lời nói không lại trốn tránh bắt đầu chủ động tiếp xúc một ít gì đó phía sau đối với h ỉ ủ gạ h ỉ ạ x ì lời nói kia ý sau lưng khi nạ tạ vẫn là có thể cảm nhận được một chút điều này làm cho nàng có điểm m ơ mịt cũng có chút bất an thấy đường cảnh chậm chạp không trả lời khi nạ tạ có điểm lúng cũng giữa lúc nàng chuẩn bị tìm mượn cớ che giấu thời điểm lại nghe đường cảnh nói rằng đương nhiên có thể thực lực của ngươi bây giờ đã có cơ sở nhất định thiếu chỉ có kinh nghiệm thực chiến phía trước h í nạ tạ đi đến lữ hành nhà đường cảnh đưa cho nàng khí p h á c h chi thư cùng chăm chú một quyền luyện tập sách còn có hoa hoa trái cây không lâu càng là bị nàng người sai dạn huấn luyện pháp cùng vũ không t h u ậ t lấy h í nạ tạ nỗ lực thực lực của nàng tuyệt đối không kém đường cảnh thậm chí từ lúc đạt đến cái thế giới này trước tiên liền cảm nhận được đi thôi chúng ta đi trong h u ệ n làm cho ta xem một chút thực lực của ngươi bây giờ đường cảnh trực tiếp lên đường hy nạ tạ lại là vui vẻ cùng sau lưng hắn hy nạ tạ nhà sân rất lớn lúc này có không ít trong tộc thiếu niên đang ở trong viện tiến hành hàng ngày luyện tập đường cảnh cùng hy nạ tạ đi tới nơi này trực tiếp một tả một hữu bày ra tư thế trong nháy mắt lực hấp dẫn chú ý của mọi người đường tiên sinh dường như chuẩn bị cùng hy nạ tạ tiểu thư tiến hành tỉ thí thật lâu không thấy hy nạ tạ tiểu thư cùng người tỉ thí nghe nói hắn hiện tại đều là do tộc trưởng đại nhân tự mình phụ đ ạ o đâu đúng vậy có không ít người đều đang ổn h i nạ tạ tiểu thư thậm chí điểm số nhà vị thiên tài kề mạnh hơn trong viện hy nạ tạ gia tộc tộc nhân đều rất m u ố n biết thành tựu gia tộc đại tiểu thư hy nạ tạ bây giờ đã mạnh mẽ đến trình độ nào bất quá bọn họ lại nghĩ tới đường cảnh thân phận vị này chính là có thể triệu hồi r a cực kỳ cường đại thông linh thu tồn tại đường tiên sinh hẳn là càng mạnh nói không chừng là thượng nhẫn nhị ra thậm chí bên trên tồn tại có lẽ vậy đường tiên sinh rất thần bí tất cả mọi người cho rằng đường cảnh thực lực không thể nghi ngờ ngày hôm nay đây cũng là một hồi chỉ đạo đối chiến không có ai chú ý tới thì ủ gạn g h ệ gì cũng xuất hiện ở trong đám người nhìn lấy đường cảnh h ắ n khen n h mày cái này nhân loại hắn nhìn không thấu hơn nữa kỳ quái là không có chặt cả lưu động vết tích lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm thể thuật võ sĩ vẫn là còn lại hi U gạn nệ gì yên lặng suy đoán cũng liền ở hi U gạn nệ gì đoán thời điểm đường cảnh cùng hi nạ tạ t ỷ thí không đúng phải nói là chỉ đạo cũng tránh thức bắt đầu hi nạ tạ dẫn đầu nhằm phía đường cảnh liên tiếp đánh ra mấy bộ tổ hợp chiêu thức có hoa hoa trái cây phối hợp khí phách cũng có khí phách phối hợp nhận thuật cùng bạch nhắn trở các loại bất quá đều bị đường cảnh hoàn mỹ dự phán ung dung tách ra hi nạ tạ tuy là cũng có kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể nàng so với đường cảnh vẫn như cũng còn kém nhiều mà bao quát ở bật sổ sổ cụ hạ kỷ tu luyện nàng cũng không bằng đường cảnh càng chưa nói những thứ khác điều này sẽ đưa đến hy nạ tạ công kích hoàn toàn không có thu được rõ ràng tác dụng nhưng dù cho như thế hãy để cho không ít vây xem tộc nhân kinh ngạc người thường xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo hy nạ tạ nhất tộc ní ra mỗi người đều là am hiểu thể thuật tự nhiên có thể nhìn ra giao chiến tranh l ệ n h của song phương hy nạ tạ tiểu t h ư n g u y ê n lai đã mạnh như vậy nếu như ta đối mặt nàng công kích sẽ không có mấy chiêu liền muốn bại trận a thì u gã n h ệ gì cũng là vẻ mặt kinh ngạc dường như một đoạn thời gian không có giao thủ h í nạ tạ thể thuật lại có tiến bộ so với lần trước cùng hắn lúc tỉ thí điều này làm hắn đối với hy nạ tạ càng thêm nhận rồi một phần mà đổi thành một bên đường cảnh cũng bắt đầu phản kích đều không cần tận lực đi làm cái gì lấy đường cảnh thực lực hôm nay chỉ là đơn giản mấy chiêu liền trực tiếp từ hy nạ tạ tấn công đ ư ợ c điểm cắt vào trực tiếp tan giã thế tiến công cũng đem hy nạ tạ c h ư a ở mọi người vây xem đều bị thực lực của hắn kinh động không nghĩ tới đường tiên sinh dĩ nhiên là một vị cao thủ thể thuật hơn nữa hắn thoạt nhìn lên rất nhẹ nhàng hoàn toàn không có s ử suất toàn lực bộ dạng h i u gan ê dị cũng không nhịn được tinh hô thành tiếng thật mạnh thủ hộ bắt quái 6 á tư trưởng thấy phổ thông chiêu thức vô dụng h i nạ tạ trực tiếp sử dụng gia truyền nhân thuật chương 267, h i nạ tạ chăm chú m ộ t quyền đặng sĩ mụ dạ chương 267, h i nạ tạ chăm chú m ộ t quyền đặng sĩ mụ dạ thủ hộ bắt quái 6 á tư trưởng h i nạ tạ dùng hết mạnh hơn gia tộc n h ậ n thuật hơn nữa nàng n h ậ n thuật cùng đại thể hy nạ tạ tộc nhân còn không giống nhau tất ý nàng có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ sở dĩ một chiêu này cũng tương đương với đ ặ c thù cường hóa bản đối mặt hy nạ tạ thiên công đường cảnh cũng không có lấy thực lực tuyệt đối chấn áp mà là gặp chiêu ph dần dần dẫn đạo làm cho thiếu nữ phát hiện mình đoạn bạn cùng vấn đề chỉ đạo chiến trọn tiến hành rồi một khắc đồng hồ thấy thì nạ tạ cũng đã bày ra không sai bị lắm đường cảnh mở miệng nói dùng ngươi toàn bộ lực lượng tới công kích ta chính là một chiêu kia đã biết đường tiên sinh thì nạ tạ đương nhiên biết rõ đường cảnh nói một chiêu kia một là chăm chú một quyền nàng mới học được lúc đã từng len lén chạy đến bên ngoài thôn trong rừng cây thử qua vẹn vẹn chỉ là một quyền liền vỡ nát non nửa tòa sơn hiện tại nàng có thể sánh bằng khi đó phải mạnh hơn uy lực của một quyền này tuyệt đối sẽ càng lớn còn như đường cảnh có thể hay không tiếp được một chiêu này khi nạ tạ hoàn toàn không có lo lắng quá đây chính là đường tiên sinh làm sao có khả năng không tiếp nổi nàng phải làm chỉ là thỏa thích bày ra chính mình thực lực trước mắt mà thôi làm cho đường tiên sinh chứng kiến trưởng thành của mình cùng tiến bộ tay phải nắm tay đem toàn bộ lực lượng hợp ở cánh tay tụ ở quyền thượng c h ắ c cạ khí phách hoa hoa trái cây năng lượng tất cả sở hữu hợp ở một quyền này chăm chú một quyền chỉ một thoáng mọi người tại đây đều cảm nhận được một quyền này khủng bố thật mạnh đây là cái gì thể thuật mạnh mẽ khí lãng trực tiếp đem tất cả mọi người x ê m y tóc thổi đón gió nhảy múa thân thể liên tục lui về phía sau không ít h ì nạ tạ tộc nhân trên đầu hộ tống ngạch đều trực tiếp bị thổi bay khi u gan hệ g ì hai chân để ở thêm đá dùng cánh tay ngăn trở kinh phòng lộ ra ánh mắt khiếp sợ nguyên lai、like、h ì nạ tạ đã mạnh như vậy sao bố tưởng rằng chỉ là mạnh hơn chính mình một chút xíu không nghĩ tới cũng là ước điểm điểm. nếu như là đối mặt mình một bên này sợ là liền cơ hội chạy trốn đều không có trực tiếp sẽ bị đánh chết đá. t h i u gan hệ dì hiện tại mới phát rất được chính mình hy nạ tạ nhất tộc thiên tài thân phận tên có chút không phù hợp thực tế thì nạ tạ mới thật sự là thiên tài bất quá càng làm cho đám người khiếp sợ vẫn còn ở phía sau đối mặt như thế cường lực m ộ t quyền đường cảnh cũng không có né tránh cũng vô ích đặc biệt gì cường đại chiêu thức chỉ là giơ bàn tay lên nhẹ nhàng mà cầm một quyền này cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm dường như bị công kích không phải h ắ n tựa như khi nạ tạ chỉ cảm giác mình toàn thân lực lượng m ộ t quyền phá ả phất đánh vào trên bông vải một dạng lực lượng tất cả đều bị thiết ra làm sao có khả năng đám người cũng không dám tin tưởng nếu như không phải chu vi còn một mảnh hỗn đột bọn họ thậm chí cho rằng mới vừa đó là ảo giác tê mới vừa h í nạ tạ một q u y ề n kia liền h í nạ tạ ra tại chỗ thượng nhẫn nhị ra đều cho là mình căn bản không t i ế p nổi sợ rằng toàn bộ cỗ nộ hạ thôn đều không bao nhiêu người có thể tiếp được liền thực lực gần nhau ảnh cấp cường giả cũng không nhất định được cái này so với lúc đầu thay mặt hổ cả tôn nữ tàm n h ẫ n chi nhất x ú nạ đại nhân cũng không kém bao nhiêu đi nhưng này dạng một q u y ề n như cũng vẫn bị đường cảnh ung dung tiếp nhận hán rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ lúc này h í nạ tạ ra tộc người nhìn về phía đường cảnh ánh mắt đều tràn ngập tò mò cùng tôn kính đó là một loại đối với cường giả phát ra từ phế phủ kỳ ý phía trước đường cảnh tuy là triệu hoán gia trạ dị dơ có thể đám người cũng chẳng qua là cảm thấy thông linh thú cường đại chủ nhân thực lực không nhất định mạnh bao nhiêu có thể rất mạnh cũng có thể là còn lại mà bây giờ đường cảnh lại là triển lộ thực lực nói cho mọi người sự cường đại của hắn t ê hắn không phải là muốn khoe khoang chính mình đã tin tưởng ngày hôm nay về sau khi nạ tạ tuyệt đối sẽ biến đến tốt hơn thiên tài thực lực chỗ dựa vững chắc hiện tại hy nạ tạ đều có nàng không còn là cái kia bị người khi dễ sao lãng tiểu đáng thương mà là hy nạ tạ nhất tộc chân chính tương lai đồng thời đường cảnh cũng muốn kinh sợ cổ nộ hạ cao tầng hắn ngày hôm nay ở hy nạ tạ gia tộc nhất cử nhất động nhất định sẽ bị ám bộ thông báo cho viên phi nhật chạm đây là uy hiếp cũng là cảnh cáo đối với cái chỗ này hắn đúng là vẫn còn không quá muốn phá hư nếu như có thể hảo hảo ở chung hắn cũng không ngại đây là một loại ôm ấp tình cảm nhưng nếu là cổ nộ hạ làm được quá phận vậy hắn cũng chỉ có thể tự tay đánh nát tình cảm của chính mình không suy nghĩ thêm nữa những thứ này đường cảnh nhìn lấy thiếu nữ thẹn thùng gương mặt v à bừng tùy ý bung lỏng ra tay phải tốt lắm hôm nay tỉ liền đến nơi đây ngươi còn chuyến nghỉ chiều phải đi một dưới ạ t r ờ n nạ tạ ngoài miệng ứng tiếng, nhưng trong lòng thì ngầm hạ quyết định nàng về sau muốn càng thêm nỗ lực, tài năng, g học. Hi thì hạ thêm lực, tạ quyết tài m sau về có thể bởi kịp thiếu niên bối ảnh. Dưới buổi i i h trưa đường cảnh cơ bản liền đợi ở hy nạ tạ ra không có đi ra ngoài chịu đến hy ủ gạ h ì ạ xì、sì、mời đi thăm hy nạ tạ gia tộc thu thập cất giữ nhận thuật cùng thể thuật mật thất hắn xem không hiểu hổ cả thế giới văn tự chỉ là tùy tiện phiên phiên sẽ không có hứng thú dĩ nhiên h i nạ tạ nhất tộc nhận thuật hắn cũng không có hứng thú hắn so với so với để ý là phong ấn chi thư bên trong cấm thuật bất quá hắn cũng không có tu luyện chắc cả cũng liền bỏ đi đi hổ cạ phòng làm việc đi một chuyến ý tưởng có lẽ c h ở các loại thần thụ trái cây thành thục an thần thụ trái cây phía sau hắn có thể thử xem ngày thứ hai đường cảnh cung h í nạ tạ sáng sớm liền khởi hành ly khai cổ n ổ hạ thôn trong thôn nhìn hai người bối ảnh đạn s ì mụ dạ vung tay lên xuất phát là trong n g a y mắt n ử a q u b ở trước người hắn mấy chục cái căn thành viên lập tức theo lấy hắn tại chỗ biến mất hổ cạ phòng làm việc xa dù tổ bị hì dù rẻn đứng ở trước cửa sổ chầm tư trong tay của hắn có một phần tư liệu là liên quan tới đường cảnh ngoại trừ là hết nhóc con phụ thân cùng h í nạ tạ gia tộc trưởng nữ quan hệ sở hữu cường đại thông linh thú trạ g i dật trờ các loại tin tức bên ngoài này g hôm qua đường cảnh cùng h í nạ tạ tỷ thí tin tức cũng tương tự ghi lại ở mặt trên m à phần tài liệu này bên trên đối với đường cảnh nguy hiểm mình xét cấp bậc thình lình viết lặt cũng không biết đạn r ổ phương pháp làm là đúng hay sai hắn lắc đầu thở dài cùng chương hai trăm sáu mươi tám cố nộ hạ s cấp phản nhẫn ưu trị hạ ít triệt c ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám cổ nộ hạ ép cấp phản nhẫn cụ c h ỉ hạ ít chia đường cảnh mang theo hy nạ tạ ly khai cổ nộ hạ bởi vì cũng không cần gấp lấy đi làm cái gì sở dĩ hắn chính là lựa chọn chậm rãi đi dạo lữ hành nhà đương nhiên là lấy thả lòng cùng vui vẻ làm chủ hy nạ tạ lại càng không có những ý nghĩ khác dưới cái nhìn của nàng có thể đi ở bên người đường cảnh so với đi chỗ nào đều muốn để cho lòng người vui mừng cứ như vậy hai người vừa nói vừa cười không bao lâu liền tới đến rồi cổ nộ hạ bên ngoài thành chấn lúc này đường cảnh cũng nghe đến rồi hy nạ tạ cái bụng chuyển ra đ ộ n ĩ n h chứng kiến phía trước cách đó không xa có ra tự quán hắn trực tiếp nói đi chúng ta đi ăn một chút gì à khi nạ tạ s ờ bụng một cái xấu hổ gật đầu đi vào t ử quán đường cảnh d ư ơ n g mắt nhìn lên bên trong đang ngồi hầu như đều là n h ỉ dạ trong đó lấy treo cổ nộ hạ hộ tống ngạch n h ỉ dạ số lượng tối đa còn lại thì phần lớn là còn lại n h ỉ dạ thôn n h ỉ dạ hai người một hai ba cũng không có cảm thấy ngoại ý muốn nơi này cách cổ nộ hạ thôn cũng không phải là q u á xa cổ nộ hạ n h ỉ dạ số lượng nhiều cũng bình thường đường cảnh chú ý tới ngoại trừ từng cái n h ỉ dạ thôn n h ỉ dạ bên ngoài còn có lắc đắc một hai ẩn dấu lai、like. lịch n h ỉ dạ hắn l i ế c nhìn ngồi ở chính mình tà phía bên phải một cái mang mũ t r ù m lì ra người này nhìn lấy lạ mặt lại cho hắn một loại cảm giác quái dị đường cảnh biết cái này không phải là của mình ảo giác đó là tinh thần lực tường đại tới trình độ nhất định phía sau đối với dị thường sự vật tự nhiên cảm giác người này nhất định có chuyện trong lòng hắn kết luận tỉ mỉ điều tra một phen đường cảnh cười rồi nguyên lai、like、là người quen c h ỉ là chính mình nhận thức đối phương đối phương hẳn là không biết mình b ấ t quá cái này dường như không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ là cùng hy nạ tạ cùng đi ra ngoài chơi cũng không phải là cho cô n ổ hạ đi làm hai vị khách nhân cần gì không hai người tìm một không vị sau khi ngồi xuống t i ể u quán lao bản g đi nhanh tới chào nói đường cảnh tùy ý cầm lấy men u l ê n nhìn đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn lên một lượt một lần đi ra chơi liền muốn ăn được thật vui vẻ ân kỳ thực chủ yếu nhất là hắn không biết cái thế giới này văn tự đơn giản mà nói chính là không biết chữ sau một tiếng hai người cơm nước no nê đường cảnh đang chuẩn bị tính tiền lại phát hiện mình dường như không có hồ cả thế giới tiền tệ còn tốt xuất hiện ở trước cửa khi nạ tạ đem chính mình tiểu kim khố mang ra ngoài mới để cho bầu không khí không có l u n g túng như vậy để cho người pha phí đường cảnh sắc mặt cứng ngắc không thể nào khi nạ tạ liền vội vàng lắc đầu đường tiên sinh đã trợ giúp ta rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt này vốn là hẳn là ta phụ trách không cần ta rất nhanh thì có tiền đường cảnh thuận miệng nói khi nạ tạ vẻ mặt mộng bức chẳng lẽ còn có thể biến bỏ tiền tới tiếp l ấ y khi nạ tạ liền thấy đường cảnh đi tới bên cạnh một cái mang mũ t r ù m khách nhân trước người một bả hướng đối phương cánh tay trộm tới ưu trí hạ í chia cố nộp hạ ép c ấ p phản nhẫn đem ngươi bắt lại lời nói nên có thể đổi không ít tiền a đường cảnh nghiền ngẫm nói ra bất quá h ắ tay ở giữa không trùng đột nhiên dừng lại từ ánh mắt nhìn lên người trước mắt vẫn ngồi ở tại chỗ không nhúc đích thậm chí ngay cả đầu đều không từng đánh một cái có thể đường cảnh cũng đã cảm giác được đối phương ở ra bên ngoài di động thấy cùng cảm giác được xảy ra sai lệch là ảo thuật đường cảnh rất nhanh thì làm ra phán đoán hơn nữa không phải bình thường ảo thuật tuy là đường cảnh không chút chăm chú nhưng dù sao thực lực bày ở nơi đó tầm thường ảo thuật dù cho quáy dày tầm mắt của hắn đều làm không được mà u ù chỉ hạ ít chia lại trực tiếp làm xong rồi điểm này chỉ có thể nói không hổ là hắn đáng tiếc ngươi gặp ta đường cảnh nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn hy nạ ta ngươi lợi ở trong cựu toán không nên chạy đoạn chờ ta trở lại đối với h i nạ tạ thuận miệng dặn dò một câu đường cảnh bước nhanh đuổi theo tốt đường tiên sinh h i nạ tạ nhu thuận đáp lại bất quá đường cảnh đang nói ra ưu chỉ hạ ít triệt tên phía sau thật ra khiến chu vi không ít nhỉ dạ phản ứng kịp nhất là cổ n ổ hạ nhỉ dạ càng là lập tức đều đi theo ra ngoài ưu chỉ hạ ít chia cái kia phản nhẫn truy t i ể u quán bên ngoài cách đó không xa đường cảnh c h e ở ưu chỉ hạ ít triệt phía trước tùy ý nói ra đ ừ n g gấp như vậy đi a người đến tột cùng là ai ư chỉ hạ ít r i ệ t khắp khuôn mặt là kinh ngạc màu sắc chính mình ảo thuận mạnh bao nhiêu không ai so với hắn hiểu rõ hơn thiếu niên ở trước mắt thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ cũng không phải toàn bộ nhận giới có danh tiếng nhì dạ cư nhiên có thể vô thanh vô tức nhìn thấu hắn ảo thuật đường cảnh lại không trả lời vấn đề mà là bay thẳng đến ưu trí hạ ít triệu phóng đi không làm thực lực mạnh tới trình độ nhất định không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng đều đủ để bộ phát ra hủy thiên diện địa hiệu quả ưu trí hạ ít triệu bén ngại cảm giác được nguy hiểm hắn lập tức cầm lấy mũ t r ù m cổ áo của dùng sức đi lên lôi kéo lộ ra thuộc vũ hiệu tổ chức kinh điện hắc để hồng vân sao trang su lập tức mở ra mạn dễ kỷ ổ xạ dịt g ặ n g năng lực t r o n g mắt màu đỏ bên trong đồ án nhẹ nhàng xoay tròn vô thanh vô tức b a động tràn lan ra hướng phía đường cảnh bao phủ tới ảo thuật đối với ta là vô hiệu đ ư ờ n g cảnh trực tiếp lấy khủng bố tinh thần lực số lượng sẽ nát ủ trí hạ ít t r ĩ a ảo thuật đồng thời trong nháy mắt đi tới ủ trí hạ ít t r ĩ a trước mặt giơ tay lên chính là một quyền bất quá một quyền này cũng không có đánh tới ủ trí hạ ít t r ĩ a trên người chỉ thấy lúc này ở ủ trí hạ ít chĩa bên ngoài thân thể một tâm đặc thù chắc ca đã bắt đầu thực chất hóa một cụ màu quýt chặt cả cự nhân xuất hiện đem ủ trí hạ người công kích quá đơn giản u chị hạ ít triệt tinh táo nói tuy là ảo thuật mất đi hiệu lực làm cho hắn có chút kinh ngạc nhưng là không hơn chỉ là vừa dứt lời u chị hạ ít triệt sắc mặt lại thay đổi thật sao kèm theo đường cảnh thanh âm sợ sạn đủ ở quả đấm của hắn d ư ớ i dĩ nhiên xuất hiện ti ti vết rách u chị hạ ít triệt trực tiếp h á hốc m ư ờ ba bảy cái quỷ gì đây chính là sợ sạn đủ không đợi u chị hạ ít triệt làm cái gì vết rách liền nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ sợ sạn đủ cuối cùng kèm theo thanh thúy răng dắt tiếng cả có đủ sợ sạn đủ trực tiếp vỡ nát có thể công kích lực lượng vẫn không có bị hoàn toàn trung hòa đường cảnh nắm đ ấ m ở đánh tan sở s ạ n đủ phía sau lại đánh c h ú n g ủ c r ị hạ ít chia đưa hắn trực tiếp đánh trọng thương u trị hạ ít chia thẳng đến hôn mê trong mắt cũng còn tràn đầy khó có thể tin cái này tờ mờ giờ rốt cuộc là cái quái vật gì sơ đại tại thế cũng không gì hơn cái này đi mà theo sát tới cổ n ổ hạ n mỹ giả nhóm chứng kiến trước mắt một màn này cũng đều là cả kinh h a to m ồ m k h ắ p khuôn mặt là khiếp sợ ép cấp phản nhận ủ c r ị hạ ít chia liền dễ dàng như vậy bị bắt đùa gì thế chương hai trăm sáu mươi chín đem ủ trị hạ ít chia giao cho cổ nộ hạ xem cuộc vui xem cuộc vui chương hai trăm sáu mươi chín đem ủ trì hạ ít chia giao cho cô nổ hạ xem cuộc vui xem cuộc vui có người vì xác định đủ trì hạ ít chia thân phận còn đặc biệt chạy đến bên người của hắn ngồi sùng xuống, xuống lấy tay qua lại méo méo khuôn mặt không có dịch dùng xác định là ép cấp phản nhận đủ trì hạ ít chia mọi người tại đây trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía đường cảnh đồng thời bọn họ cũng chú ý tới hì nạ tạ ta nhớ ra rồi vị tiền bối này là đường tiên sinh thì nạ tạ nhà khác h nhân nghe nói mấy ngày hôm trước hì nạ tạ gia tộc lãnh địa thông linh thú bạo động cũng là tiền bối đưa tới nguyên lai đường tiên sinh là một vị ẩn nút cao thủ chạy tới cỗ n ổ hạ nị dạ chung có người nói lời nói này làm cho thuộc về cỗ n ổ hạ nị dạ nhóm nhìn về phía đường cảnh ánh mắt càng thêm thân mật đồng thời còn mang theo một chút tôn kính nị dạ thế giới coi trọng nhất chính là thực lực huống hồ đường cảnh vẫn là cỗ n ổ hạ k h á c h nhân càng bắt được đối với cỗ n ổ hạ h uy hiếp cực đại ép cấp phản nhẫn cái này liền càng đáng giá bọn họ tôn kính đường cảnh quay đầu nhìn về phía đám này cỗ n ổ hạ nị dạ phát hiện không một bọn họ đều rất lạ mặt ngoại trừ một cái vô danh thượng nhẫn nị dạ bên ngoài còn lại đều là trung nhẫn cùng hạ nhẫn lúc này trong đám người duy nhất cổ n ổ hạ thượng nhẫn nị ra đi lên trước hỏi đường tiên sinh ủ chị hạ ít triệu ngài chuẩn bị xử trí như thế nào cần chúng ta giúp ngài mang tới thôn s ố n g sao lời nói này cũng đưa tới những người khác phụ họa đúng đúng đúng đường tiên sinh cần giúp không ngài đây chính là vì cổ n ổ hạ làm chuyện đại sự chúng ta có thể làm cũng chỉ là giúp ngài chân chạy giải quyết chút ít chuyện cứ như vậy chúng ta có phải hay không cũng có thể nói khoác chính mình thành công tham dự qua đổi bắt ép cấp phản n h ẫ n rồi hả ha ha ha đám người đều nỡ nụ cười đã như vậy vậy cùng nhau a đường cảnh suy nghĩ một chút chưa có hoàn toàn cự tuyệt bắt được ụ trì hạ ít chia vốn là cũng là nhất thời hưng khởi lúc này đụng tới những thứ này cổ nộ hạ n i h ra đường cảnh đột nhiên lại có điểm ý tưởng khác h ắ n biết ụ trì hạ ít chia cùng cổ nộ hạ một số người có quan hệ lén lút có dính dấp cùng lợi ích quan hệ phát lệnh truy nã chỉ là mặt ngoài dáng vẻ sở dĩ nếu như lúc này đem ụ trì hạ ít chia đưa qua sẽ như thế nào vẫn là làm mặt của nhiều người như vậy rất nhiều người biết cái loại này dường như biết thật có ý tứ vì vậy đường cảnh mang theo hy nạ tạ còn có một lúc một đám n g h a h ạ n hạo đáng đáng lại đi cổ nộ hạ thôn phương hướng phản hồi còn như ưu trì hạng h ư ớ hắn bây giờ còn đang hôn mê nhất thời nửa khắp căn bản vẫn chưa tỉnh lại bị mấy cái trung n h ẫ n kéo đi hoàn toàn không cảm giác bởi vì không có ly khai cổ nộ hạ thôn bao xa sở dĩ phản hồi cũng không xài lâu lắm rất nhanh đoàn người liền đạt đến cổ nộ hạ thôn cửa thôn chỗ nhìn lấy t ụ n quanh cùng một chỗ đám người cùng với bị người kéo trên đất ủ tri hạ ít chĩa cổ nộ hạ thôn bên trong không ít người đều bị hấp dẫn lực chú ý người nọ hình như là ủ tri hạ ít chĩa a chính là cái tiêu diệt ủ tri hạ nhất tộc phía sau trốn tránh thôn ủ tri hạ í chia không có sai hắn bị bắt ở không thể nào đâu đây chính là ép cấp phản nhẫn chỉ bằng những thứ này trung nhẫn hạ nhẫn ngươi có phải hay không bỏ quên hy nạ tạ nhà cái kia vị khách nhân hắn cũng ở trong đám người đâu mọi người lúc đầu vẫn còn ở nghi hoặc bởi vì kéo ưu trí hạ ý chia là mấy cái trung nhẫn nhưng rất nhanh bọn họ cũng phát hiện đường cảnh tồn tại trong nháy mắt mọi người đều bình thường trở lại vị này hy nạ tạ nhất tộc quý khách mấy ngày nay ở cổ nổ hạ rất nổi danh trong thôn cao tầng thường thường hội đàm l u ậ n đến hắn thực lực thâm bất khả c h ắ c đúng rồi phải là đường tiên sinh bắt được é cấp phản nhẫn những thứ kia chứng kiến đường cảnh xuất thủ cổ nổ hạ nghĩ ra, cũng bắt đầu đem chính mình nghe thấy hướng những người khác chia sẻ nghe được đường cảnh vẹn vẹn chỉ là một q u y ề n liền đánh hôn mê ủ chí hạ y chia mọi người ở đây đều hít vào một hơi cho dù là ba đời hổ ca đại nhân cũng không dám hứa chắc nhất chiêu giải quyết ép cấp phản nhận a đường tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ không có ai hoài nghi chuyện chân thực tính tất ý ủ chí hạ y chia bị bắt là sự thực còn có nói chuyện những thứ kêu b ả n diệp n ý ra cùng những người khác đều rất quen thuộc không có khả năng vô duyên vô cố nói khoác đường cảnh đều nhường một chút lúc này đường cảnh nghe được quen thai thanh â m nghe tiếng nhìn lại đoàn người nặng đi ra quả nhiên là hạ tắc cạ xỉ sau lưng h ẳ n đến không có gì bất ngờ xảy ra chính là ba đ ờ i hổ cả xạ rụ tô bị hì d ụ rèn đương nhiên đường cảnh bắt được cụ chỉ hạ ít t r i a chuyện cũng đưa tới cụ nộ hạ thôn sự coi trọng lớn giống như xạ rụ tô bị ạ xù mạ rỗ h ỉ cụ hệ mẹ nạ dạ xỉ cả cụ già mạ tổ mãi tổ gai chờ các loại cụ ổ nộ nổ tha nổi danh thượng nhẫn nhị dạ dồn dập xuất hiện làm cho đường cảnh cũng không nhịn được gâm thầm nhổ nước bọn gần nhất đều ránh rỗi như vậy sao mà bọn họ chứng kiến ủ trì hạ ít chĩa bộ dáng chật vật trên mặt đều lộ ra khiếp sợ màu sắc càng là hiểu rõ ủ trì hạ nhân đối với ủ trì hạ ít chĩa thực lực thì càng rõ ràng cái này dạng cường đại ép cấp phản nhẫn đường cảnh dĩ nhiên một người nhất chiêu là có thể đánh bại thực lực của hắn đến tột cùng kinh khủng bực nào quả nhiên là hắn ít chia s a dù tô bị hì dụ rẽn trong mắt lóe lên một tia phức tạp ngược lại cười nhìn về phía đường cảnh thực sự là cảm tạ đường tiên sinh cho chúng ta cổ nộ hạ làm ra cống hiến to lớn đừng cảm ơn cũng không cần nghe nói bắt lại ép cấp phản nhẫn tiền thù lao cũng không t h ă n a đ ư ờ n g cảnh vừa quan sát xạ dù tô bị hì dù rèn phản ứng một bên cởi tủm tìm nói ra chín trăm hai mươi bảy hắn có thể không phải nguyện ý lao h ồ ly này nói nói liền quỵt nợ chính mình cũng không phải là tại làm công hiến mà là phải kiếm tiền tiện thể nhìn bữa d ỡ n xạ dù tô bị hì dù rèn cởi khan một tiếng đây là tự nhiên vậy được các ngươi liền đem tiền giao cho hy nạ tạ tốt lắm đ ư ờ n g cảnh nói rằng hắn sẽ không vẫn đợi ở hồ cả thế giới trên người mang theo một số lớn cái thế giới này tiền cũng không gì dùng phóng tới hy nạ tạ nơi đó liền tương đối tỉnh tâm mà hy nạ tạ đang nghe đường cảnh lời nói lúc trong lòng miễn bản m ở nhự tâm đường tiên sinh đây là tín nhiệm nàng yên tâm đi đường tiên sinh ta nhất định giúp ngài bảo quản mới tốt tốt khi nạ tạ quả đoán bảo đảm nói có thể xạ dù tô bị hỉ dù d ẹ n gật một cái người nọ ta để ám bộ mang đi có thể đường cảnh đương nhiên không có ý kiến ngược lại hắn chỉ phụ trách kiếm chút khoản thu nhập thêm thuận tiện làm một ít chuyện mà thôi còn lại liền giao cho những người này tự do phát huy vô luận xạ dù tô bị hỉ dù d ẹ n là muốn đối với u trí hạ ít triệt tra tấn bức cùng còn là muốn giết người diệt khẩu che giấu đi qua g è m pha hắn đều không thèm để ý chút nào đương nhiên u trí hạ ít triệt cũng không đơn giản như vậy đường cảnh đã phát hiện Cái gia hỏa này đã s ớ một len l é ỉ n h chỉ lát à đang len lén giả bộ b tỉnh chương Đàn sau sa dù tôi bị hỉ rụ rèn khiến người ta đem tiền giao cho hy nạ tạ phía sau đường cảnh trực tiếp mang theo hì nạ tạ ly khai đại khái đi hơn nửa canh giờ đường cảnh ở một chỗ sơn cốc bên trong rừng bước làm sao vậy đường tiên sinh h i nạ tạ nghi hoặc hỏi có mấy cái con chuột đường cảnh h a mắt con chuột h i nạ tạ sửng sốt một chút rất nhanh cũng phản ứng lại mở ra b ạ n h nhãn phối hợp kẽ b ù n sổ c ủ hạ kỳ nàng cũng có phát hiện chỉ thấy một đám ly d a đang phân tảng g i len lén cùng sau lưng bọn họ những người này dường như còn châm trích làm bổ trí chuyên môn nước ở bạch nhãn phạm vi tầm mắt bên ngoài lợi dụng một ít thủ đoạn đặc biệt đi theo dõi đáng tiếc những thư này s i ế p căn bản chạy không khỏi đường cảnh cảm ứng mà hy nạ tạ bạch nhãn ở nàng thực lực để thăng nhất là hoa hoa trái cây kẹ bùn sổ c ủ hạ kỳ chờ các loại thế giới khác nhau lực lượng dưới tác dụng sớm đã có biến hóa rất rõ ràng chính là hiệu quả cẩn mạnh sở dĩ khi lấy được đường cảnh gợi ý phía sau nàng rất nhanh cũng phát hiện những người này bọn họ là cô nộ hạ căn thành viên tổ chức hy nạ tạ kinh hô thành tiếng thành tựu hy nạ tạ gia tộc tương lai người thừa kế hơn nữa gần nhất bắt đầu tiếp xúc sự tỉnh các loại phía sau nàng đối với căn tồn tại cũng là biết đến tại sao muốn len lén theo chúng ta khi nạ tạ sắc mặt có chút khó coi căn chủ yếu thi hành là ám sát nhiệm vụ đây là muốn đem nàng cùng đường tiên sinh giết người diệt khẩu sao chắc là hướng ta tới đương cảnh t ù y ý nói hắn có thể nhớ kỹ ở c ô nộ hạ thời điểm thì có không ít căn cùng ám bộ nhân đang theo dõi hắn lúc đó hắn còn nghĩ cấp cho cái giáo h ấ n chỉ là ly khai cỗ nộ hạ cũng không có tận lực lại đi tìm không nghĩ tới đám người này c ư nhiên đưa mình tới cửa hơn nữa quan trọng nhất là đám này căn nghĩ ra chúng còn giống như cất giấu cái khó lường ra hỏa nếu cái này dạng vậy hắn cũng sẽ không k h ắ một đám tặc ngư đường cảnh lạnh trên một tiếng tương đại tinh thần lực ra chỉ lấy hạ kỷ b á vương tịch quyển mà như sơn băng hải tiếu vậy nghiền ép mà đi chỉ là trong n ấ y mắt đám này trốn nhị dạ liền toàn bộ ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu tiếp lấy mang theo chấn động không gian lực lượng khủng bố một quyển trực tiếp vỡ nát không gian đem đám này căn nhị dạ mã sát sạch sẽ gọn gàng không có bất kỳ cơ hội phản kháng một bên hì nạ tạ nhìn lấy đây hết thể phát sinh trong lòng cũng không có cảm thấy đường cảnh tản nhẫn nàng chỉ là cảm thấy tức giận bất bình rõ ràng đường tiên sinh chỉ là tới cộ nộ hạ làm k á c h thôn cao tầng tại sao có thể làm như thế bọn họ hiện tại đều ly khai cổ nổ hạ còn khiến người ta theo dõi hơn nữa còn là căn bọn họ đến cùng muốn làm cái gì có lỗi với đường tiên sinh đều là của ta sai h i nạ tạ trong lòng cảm thấy không gì sánh được hổ thẹn nếu như không phải là bởi vì mình mời đường tiên sinh liền sẽ không gặp phải những thứ này tuy nói lấy đường tiên sinh thực lực những thứ này căn n h ỉ dạ khẳng định không cách nào tạo thành phiền toái gì thế nhưng hi nạ tạ nhưng không nghĩ cho đường cảnh mang đến bất luận cái gì không vui trải qua đừng nói như vậy cùng ngươi lại không có quan hệ gì chỉ là cổ nổ hạ có vài người quá mức âm u mà thôi đ ư ờ n g cảnh xem thấu tâm tư của thiếu nữ an ủi nếu như ngươi cảm thấy thôn xóm có điểm không tốt vậy nỗ lực đi thay đổi nó mà không phải thay người khác một ít hành vi xin lỗi ta thực sự có thể chứ thiếu nữ ước mơ mà tò mò nhìn về phía đường cảnh tuy là nàng đã bị hỉ ụ gạ hỉ ạ xỉ có trọng bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng nhưng hỉ ụ gạ hỉ ạ xỉ dù sao chỉ là một cái gia tộc t ộ c trường nhãn giới cùng cách cục vẫn là kém một ít hỉ ụ gạ hỉ ạ xỉ giáo dục nhiều nhất hay là thế nào nỗ lực xứng đôi gia tộc thân phận người thừa kế làm sao dẫn dắt hỉ nạ tạ gia tộc đi hướng huy hoàng cùng đinh quang hỉ nạ tạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói trách nhiệm của chính mình cùng lý tưởng có thể không phải cực hạn bu r a đương nhiên ta tin tưởng ngươi đường cảnh nghiêm túc nhìn lấy hy nạ tạ hy vọng lần sau tới nhà ngươi làm cách lúc cố nộp hạ sẽ không lại xuất hiện cái tình huống này nghe được những lời này hy nạ tạ thật sâu hành lễ một cái đường tiến sinh ta sẽ cố gắng kỳ thực chuyện này vốn là cùng hy nạ tạ không có quan hệ gì đường cảnh nói như vậy kỳ thực cũng là cho nàng một điểm áp lực cùng động lực đồng thời cũng là cho nàng mở ra càng lớn cách cục đang trò chuyện bên kia thi thể đột nhiên cũng phát sinh biến hóa có một cỗ thi thể giật giật sau đó cổ thi thể này phía dưới vươn một tay đem thi thể bay qua lộ ra một cái đường cảnh thân ảnh quen thuộc đàn sĩ mù dạ ở đàn sĩ mù dạ xuất hiện trước tiên đường cảnh cũng đã đem ánh mắt rời qua trên thực tế từ lúc động thủ phía trước hắn liền phát hiện người này chỉ là cố ý làm bộ không có phát hiện dáng vẻ trực tiếp động thủ cho một giáo hơn lúc này đàn sĩ mù dạ trên tay phải đã giải mở quanh năm bao gồm b à i xô lộ ra tràn đầy một tay cánh tay tinh hồng sắc nhãn con ngươi đó là mười con s ạ d ì t gẳng lúc này trong đó một chỉ s ạ dịt ẳ n g định viết nhắm lại đường cảnh minh bạch cái gia hỏa này chắc là sử dụng ủ trí hạ nhất tộc trung cực đồng thuận có thể đem tự thân chân thực cùng giả tạo điên đảo ý dạ nạ vừa rồi đường cảnh công kích đúng là đem đặng sĩ mụ dạ giết chết bất quá đối phương lại dựa vào hy sinh một chỉ xạ gì đẳng dùng ý dạ nạ chuyển đổi tử vong kết quả cho nên bây giờ còn sống không hổ là có thể miểu sát ủ trí hạ ít trịa tồn tại đường tiên sinh thực lực quả nhiên không giống bình thường bất quá ta cũng không kém đặng sĩ mụ dạ đ ạ m nhiên đứng lên đi tới đường cảnh trước mặt chút nào không quan tâm chính mình bị giết chết đám kia bộ hạ a thú vị ngươi quả thật có chút khó giết nhưng là chính là giết nhiều mấy lần vấn đề mà tôi đ ư ờ n g cảnh n ĩ u môi đối với đàn giấy sĩ m ù dạ lời nói rất là coi thường hắn giơ tay lại là một q u y ề n hướng phía đàn giấy sĩ m ù dạ vung đi đối mặt cái g i a hòa này trực tiếp ngạnh cưng là được sử dụng năng lực khác ngược lại là lãng phí năng lượng một quyền đem đàn giấy sĩ m ù dạ đánh xuyên qua hắn lại phát động một lần ý dạ nạt đường tiên sinh không nên vận động chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống tới hảo hảo tâm sự đạn dỗ như trước rất tỉnh táo có việc đ ư ờ n g cảnh phản vấn một chỉ xạ g ì dẳng có thể duy trì liên tục một phút ý dạ nạt ở có tác dụng trong thời gian hạn định qua phía trước đường cảnh không chuẩn bị lãng phí khí lực của mình cái này hả đàn sĩ mụ dạ nhìn hy nạ tạ ý tứ không cần nói cũng biết không cần che che giấu giấu nàng không phải ngoại nhân đường cảnh không nhịn được có chuyện nói mau có rắn mau thả chờ các loại nói xong ta liền tiễn ngươi lên đường bất tỉnh một cái sắp chết người yêu cầu nhiều như vậy làm trả sao đàn s ì mù ra gật đầu đã như vậy ta liền nói thẳng ta muốn mời đường tiên sinh liên thủ với ta cổ nội hạ không nên là xạ rủ tô bị hỉ r ủ rẹn như vậy người tầm thường quản lý hắn không có năng lực dẫn dắt thôn xóm đi hướng huy hoàng chỉ có ta tài năng mới có thể dẫn dắt cổ nội hạ đi hướng chân chính tương lai nói chuyện võ thuật một phút đồng hồ đã đến giờ đường cảnh lại là một quyền phế bỏ đàn xì mù ra một chỉ xạ d ì ệ t n g cái này cùng ta có quan hệ sao không có hứng thú chương 271, trăm i ánh mắt cổ tỏ a m à sù cam y chương 271, trăm i ánh mắt cổ tỏ a m à sù cam y lê tưởng lần nữa sử dụng y dạ nạt khôi phục đàn xì mù ra, cắn răng sắc mặt â m trầm phế bỏ ba con xạ d ì ệ t n g hắn có chút đau lòng m u ố n là cho rằng có thể không cần tốn nhiều sức là có thể lừa dối một viên manh tương có thể hiện thực cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng cái này đường tiên sinh căn bản không theo lẽ thường xuất bài vừa thấy mặt đã hạ tự thủ thậm chí đều không cho hắn nói nhiều điều kiện cơ hội hơn nữa đường cảnh thực lực cũng vượt xa dự liệu của hắn ý hắn nhưng căn bản không có sức hoàn thủ cái này cũng hơi bị kinh khủng à. thấy đường cảnh còn muốn tiếp tục đ ậ c thủ đạn sĩ m ù dạ gấp rồi chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý liên thủ với ta chờ các loại n ắ m trong tay cổ nỗ hạ chúng ta có thể cùng chung v ớ thế đạn sĩ mụ dạ ném ra tự nhận là tối cao điều kiện cũng là lớn nhất mê hoặc hắn cho rằng chính mình sở ném ra điều kiện không ai có thể không động tâm chỉ cần đường cảnh bằng lòng điều kiện của mình đừng nói trưởng khống một diệp coi như là xưng bái nhận giới đều có thể siêu v i ệ t ảnh cấp thực lực sở hữu so với cựu v i còn muốn cường đại thông linh thú lại tăng thêm con kia cùng diệp một sơn quan hệ cực tốt hết xanh một cái người chính là có thể độc bái nhận giới nhất phương thế lực ta nói rồi ta bốn trăm linh ba là dị thế giới nhân ngươi cảm thấy ta sẽ đối trưởng khống một diệp cảm thấy hứng thú sao chế bái nhận giới đường cảnh đều không hứng thú húng chi còn là cùng người chia cắt cổ nộ hạ trường k h n g quyền hơn nữa đàn rỗ là cái gì đồ đắc nhi đường cảnh có thể quá rõ không nhiều lời nói nhảm đợi đến ý dạ nạt đã đến, đến giờ đường cảnh xuất thủ lần nữa bất quá lần này hắn cũng không có bạo lực một quyền giải quyết đối thủ mà là rất yêu kỳ ý dạ nạt có hay không phương pháp phá giải dùng quang thuộc tính năng lực thử xem nghĩ như vậy đường cảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất trong khoảnh khắc liền đã đến đạn d ứ xỉ mụ dạ trước mặt một cước đá ra cường đại quang thuộc tính năng lượng cùng phát t á c ở đường cảnh chân bên trên ngưng tụ một cước rõ ràng cảm giác đá thực là mất đi đạn d ứ mụ dạ thân thể xuyên qua còn có sáu con xạ gì đ ẳ n đường cảnh lại chứng kiến một con mắt nhắm lại rất rõ ràng chỉ bằng vào năng lực này không đủ để giải trừ ý dạ nạt đồng thuận ngươi thực sự không phải suy nghĩ một chút sao đ à n sĩ mù dạ sắc mặt đã triệt để đen rồi du cho có ý dạ nạt bảo hộ hắn vẫn đang từ từ lui về phía sau đi hắn cảm thấy người nam nhân trước mắt này sợ là người điên đương nhiên coi như ta nghĩ muốn trưởng không một diệp cũng không cần cùng loại người như ngươi liên thủ đường cảnh rất t r ư ớ n g mắt đạn sĩ mù dạ người này âm tàn nhẫn cùng ba đời lao hổ ly t i ế t không sai biệt lắm cùng đối phương hợp tác không khác với bảo hộ lột ra dĩ nhiên lấy hiện tại đường cảnh thực lực hoàn toàn đã đủ nghiền ép toàn bộ hổ cả thế giới trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có tác dụng đó chính là không có thương lượng đạn sĩ m ù dạ ánh mắt lộ ra một vệ khí thế bé nhọn đồng thời tay trái không ngừng c ở i ra quấn quanh ở trên đầu băng vải là n g ư ờ i bột ta ở công phu này gian đường cảnh lại tiêu hao hết đạn sĩ m ù dạ một lần ý dạ nạt chỉ tiếc vẫn không thể nào hoàn toàn phá giải tuy là đường cảnh sở hữu treo lên đánh đạn sĩ m ù dạ thậm chí quét ngang toàn bộ nhận giới thực lực nhưng thế giới bất đồng có chút đặc thù đồ vật còn là không giống nhau muốn phá giải ý dạ nạt cũng không chỉ là đơn thuần lực lượng liền có thể đồng thời đường cảnh cũng chú ý tới đạn sĩ mụ dạ động tác là xì xì xạ dị đẳng đạn xì mù ra mắt phải nguyên bản thuộc về ưu trí hạ nhất tộc thiên tài ưu trí hạ xì xì con mắt này mạn dễ kỳ ụ có thể sử dụng năng lực gọi là cổ tỏ ạ mặt sù c ả m ỹ được xưng là là ưu trí hạ nhất tộc tối cường ảo thuật không nghĩ tới đạn rổ đã sớm chuẩn bị chuẩn bị ở sau ngươi đã không biết phân biệt làm được tận t u y ệ t như vậy vậy cũng đừng trách ta vô tình cổ tỏ ạ mặt sù c ả m ỹ đạn rổ sắc mặt g i ữ t ậ n giống giận lần này tổn thất nhiều như vậy cái xạ gì g ặ n g đơn giản là bệnh thiếu máu bất quá nếu như thuật này có thể thành công cũng coi như đáng i á đạn rổ trên mặt có vẻ mong đợi trong n h y mắt đường cảnh liền cảm nhận được. ở trong óc có một cô xa lạ lực lượng dũng mánh vào này của lực lượng phi thường bá đạo lại muốn mạnh mẽ xâm lấn trí nhớ của mình ha ha c ổ t ỏ a m ạ sụ ca mỹ có thể mạnh mẽ sửa chữa tư tưởng của ngươi cùng ký ức để cho ngươi vĩnh viễn trở thành ta trung thành nhất người hầu ha ha ha ha đàn xì mù dạ cười đến cực kỳ trước cuồng hắn phảng phất đã thấy chính mình trở thành đệ ngũ đại hộ ca trưởng khống một diệp thôn sương bá nhận giới một khắc kia ngươi đang cười cái gì đ ư ờ n g cảnh ánh mắt phảng phất tại xem một cái nhược trí ngươi chúng rồi ta cộ to a m ạ sụ ca mỹ làm sao lại không có việc gì đàn xì mù dạ cười đến phân lửa trực tiếp xóa khí cả mắt đều là khiếp sợ không có ý tứ ảo thuật đối với ta vô hiệu đ ư ờ n g cảnh nhàn nhạt nói ra mới vừa phát hiện ý thức tinh thần bị không rõ lực lượng xâm lấn ngay từ đầu hắn đúng là có chút khẩn trương tất ý là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này có thể từ từ hắn liền phát hiện cái này của lực lượng cũng không hề tưởng tượng mạnh mẽ bị hắn dùng tinh thần lực ung dung tan ra ảo thuật vô luận là loại nào hình thức cuối cùng là đối với tinh thần tiến hành thao tác lấy đường cảnh bây giờ tinh thần lực cụ tỏ ả mạt xù cả mị căn bản khống trụ hay khống trụ hắn mất quá có thể xâm lấn tinh thần ý thức đã coi như là rất mạnh mẽ không hổ là ự trì hạ tối cường ảo thuận đ phát hiện đường cảnh hoàn toàn không có việc gì đ à n sĩ mụ dạ triệt để trợn tròn mắt nâng cánh tay phải lên nhìn một chút mặt trên chỉ còn lại có năm con xạ dịn g ặ n g đ à n sĩ mụ dạ có chút luôn uống không được ta phải lập tức rời đi ta không thể chết được ở loại địa phương này n g ũ phút còn đủ nói hắn liền rời đi chuẩn bị tốc độ cao nhất chạy trốn t h ế thế đường cảnh cười rồi chạy chạy thoát sao từ đ à n sĩ mụ dạ xuất hiện bắt đầu hắn sẽ không chuẩn bị buông tha đối phương thật coi hắn là bùn đạn đường cảnh bước ra chân trực tiếp đuổi theo phong độn chân không lên ba đặng sĩ mụ ra một bên trốn chạy đồng thời vừa dùng nhân thuật tiến hành nghiệm hộ nhưng mà vô dụng đường cảnh không tránh không né đầy đủ mọi thứ công kích còn không có đạt đến trước mặt hắn liền vô thanh vô tức giải tán đây chính là trên thực lực tuyệt đối t r ê n lệ rất nhanh đường cảnh liền ngăn ở đạn s ỉ mụ dạ trước mặt mới vừa đem cổ tỏ a mà sủ ca mỹ tăng ăn dã thật ra khiến đường cảnh có phá giải ý dạ nạt ý nghĩ mới nói cho ngươi biết ý dạ nạt cũng không phải là vô địch chương hai trăm bảy mươi hai cóp tiên nhân tìm tới c ử a chương hai trăm bảy mươi hai cóp tiên nhân tìm tới c ử a thoại âm rơi xuống đường cảnh một quyển đánh vào trí tài đạn dâu ngực cùng lúc đó đường cảnh tinh thần lực lan c h ẳ n ra đem đàn sĩ mù dạ cả người đều bao vây lại ý dạ nạt loại này đồng thuận là đối với thi thuật giả tự thân phong thích ảo thuật nói tóm lại vẫn là dựa vào thao túng tinh thần do đó ảnh hưởng hiện thực đường cảnh nghĩ tới phương pháp phá giải rất đơn giản đó chính là dựa vào tự thân cường đại tinh thần lực ngắn ngủi q u o á y dày đối phương tinh thần chỉ cần ở công kích đánh chúng trong nháy mắt làm cho đàn sĩ mù dạ không chịu ý dạ nạt ảnh hưởng cái này ảo thuật dĩ nhiên là phá lại nói tiếp đơn giản nhưng hồ cả thế giới ngoại trừ gián tiếp sử dụng ảo thuật bên ngoài cũng không thể trực tiếp thao túng tinh thần lực sở dĩ chỉ có đường cảnh có thể làm được điểm này đây cũng là thế giới khác nhau giữa khác biệt có chút thế giới khó có thể làm được sự tỉnh ở khác một cái thế giới rất có thể cũng rất ung dung nắm tay ở đàn xì mụ dạ ngược hạ xuống kinh khủng lực lượng đem đàn xì mụ dạ thân thể đánh xuyên qua sau đó cả người hắn càng là trực tiếp nổ tung ở một k h ắ c cuối cùng hắn chỉ có một cái không dám tin nhãn thần l i ề n suy nghĩ đều căn bản không kịp cho đến chết hắn cũng không biết rõ ràng ý dạ nà tạo t h u ậ n vẫn còn ở tại sao mình lại bị đánh c h ú n g đánh chết đàn xì mụ dạ đ ư ờ n g cảnh tùng một khẩu k h í ngược lại không phải là mệnh mà là có loại một mực tại chu vi bay tới bay lùi con rồi rốt cuộc bị đánh chết vui sướng cảm giác lần này căn không chỉ là đằng xỉ mù dạ tử vong đơn giản như vậy đồng thời cũng là cho cổ nổ hạ cho xạ rủ tổ bị hỉ d ủ d ẹ n cảnh cáo tất ý đằng xỉ mù dạ hành động muốn nói xạ rủ tổ bị hỉ d ủ d ẹ n không có chút nào biết đường cảnh cũng không tin còn nếu là lần sau bọn họ còn dám t r e o chọc chính mình cái kia đường cảnh thật vẫn phải cân nhắc xuất thủ trưởng khống một diệp thôn chuyện đường tiên sinh ngài không có sao chứ khi nạ tạ tiểu chạy tới phía trước đường cảnh cùng đằng xỉ mù dạ chiến đấu còn không phải là hôm nay nàng có thể tham dự vì không trở thành trói buộc nàng rất t ứ c thời lui ra không có cách gần quá tám xem ra ta vẫn là quá yếu một điểm vội vàng đều không thể rút khi nạ tạ trong lòng có chút hệ vải rõ ràng đã rất nỗ lực tu hành như thế nào cùng đường t i ề n sinh t r ê n h l ệ n h còn là lớn như vậy đâu bất quá nàng chỉ là như đưa đám trong nháy mắt rất nhanh thì một lần nữa lên tinh thần vừa rồi đường cảnh nói với nàng nàng còn không có quên nỗ lực tu hành cải biến chính mình mới có thể có cơ hội đi theo đường t i ề n sinh bước tiến ta không sao đường cảnh cười lắc đầu bất quá ta giết cỗ nỗ hạ nhân ngươi tất ý k hi nạ tạ cuối cùng là xuất thân cỗ nỗ hạ sở dĩ đường cảnh lo lắng nàng có thể hay không tương đối để ý bất quá lời còn chưa nói hết khi nạ tạ cũng đã ở lắc đầu đường tiên sinh ta biết ngài muốn nói cái gì yên tâm đi ta không ngại bọn họ quá ghê tởm dĩ nhiên muốn thương t ổ n ngài như bây giờ là quả báo của bọn hắn khi nạ tạ rất là tức giận nói ra nàng tuy là nhu nhược thế nhưng cũng có cùng với chính mình danh giới cuối cùng cùng kiên trì mà đường cảnh chính là nàng không cho đụng vào danh giới cuối cùng nhìn lấy thiếu nữ chân thành n h ã n thần đường cảnh tâm hơi có chấn an không hưởng công hắn phía trước như vậy chiếu cố hi nạ tạ e m ít nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa bãi phòng mời đến vào lữ hành nhà đúng lúc tiếp đ ạ i đột nhiên đường cảnh trong đầu vang lên thanh â m nhắc nhở bởi đi tới hồ cả thế giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ bất đồng sở dĩ đường cảnh mấy ngày này đều không quá quan tâm lữ hành nhà tất ý lấy hồ cả thế giới tốc độ thời gian trôi qua hết nhóc con trở về khẳng định không có nhanh như vậy chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy rốt cuộc lại có tiểu đồng bọn tới cửa b á i phòng rồi sẽ là ai đường cảnh có chút ngạc nhiên bây giờ hết nhóc con đến thăm thế giới đã có rất nhiều phía trước tới chơi qua tiểu đồng bọn cũng không ít sở dĩ đường cảnh cũng không rõ ràng rốt cuộc là ai tới đến rồi lữ hành nhà hơn nữa hiện tại tình huống này cũng không t i ệ n lập tức tiến nhập vì vậy đường cảnh đề nghị ngày hôm nay cũng gãy đằng rất lâu chúng ta không bằng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút ta khi nạ tạ gật đầu nói ra chính là cái này phụ cận không biết có hay không quán trọ k h á i khái, khái. liền tại hai người nói chuyện với nhau lúc một đạo tiếng ho khan chuyển đến đồng thời một cổ cường đại sóng sức mạnh xuất hiện quay đầu nhìn lại chỉ thấy một chỉ thoạt nhìn lên thập phần thương lão toàn thân đều là nếp vốn có màu quýt bề ngoài góc n ả y một cái cao ba trượng bay tới không đường cảnh lập tức liền nhận ra đây là rượu mộc sơn mạnh nhất góc được xưng là góc tiên nhân có hoàn điều này làm cho đường cảnh thật bất ngờ hắn nguyên bản bằng lòng muốn dẫn hì nạ tạ tu hành địa phương kỳ thực chính là diệu mộc sơn ở diệu mộc sơn tu hành muốn đối thủ những thứ kia cóp cũng có thể làm bồi luyện thậm chí còn có thể thử một chút tiên nhân hình thức phải biết rằng kỳ nạ tạ nhất tộc chú trọng nhất chính là thể thuật mà người sai dạn huấn luyện pháp đối với thân thể cũng có cường hóa nếu như lại phối hợp thêm tiên nhân trí lực tiến nhập tiên nhân hình thức phía dưới sử dụng con hết tổ tay tê tình cảnh kia ngẫm lại cũng rất không tệ chỉ là không nghĩ tới hắn còn chưa có đi diệu mộc sơn nhân gia cũng đã trước đi tìm tới không đến từ dị thế giới tôn quý khắc nhân ngài tốt có tiên nhân đến đến đường cảnh phía sau người lập tức lễ phép tiến hành â n cần thăm hỏi người tốt đường cảnh cũng lên tiếng chào trước đây hết nhóc c ò n tới rượu một sân lúc ta từng nhiều lần nghe nó i nhắc tới phụ thân của nó còn có tiểu hy nạ ta cũng nhiều lần nói với ta về quá ngại bây giờ nhìn thấy bản thân thật đúng là nhịn không được thắng phục ngay cương đ ạ i để cho ta bộ xương già này cũng vì đó sợ run có tiên nhân vừa cười vừa nói quá khen đối mặt có tiên nhân khen ngợi đường cảnh đều có điểm không biết nên làm sao trở về vừa mới gặp mặt cứ như vậy liếm thật đúng là không quá thói quen a bất quá các hoàng có thể tìm tới chính mình chắc là nó năng lực tiên đoán có thể để cho vị này diệu mộc sơn mạnh nhất g ố c tiên nhân tự mình đến gặp mặt chính mình đã đủ thấy rõ diệu mộc sơn trung cấp cùng ít nhóc con quan hệ tiểu hy nạ tạ đã lâu không gặp g ố c tiên nhân cũng hướng hy nạ tạ lên tiếng chào hy nạ tạ nhanh chóng hành lễ ngài tốt g ố c tiên nhân đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì không đường cảnh hỏi vô sự chỉ là muốn mời ngài đi diệu mộc sơn làm một c h ú t khách g ố c tiên nhân rất khách khí, tư thái cũng thả phi thường thấp điều này làm cho đường cảnh hoài nghi ít nhóc con phía trước tiến nhập diệu mộc sơn phía sau có phải hay không đối với đám này góp làm cái gì thái độ này cũng quá tốt rồi điểm a phải biết rằng q u ố c tiên nhân cũng không phải cái gì tiểu nhân vật thua thiệt chương hai trăm bảy mươi ba tôn nộ không phụ từ ba người tới chơi chương hai trăm bảy mươi ba tôn nộ không phụ từ ba người tới chơi q u ố c tiên nhân nhưng là cùng lục đạo tiên nhân cùng là một thời đại tồn tại có thể nói cũng coi là cực kỳ cường đại đương nhiên lấy đường cảnh thực lực bây giờ đã đủ nghiền ép hồ cả thế giới bất luận kẻ nào coi như là s ụ t sủ kỳ cạ cụ dạ tới hắn cũng không sợ sở dĩ đường cảnh tuy là kinh ngạc nhưng cũng không có đi lo lắng cái gì nhị vị xin mời đi theo ta không nên rời bỏ ta quá xa cóc tiên nhân nói liền trực tiếp động thân thấy thế đường cảnh cùng hy nạ tạ đuổi đi theo sắt đi một hồi đạp lên một cái vũng nước đường cảnh liền phát hiện trước mắt mình cảnh sắt thay đổi xuất hiện nhiều nhất chính là các loại màu sắc cóc nơi này chính là diệu mộc sơn c ố c tiên nhân cười giới thiệu đường cảnh gật đầu hắn từ hết nhóc con lữ hành trong tấm ảnh đã sớm gặp qua diệu một năm mươi tư linh núi chỉ là ngày hôm nay lại là lần đầu tiên tới nơi đây hy nạ tạ ngươi bây giờ còn lo lắng c ả n không nổi tu hành tiến độ sao đường cảnh cười nhìn về phía hy nạ tạ vẫn là đường tiên sinh nghĩ đến chú đáo hy nạ tạ đỏ mặt rõ ràng cho thấy hưng ơ phấn tuy nói nàng cũng đã tới rượu m ộ t sơn nhưng dĩ vãng mang theo chút cẩn thận từng ly từng tí mà lần này có đường cảnh ở nàng cũng lớn mật rất nhiều mấy ngày này hảo hảo tu hành nếu có thể lĩnh ngộ tiên nhân hình thức tiến bộ của ngươi tuyệt đối sẽ rất lớn ân khi nạ tạ nghiêm túc gật đầu chính cô ta nhưng thật ra là không có lòng tin gì có thể đường tiên sinh đều nói như vậy nàng cuối cũng vẫn phải nỗ lực thử xem mới được nếu là mình có thể lĩnh ngộ tiên nhân hình thức đường tiên sinh hắn nhất định sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa a khi nạ tạ trong lòng nghĩ như vậy lúc này nàng thông linh thú h o quá cũng nhận đương ợ c tức chạy tới thì nạ lập tức đưa nó bế lên cùng lúc đó. Đường cảnh đem giật cũng cho kêu gọi ra, làm cho tin tới tạ trả giật tiểu gia hỏa hít thở gọi gia nạ nó lên đường không n hỷ hỏa khí lập làm đưa đó, đem ư ra, bế kêu g dị i ở ơ i này n c ũ đừng cảnh h phá hư, muốn cùng đại gia ở Trung Hòa Thuận. o ta Trung gia làm muốn Đường cùng c đại ở nhẹ dọn phân phó nói t r ả dị g i ậ t t i n h khí mặc dù so sánh lại tiểu hỏa long thời kỳ táo bạo một điểm so với chặt mỹ ổng thời kỳ tốt hơn rất nhiều cũng có thể nghe hiểu cùng lý giải c à n g nhiều đồ đạc đường cảnh cũng chỉ là có chút không yên lòng mới chỉ có cô ý nói thêm một câu tất ý lây hẳn cái này cường hóa bạn trạ dị dợ ồn ào sợ là có thể đem rượu m ộ t sơn đều đốt bởi vì lữ hành nhà còn có khách nhân đường cảnh liền tùy tiện tìm một lý do đem hì nạ tạ cùng cóc tiên nhân đời ra chính hắn lại là đi tới một chỗ tĩnh lặng cỏ từ nằm xuống sau đó ý thức tiến nhập lữ hành nhà lữ hành nhà bên trong đường là vừa tiến nhập liền hướng y đến trong phòng khách sofa có một điểm biến hóa xem ra lần này tới không phải chỉ một vị tiểu đồng bọn chẳng lẽ là lại là tôn nộ g không phụ tử trong lòng đường cảnh suy đoán dù sa o ngoại trừ tôn nộ không phụ tử còn lại tiểu đồng bọn cơ bản đều là một cái người tới chơi dô bin lần trước mang dâu trắng chỉ là ngoại lệ cũng không phải là thái độ bình thường hơn nữa dâu trắng hình thể càng lớn chỉ là không biết tôn ngộ không bọn họ đã đi chưa bởi vì cũng chỉ h o á n có một hồi đường cảnh bước nhanh đi tới cửa mở cửa ra còn tốt tôn ngộ không bọn họ vẫn còn ở lúc này tôn ngộ không đang mang theo son gohan cùng nhau ở lữ hành nhà bên trong đ ì n h viện đi dạo lữ hành nhà thăng cấp phía sau hắn vẫn là lần đầu tiên tới cùng lần trước so sánh v ớ i son gohan đã lớn lên rất nhiều t h ầ n cao đã giống như tôn ngộ không hơn nữa lần này tôn ngộ không còn không ngừng dẫn theo son gohan đường cảnh chú ý tới trong l ự c hắn còn ôm lấy một đứa bé hải t ử cùng tôn ngộ không giống vô cùng hoàn toàn chính là khi còn bé hắn đây là son go tên tôn nộ g không tiểu nhi tử nghe được mở cửa độc tính tôn nộ g không cùng sôn gohan đều hướng bên này nhìn lại đường cảnh cười nói cho các ngươi l ợ i lâu không đợi lâu là chúng ta đột nhiên qua đ â y q u á i dày tôn nộ g không gãi đầu một cái hắn lần này qua đây giống như lần trước đồng dạng dẫn theo một túi hoa quả từ sôn gohan mang theo mau mời vào a đây là ngộ thiên sao một bên mời ba người tiến nhập ra nhà đường cảnh một bên nhìn về phía tôn nộ g không trong ngực tiểu nam hải không sai đây là ngộ tiên h ta tiểu nhi tử tôn nộ g không nói x o n g sửng sốt một chút hắn vừa bạn giống như chưa cho đường tiên sinh giới thiệu a đường tiên sinh làm sao biết ngộ thiên tên bất quá rất nhanh tôn nộ không lại bình thường trở lại lấy đường tiên sinh năng lực biết dường như cũng rất bình thường không sờ sờ son go tên đầu tôn nộ không nói ra nộ tiên nhanh kêu đường thúc thúc đường thúc thúc, thúc tốt son go tên n u thuận h ô đồng thời tò mò quan sát đường cảnh đường cảnh hướng hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đồng thời hỏi tôn nộ không thực lực của ngươi bây giờ thế nào hắn còn không quên lần trước trong lúc nói chuyện với nhau dung cái này hả ta bây giờ còn không thể trở thành ngài nói cái kia vượt qua siêu v i ệ n súp tơ xài d ạ n cực hạn súp tơ xài d ạ n còn như ngài nói cái kia so với sẹo càng thêm địch nhân cường đại hiện nay cũng còn chưa có xuất hiện tôn nộ g không tuần tự nói ra hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng mấy năm thời gian trôi qua chính mình lại còn không có tiến bộ đ ư ờ n g cảnh cũng có chút n g o à i ý muốn tôn nộ g không không chết thậm chí sớm hơn một bước tiến nhập s u ấ t tơ xài d i n hai trạng thái bây giờ lại còn không có lĩnh nộ g siêu ba là bởi vì không có áp lực không có đối thủ sao hay là bởi vì gia đình đ ư ờ n g cảnh liếc mắt một cái sôn gohan cùng sôn go tên có thể là tôn nộ g không còn sống nguyên nhân rõ ràng có thể chứng kiến vô luận là sôn gohan vẫn là sôn go tên trạng thái cũng không tệ sôn gohan tuy là mang theo vài phần phong độ của người trí thức nhưng hiển nhiên không có giống nguyên q u tích như vậy hoàn toàn đem tu luyện bỏ qua còn cất giữ thực lực không tệ cùng cơ sở mà son go tên có hướng dẫn tôn nộ không cũng có càng thêm hoàn thiện cơ sở chín sở dĩ chỉ còn lại có tôn nộ không ngươi được nắm chặt nỗ lực a đường cảnh hướng tôn nộ không nói rằng nhớ không lầm mà dìn b ụ chắc là son go tên bảy tuổi năm ấy xuất hiện nhìn tôn nộ không trong lòng cái k i a ước chừng năm sáu tuổi bộ dáng son go tên nói cách khác đại khái chỉ còn lại có chừng một năm ta sẽ cố gắng tôn nộ không tay phải nắm chặt nắm tay thời gian mấy năm qua hắn lại lớn lên không ít nhất là vẫn đợi ở trong nhà làm cho trách nhiệm của hắn tâm so với trước đây nặng hơn đúng rồi ngươi lần này tới là có chuyện gì không chẳng lẽ là muốn tìm cầu phương pháp đột phá đ ư ờ n g cảnh tò mò hỏi không phải không phải không phải tôn nộ không khoát tay á o ta là vì một chuyện khác tới chương hai trăm bảy mươi b ố tôn nộ không mời s u p tơ xài dàn hai chương hai trăm bảy mươi b ố tôn nộ không mời s u p tơ xài dàn hai ta muốn mời đường tiên sinh đi tham gia nửa năm sau đệ hai mươi lăm giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chúng ta vẫn tới b á i phòng ngài ngài còn chưa có đi thế giới của chúng ta nhìn một chút không bên cạnh son gohan cũng là mạnh mẽ gật đầu nguyên lai、like、đây mới là ngươi mục đích thực sự đường cảnh cười rồi tôn lộ không liền là cái v õ t xi khát vọng cùng cường g i ả chiến đấu nếu như đến lúc đó có thể cùng đường tiên sinh tỉ thí một trận ta sẽ cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh tôn lộ không kích động hai tay đều nắm chặt nắm tay đường cảnh ra mặt hơi khẽ nhăn một cái cờ mờ n ở không ngờ như thế ngươi lo nghĩ là cái này chẳng qua nếu như là trước kia đường cảnh khẳng định không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nhưng bây giờ đường cảnh cảm giác mình vẫn có thể thử một chút bây giờ thực lực của hắn cũng không yếu hơn nữa chờ các loại đem tỉ gạ tượng đá còn có dư dịn dắt cả các loại năng lực hoàn toàn trừng khống hắn còn sẽ có đ ề thăng hướng chi còn có một k h o ả thần thụ trái cây chờ đợi thành thục càng chưa nói hiện nay đang ở h ổ cả thế giới đường cảnh gần nhất một mực tại suy nghĩ h ổ cả thế giới có cái gì không có thể mang đến cho hắn tăng lên đồ đạc đến trình độ này có đôi khi cũng không nhất định muốn trực tiếp tăng thực lực lên bảo vật không nhất là loại này thế giới bất đồng hầu hết thời gian một ít nhìn như phổ không một thông đồ đạc khả năng cũng sẽ mang đến suy luận cảm ngộ đây chính là bất đồng hệ thống tu luyện giữa va chạm sở dĩ đối với tôn ngộ không ngời đường cảnh chỉ là hơi tự định giá một cái phía sau liền đáp ứng tất y hắn đối với giờ dạ gồng bạn thế giới cũng rất tò mò nơi đó cường giả như mây hơn nữa thế giới quan hồng quá hắn cũng muốn muốn đi gặp một phen ngài thực sự đáp ứng rồi tôn nộ không cao hơn g kém chút trực tiếp nhảy lên kế tiếp đường cảnh cùng tôn nộ không lại hẳn nguyên một ít còn lại chủ yếu là tôn nộ không bọn họ mấy năm này chuyện đã xảy ra tuy là đường cảnh bên này đi qua thời gian không lâu nhưng giờ dạ gồng bạn thế giới lại đã qua mấy năm hơn nữa bởi vì tôn nộ không, không chết sở dĩ cùng nguyên q u tích so s á n mới cũng có không ít biến hóa sô hàn cùng sô tên chính là một cái trong số đó mặt khác bởi vì có đường cảnh gợi ý tôn ngộ không cũng có đi địa phủ bên kia tìm kiếm cao thủ giao chiến tổng thể mà nói tuy là còn không có tiến nhập siêu ba nhưng tôn ngộ không cũng đã đạt đến siêu hai cực hạn thậm chí khả năng so với nguyên trong quỹ tích siêu hai cực hạn càng mạnh bên cạnh s o n gohan ngẫu nhiên cũng xen m ộ m vài câu s o n go tên lại là an tính nghe thỉnh thoảng quan sát một cái bên trong nhà những vật khác s ư ớ n g trò chuyện sau một hồi tôn ngộ không phụ tử đứng dậy cáo t ử ly khai đường cảnh cũng đứng dậy đưa tiễn lần này hắn ngược lại là không có xuất r a cái gì lữ hành đặc sản hoặc vật kỷ niệm tiến hành chiêu đãi chủ yếu là cũng không biết nên lấy cái gì giờ dạ gồm b ả n thế giới hệ thống sức mạnh rất cao lại tăng thêm tôn ngộ không cũng không yếu thứ đồ thông thường đưa đi cũng không có ý nghĩa gì sở dĩ đường cảnh cũng không có cầm cái gì đ ồ vật đi ra chỉ là ở phương diện tu luyện nhiều thảo luận một cái đưa cho tôn ngộ không một số khác biệt mới mạnh suy nghĩ ly khai lữ hành nhà tôn ngộ không phụ từ ba người lại đường cảnh nhìn soi mói tiến nhập trong thông đạo cũng có trước kinh nghiệm tôn ngộ không cùng sôn gohan khi tiến vào thông đạo phía sau không gấp đi mà là thoáng nghỉ chân chỉ c h ố c lát rất nhanh quen thuộc gợi ý xuất hiện mời tuyển trạch có một hạng năng lực hoặc là vật phẩm thành tựu đáp lễ sôn gohan trước tiên liền lựa chọn s u n t cơ xài giảm hình thái lần trước chọn đáp lễ là người xài giảm huyết mạch như vậy lần này tuyển trạch s u n t cơ xài giảm hình thái cũng rất hợp lý a cũng liền ở sôn gohan tuyển trạch hoàn tất phía sau trong chóc lát tôn ngộ không hỏi có hạn ngươi tặng cái gì xung cơ xài giảm hình thái a vừa v ặ t lần trước tặng người xài d ạ n huyết mạch son gohan trực tiếp nói chỉ là hắn không biết hôm nay đường cảnh đã sớm tự hành nắm giữ suốt cơn xài d ạ n biến thân tôn nộ không nghe son gohan lời nói khẽ gật đầu ta cũng chọn xong ngươi lần này làm sao không hỏi ta người xài d ạ n biến thân tiêu thất hay chưa son gohan thật tò mò nhớ k ỹ tại lần trước cha mình nhưng l à hỏi phía sau mới đưa không cần hỏi tôn nộ không trải qua hai lần trước tình huống cũng sớm đã xác định cái này đáp lễ cũng không phải thật muốn cái gì chỉ là muốn xem bọn họ tâm ý kỳ thực tôn ngộ không còn rất nghĩ đường cảnh thật lấy đi chút gì bởi vì hắn cảm thấy đường cảnh cho sự giúp đỡ của hắn nhiều lắm mặc dù coi như không có cho cái gì thực chất vật phẩm nhưng vô luận là đối với tương lai nguy hiểm báo động trước hay là đối với tu luyện chỉ đạo đều n h ư ờ n g tôn ngộ không cảm thấy được lợi lương nhiều đ â y cũng là hắn nhớ mời đường cảnh đi đến giờ dạ gồng bạn thế giới một trong những nguyên nhân hắn nhớ hảo hảo chiêu đãi một chút đường cảnh cái kia ba ba người tuyển cái gì son gohan hỏi đương nhiên là súp tơ xài dạn hình thái hai tôn ngộ không đương nhiên nói ra ta liền bắn được ngươi sẽ chọn súp tơ xài dạn hình thái sở dĩ ta trực tiếp tuyển súp tơ x à i dạn g hình thái hai tôn nộ không có chút nhỏ dáng vẻ đắc ý sôn gohan b i ể u môi chỉ là hai người cũng không có chú ý đến bên cạnh sôn go tên chính nhất mặt như có điều suy nghĩ lữ hành nhà bên trong đường cảnh đang chuẩn bị ly khai lại đột nhiên nghe được lưỡng đạo thanh â m nhắc nhở keng thu được tiểu đồng bọn sôn gohan đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận keng thu được tiểu đồng bọn t ô n n go tên đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận ừ đường cảnh vui vẻ không nghĩ tới tôn nộ không phụ tử cư nhân khách khí như vậy hơn nữa liền lần đầu tiên tới cửa sôn g ô tên đều đưa tới đáp lễ tấm tắc một nhà người tốt ta đ ư ờ n g cảnh một bên phát thẻ người tốt một bên bước nhanh đi tới đ i n h v i ệ n đi tới hòm thư trước cấp tốc đem hòm thư mở ra chỉ thấy hai quả kim sắc quan đoàn lảng lạng huyền phủ ở trong im quan đoàn phía dưới còn có một cái quen thuộc ống kim ống kim bên trong có lấy đỏ tươi dịch thể rất hiển nhiên ống kim hẳn là lại là một phần người xài d ạ n huyết mạch chỉ là cái này quan đoàn là cái gì đ ư ờ n g cảnh đưa tay lấy ra hai quả quan đoàn rất nhanh hai cái tin tức cột phân biệt trồi lên sô tơ xài g i n hình thái sôn cô han đến từ giờ dạ g ồ n bạn thế giới đặc thu đáp lễ chính là shorter xài dạn g sôn gohan tặng cho sử dụng sau có thể sở hữu biến thân trở thành shorter xài dạn g hình thái năng lực c h ú t h í c h 937 sử dụng nên vật phẩm cần sở hữu người xài dạn g huyết mạch shorter xài dạn g hình thái hai tôn ngộ không đến từ giờ dạ c ổ n g bản thế giới đặc thù đắt lễ chính là shorter xài dạn g tôn ngộ không tặng cho sử dụng sau có thể sở hữu biến thân trở thành shorter xài dạn hai hình thái năng lực Chú thích, sử dụng nên vật phẩm cần tiến vào trước đến shorter xài dạn hình thái lại là shorter xài dạn hai biến thân ngoại tạo đ ư ờ n g cảnh ánh mắt lập tức liền sáng hắn cũng sớm đã có thể tiến nhập suốt tơ xài dạn hình thái bây giờ được suốt tơ xài dạn hai biến thân thực lực có thể đạt được tăng lên thợ phao một cái đẻ xuống sao động trong lòng đ ư ờ n g cảnh vừa nhìn về phía trong email thổ đồng người xài dạn huyết mạch son go tên đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới đặc thù đắp lễ chính là hôn huyết người xài dạn son go han tập cho sử dụng sau có thể dung hợp huyết mạch sở hữu cường đại tiềm lực chú thích, sử dụng huyết mạch loại vật phẩm sẽ có nửa ngày huyết mạch dung học kỳ xin chuẩn bị kỹ lưỡng chú thích s u n goh tên chính là người xài dạn cùng người địa cầu hôn huyết n à y p h ầ n người xài dạn huyết mạch bên trong ẩn chứa một số khác biệt lực lượng quen thuộc tin tức cột quả nhiên đây là người xài dạn huyết mạch bởi vì đã nắm giữ s ú t cơ xài dạn hình thái lại điệp ra cũng sẽ không có thay đổi gì sở dĩ đường cảnh đem người xài dạn huyết mạch s u n goh tên cùng với s ú t cơ xài dạn hình thái s u n gohan đều bỏ vào thương khô sau đó cầm trong tay s ú t cơ xài dạn hình thái hai quan đoàn đường cảnh trực tiếp hỏi cái này hẳn là làm sao sử dụng chương hai trăm bảy mươi lăm súp ơ xài dạn hai đường cảnh a katsu kỳ tất cả nhân viên xuất động chương hai trăm bảy mươi lăm s u p tơ xài dạn hai đường cảnh ạ c á t xù kỳ tất cả nhân viên xuất động cái này hẳn là làm sao sử dụng ở đường cảnh h ỏ i phía sau thanh âm nhắc nhở cũng là rất nhanh v ă n g lên trong hiện thực tiến vào s u p tơ xài dạn hình thái đem quan g đoàn bóp nát liền có thể vậy còn thật phương tiện đường cảnh nói rằng chiếm được đáp án hắn không lại ở lâu lập tức mang theo ánh s á n g đoàn ly khai lữ hành nhà ý thức trở về thân thể một viên quan g đoàn cũng xuất hiện ở trong tay không chần chờ đường cảnh lập tức nắm chặt xong quyền tiến vào súp tơ xài dạn hình thái sau đó dùng sức bóp nát trong tay quan đoàn chỉ thấy quan đ o à n chung một cố khổng lồ năng lượng màu vàng nóng tản m ạ n ra rồi lại cũng không tiêu thất mà là toàn bộ đều giống như mọc mắt vậy hội tụ đến đường cảnh trong cơ thể ngay sau đó đường cảnh liền cảm giác chính mình lực lượng dường như càng cường đại rồi tâm niệm vừa động càng thêm cường đại lực lượng bộc phát ra hắn trực tiếp tiến vào s u o t t e r xài dạn hình thái hai một đến hai hình thái cũng xảy ra một ít biến hóa chủ yếu là tiểu tóc hơi chút xảy ra cả biến bất quá vẫn vẫn là kim sắc ở trên lực lượng lại là thái độ bình thường không k ô n g lần cũng chính là so với shorter xài d n trạng thái cực hạn năm mươi lần còn l ậ một phen càng thụ một cái cái này cổ cường đại lực lượng đ ư ờ người cảnh c trên nụ mặt ra lộ hài l ò nói g k h chuyện lại t á i đ có màu quýt tóc lam sắc dín nghệ gẳng quay vòng trên lỗ mũi mấy cây màu đen mảnh nhọc đồng chỉnh tề hoành cắm vào hắn chính là ạ cà sù kỳ lao đại bèn lục đạo bên trong thiên đạo dĩ nhiên đây chỉ là một c ố khôi lỗi sau lưng thân phận thật sự lại là sở hữu g ì nệ gẳng nạ gà tổ không thể nào ít chĩa tên kia cư nhiên bị người đánh bại giữ lại hoàng sắc cao đôi ngựa ấy đạ dạ hoàn toàn không dám tin tưởng hắn trước đây cùng ngụ chỉ hạ đã giao thủ quá trình chiến đấu có thể nói là hoàn toàn treo lên đánh nhân bị treo lên đánh chính là hắn lại có người có khả năng đem dạng khó dây dưa ra hỏa đánh bại quá mạnh a là ai làm ấy đã dạ hỏi thần chiếu không nhiều lắm di chuyển người hành thế hắn cụ thể tính danh Chỉ b i ế tuyệt c h ể n người k h tình báo của ngươi vẫn là lần đầu như thế mơ hồ thiên đạo bẹn mặt không thay đổi trong giọng nói xen lẫn vẻ bất mãn vậy cũng ta là lỗi của chúng ta là người kia quá thần bí bạch tuyệt phản bác ta không tin ít triệu tiên sinh biết dễ dàng như vậy bại trận lúc này vẫn rất an tính hồ sĩ gạ kỳ kỳ s ả m lắc đầu hạ các xù kỳ thông thường đều là hai người một đội h ắ n chính là ưu trí hạ ý chĩa đồng đội đối với y t r ĩ a thực lực h ắ n chính là rõ ràng nhất tối thiểu so với cái này bên trong những người khác rõ ràng tốt lắm chuyện đã xảy ra không trọng yếu hồ sĩ gạ kỳ kỳ s ả m người tốt nhất suy nghĩ tìm một mới đồng đội thu thập vĩ thu kế hoạch sắp bắt đầu ta không hy vọng có bất kỳ sơ thất nào thiên đạo bèn hoàn toàn không có cứu ưu trí hạ y trịa ý tưởng càng không có ý báo thủ thủ lĩnh ta đang thu thập tình báo thời điểm biết được cái này đường tiên sinh có thực lực so với vĩ thu còn muốn cường đại thông linh thú hắp ồ vẹn tiên đạo ngữ khí phát sinh một tia biến hóa so với cựu vĩ còn cường đại hơn giống như so với cựu vĩ còn cường đại hơn nói như vậy chúng ta liền cần sẽ đi gặp tên kia vẹn tiên đạo lập tức cải biến chú ý n à gạ tổ không chế vẹn lục đạo trong đó tên là x u ấ t sinh đạo khôi lỗi có thể khế ước thông linh thú không có hạn chế số lượng nếu như đạt được cường đại thông linh thú tự nhiên đối với hoàn thành kế hoạch có trợ giút tên gia hỏa như vậy khó đối phó a kasu kỳ trung nhiều tuổi nhất thành viên sừng đều có chút lo lắng hắn là c ù n g cổ nộ hạ ban đầu chặt hồ c ả s ẻ n dù hạt hì dạ mà một thời đại nhị dạ tự nhiên rõ ràng so với cựu vĩ còn muốn cường đại tồn tại khủng bố đến mức nào có ta ở đây căn bản không có bất cứ vấn đề gì ở bên người hắn thiên quá lời ư hái hì đạn cười đến có chút điên cột một không sai có hì đạn ở dùng thuật kia chúng ta sẽ thắng bèn thiên đạo gật đầu theo ta cùng hì đạn sợ rằng không được sừng đều muốn tự tuyệt lần này chúng ta hiểu biết toàn thể xuất động bèn thiên đạo nói không cho cự tuyệt nghe vậy mọi người tại đây trong lòng đều chấn động bạt phần bọn họ ạ cá sủ kỳ thành lập đến nay còn chưa từng có toàn bộ thành viên cùng nhau thời điểm xuất thủ bởi vì mỗi cái hiểu thành viên hầu như cũng có tiếp cận thậm chí siêu v i ệ t ảnh cấp thực lực bình thường làm nhiệm vụ căn bản không cần gây chiến là có thể hoàn thành ta không có vấn đề xương cũng sẽ không tiếp tục phản đối chúng ta cũng không có vấn đề ây đã dạ cùng xạ sổ di đồng dạng gật đầu cứ quyết định như vậy đi việc cấp bách là mau sớm tìm được mục tiêu bèn thiên đạo ánh mắt nhìn phía t u y ệ t toàn bộ ạ cá sủ kỳ trung tuyệt nhiệm vụ chính là siêu tập tình báo cùng phân tích điều tra bất quá hiểu nhân nhưng không biết thời khắc này đường cảnh đang định ở diệu mộc sơn bọn họ nhất thời nửa khắc là không tìm được mà đường cảnh c ũ n g hy n ạ tạ lại là ở diệu mộc sơn chọn đợi có đại thời gian nửa tháng trong khoảng thời gian này đường cảnh cũng không có vung lòng tự thân tu luyện dù cho hắn đã rất mạnh mẽ cùng n h ư n g như trước không dám có chút thả lỏng tất ý kinh khủng kia diệt thế một màn đường cảnh nhưng là ở giáp tộc chân thần cùng lân tộc chân thần trong chi nhớ đều có thấy phải đối mặt loại trình độ đó đối thủ lấy thực lực của hắn bây giờ còn còn thiếu rất nhiều chương a gì giật ngày mấy này cũng chơi hai ấ n nó trăm bảy mươi sáu long nhựa động tìm đường chết vỏ rổ x ì mạt mà... chương hai trăm bảy mươi sáu long nhựa động tìm đường chết vỏ rổ xi mạt mà... đường tiền sinh ta làm xong rồi luyện thành tiên nhân hình thức phía sau khi nạ tạ trước tiên đi tới bên người được ờ cảnh chia sẻ cùng với chính mình vui sướng nàng mang trên mặt hưng ơ phấn đỏ hử mình làm đến, đến rồi không để cho đường tiên sinh thất vọng khi nạ tạ thật lợi hại đường cảnh không chút nào keo kiệt tán dương dương mắt nhìn lên thiếu nữ khỏe mắt chu vi có một vòng màu tím nhàn nhạt đó là tự nhiên lực lượng vết tích đại biểu cho thành công tiến nhập tiên nhân hình thức đạt được đường cảnh khẳng định khi nạ tạ đủ cười trên mặt càng nhiều có thể trên mặt của nàng lại hiện lên một tia quất bít gặp phải vấn đề đường cảnh nhìn thấu tâm tư của thiếu nữ giống như bất quá ta ngại nói khi nạ tạ thanh em rất nhỏ hiện ra cực kỳ quất bách nói một chút coi theo ta không cần phải giàu dến chính là ta mặc dù bây giờ có thể tiến nhập tiên nhân hình thức nhưng nhất định phải đạ tọa thật lâu mới được nói đến phân nửa khi nạ ta nói không được nữa ở bình thường có lẽ còn có cơ hội mở ra ở trên chiến trường đối thủ cũng sẽ không cho nàng thời gian này chuẩn bị thật vất vả nắm giữ tiên nhân hình thức kết quả lại không phát huy ra tác dụng thật mất mặt nhìn lấy thiếu nữ quân bách dáng dấp một trăm đường cảnh cười nói ra cái này không là vấn đề ta ngược lại thật ra có biện pháp hắn nhớ kỹ ban đầu nạ dù tổ đang nắm giữ tiên nhân hình thức phía sau dường như cũng xuất hiện vấn đề này ở thiếu nữ ánh mắt mong chờ chúng hắn nói ra có thể sử dụng có chứa thực thể phân thân thuật làm cho phân thân đạ tọa cảm lộ tự nhiên c h i lực cần tiến nhập tiên nhân hình thức lúc lại giải trừ phân thân thuật là được đ ư ờ n g cảnh lời nói làm cho hy nạ tạ bừng tỉnh đại ngộ dường như thực sự có thể đó là tự nhiên đ ư ờ n g cảnh gật đầu mấy ngày kế tiếp hai người tỉ thí mấy lần đều là đ ư ờ n g cảnh lúc hướng dẫn hy nạ tạ thể thuật còn có thiếu nữ mới nắm giữ tiên nhân hình thức thời gian thoáng một cái đã q u a bọn họ đã tại diệu một s ơ n chọn đợi hơn hai mươi ngày khoảng cách hy nạ tạ ngày nghỉ chỉ còn lại có một tuần tả h ư u thời gian mỗi ngày đợi ở cùng là một chỗ dù cho không khí lại mới mẻ phong cảnh lại tú lệ lâu ngày vẫn sẽ cảm thấy buồn chán vì vậy hai người hướng c ó c tiên nhân trào từ biệt ly khai rượu mộc sơn đường cảnh hai người dùng vũ không thuật bay một trận bọn họ để một mục đích chính là một gian t i u quán mấy ngày nay ở rượu mộc sơn bọn họ đều là an binh lương hoàn đỡ đói đã thời gian rất lâu không khác thức ăn tuy là đường cảnh đã đối với thức ăn đã không có quá đại yêu cầu nhưng nhiều năm như vậy thói quen hãy để cho hắn thích thỏa mãn một cái ham muốn ăn uống tiến nhập t i u quán phía sau hai người gọi thức ăn xong liền nghe được bên trong nhà còn lại nhị dạ ở nói chuyện với n h a h uy các ngươi có nghe nói không một cái dài dâu cá chê trung niên nhị dạ nói rằng phía trước bị bắt ép cấp phản nhẫn u chị hạ ít chịa lẩ loại lại sự này đương nhiên đã biết đúng vậy nghe nói các n g ư ơ i cổ n ổ hạ hổ cạ đều bị thương thật sao nghe được đám người đàm luận nội dung thật ra khiến đường cảnh không ngạc nhiên chút nào hữu chỉ hạ ít chĩa chạy trốn cũng không biết là thật chạy trốn vẫn là xạ rủ tổ b ì hỉ rủ rẹn cố ý thả đi đâu hơn nữa loại chuyện như vậy thì đã trắng trận chuyển ra phòng chừng lao hổ ly này cũng sẽ cảm thấy đau đầu à ngẫm lại tâm tình liền khá hơn nhiều cơm nước xong hai người ly khai t i ể u quán sau đó phải đi chỗ nào đâu đường cảnh nâng cầm lên suy nghĩ không bằng chúng ta đi long địa động xem một chút đi đường cảnh đột nhiên nói rằng ở rượu mộc sơn đoạn thời gian đó hắn đã sớm từ không gì không biết có tiên nhân nơi đó biết được cầm ớt xương lâm cùng long địa động phương vị hiện tại muốn qua đi không tốn bao nhiêu thời gian đối với long địa động đường cảnh còn thật tò mò đối với đường cảnh ý tưởng khi nạ tạ tự nhiên là sẽ không phản đối tất y đối với nàng mà nói đi nơi nào đều có thể chỉ cần có thể vẫn cùng đường tiên sinh liền được nàng d à n h mạch từng câu thời gian một tháng chẳng mấy c h ố c sẽ đi qua đường cảnh sau đó không lâu khả năng phải trở về đến đối phương thế giới đang ở còn lại những thời giờ này nàng càng thêm quý trọng long địa động nhập khẩu trước gò rổ xi m à dự ở trước đây đánh c á p vụ chỉ hạ ít triệt thân thể sau khi thất bại vẫn nếm thử đi qua những phương pháp khác thu được mới lực lượng sở dĩ hắn đi tới l o n g địa động muốn tu hành tiên nhân hình thức ha ha ta rốt cuộc tìm được l o n g địa động họ rổ xi mạt cười đến rất cuồng nhiệt ách chỉ là tiếng cười rất nhanh lại im b ậ t mà ngừng chỉ thấy họ rổ xi mạt che miệng của mình ngồi trôn hổm dưới đất ghê tởm ta cổ thân thể này cũng nhanh muốn đến c ự c hạng hiện tại căn bản không chịu nổi đậm đại như vậy tự nhiên chi lực bất n ắ c dĩ liền tạ họ rổ xi m ạ chuẩn bị buông tha tiến nhập lòng địa động lúc có tiếng bước chân chuyển đến còn kèm theo nói chuyện với nhau thanh n i ê a i họ đổ x ì m ã t quát trói hai vốn là đường đường cảnh mang hy nạ tạ đi tới long địa động cho rằng nơi đây hy nạ tạ bọn họ sẽ không có người k h á c kết quả vừa tới trước cửa liền thấy h ồ cạ trung tiền kỳ đ ạ i b ố t hắn là tam nhẫn chi nhất ép cấp phản n h ẫ n h o c đổ x ì m ã t h i nạ tạ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương cũng làm ra phòng bị tư thái thành tựu cổ nổ hạ n ý dạ mỗi cá nhân đều đối ép cấp phản nhẫn có hiểu biết v u n g chi vị này vẫn là cổ nổ hạ đã từng ba nhẫn một trong tiểu nhã đầu xem ra ngươi là cổ nổ hạ lý dạ không nghĩ tới một cái hạ nhẫn cứ nhiên có thể tìm tới long địa động họ r ổ x ĩ m à cũng chú ý tới thiếu nữ treo trên cổ cổ nổ hạ hộ tống ngạch đừng để ý tới hắn chúng ta vào đi thôi đường cảnh lại là nửa điểm cũng không lo lắng thân thể của ngươi ẩn chứa tốt năng lượng cường đại ta quyết định thân thể của ngươi ta muốn họ r ổ x ĩ m à chú ý tới đường cảnh đồng thời lập tức cảm giác được thân thể của hắn cường đại nếu như có thể đem cổ thân thể này chiếm làm của mình hắn sau này chẳng lẽ có thể trực tiếp tu luyện tiên nhân mô thức mà hắn vừa v ặ n có một môn cấm thuật gọi là không phải thi truyền sinh có thể cho linh hồn thay thế thân thể thu được biến hình trường sinh ta khuyên ngươi tốt nhất có điểm tự mình với mình đ ư ờ n g cảnh nhìn họ rô simaz dưới mắt có chút bất đắc dĩ sống không tốt sao hắn biết do trước mắt có nhận giới khoa học ra ra hỏa là một cái thích mơ ước hắn thân thể người người điên b ấ t quá không phải thi chuyển sinh cái này nhất tuật h thi thuật giả tinh thần lực nhất định phải mạnh hơn mục tiêu mà đường cảnh tinh thần lực đã cường đại đến liền cổ tỏ ạ mà xù cả mỹ đều có thể không thấy chính là một cái họ rô simaz liền đủ chỉ hạ y triệu phổ thông ảo thuật đều phá giải không được còn dám có ý đồ với chính mình nhìn lấy họ rô simaz cái kiết như cũ dáng vẻ tự tin đương cảnh cảm thấy hắn khả năng có cần phải làm cho cái g i a hỏa này thành tỉnh một cái cho hắn biết người nào không thể trêu vào liên tại đường cảnh chuẩn bị xuất thủ trị một chút gõ rổ xi、si、mạt thời điểm bên cạnh thanh âm của thiếu nữ chuyển đến đường tiên sinh ngài có thể hay không tạm thời trước không ra tay ừ đường cảnh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thiếu nữ hy nạ tạ mặt hơi đ ỏ lên nhưng vẫn là nghiêm mặt nói ta nghĩ muốn cùng hắn chiến đấu thử xem chương 277, t i ê n nhân hình thức huế thổ chuyển sinh chương 277, t i ê n nhân hình thức huế thổ chuyển sinh hy nạ tạ thực lực bây giờ được sự giúp đỡ của đường cảnh kỳ thực đã rất mạnh mẽ cho nên nàng muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở đâu ở cỗ nộ hạ trong thôn coi như tìm người tỉ thí mà dù sao là đồng bạn không có khả năng quyết tâm mà cùng đường cảnh chiến đấu bởi vì thực lực sai biệt quá lớn càng nhiều cũng chỉ có một cách chỉ đạo hiện tại thật vất vả gặp phải một cơ hội nàng có chút ngao ngao muốn thử thú hồ đây chính là cỗ nộ hạ tam nhẫn chi nhất chính diện giao thủ lời nói hẳn là có thể làm cho mình đối với thực chiến có nhiều hơn nhận thức ngoài ý muốn nhìn lấy hình ta nhất là cái kia thần sắc kiến định làm cho đường cảnh lộ ra nụ cười đương nhiên có thể có ta ở đây ngươi yên tâm chiến đấu là được ha hả xem ra một ta bị xem thường họ đổ x ì mạt nghe được đối thoại của hai người cũng khinh thường cười rồi chính mình đường đường tam nhẫn chi nhất lại bị một cái hạ nhẫn trở thành bồi luyện hơn nữa nhìn cái kêu bé gái gián dấp sợ là mới từ nhị ra trường học tốt nghiệp không lâu à. loại này liệu bị cũng dám khiêu chiến chính mình họ đổ x ì mạt cảm giác mình bị vũ nhục trong ánh mắt băng lánh mà lại nguy hiểm quan mang nhẹ nhàng xẹt qua bước ra một bước họ đổ x ì mạt trên người sát khí mánh liệt hóa thành thực chất vô hình nhằm phía thiếu nữ đập vào mặt trùng thiên sát khí khi nạ tạ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được quá khứ tuy là từ hi ụ gạ hi ạ xỉ cùng với một vài gia tộc trên người trưởng lão cũng cảm nhận được quá nhưng chưa từng có cái nào một lần có mãnh liệt như vậy cái này không riêng là bởi vì họ rổ si maz càng mạnh giết người càng nhiều cũng bởi vì hi ụ gạ hi ạ xỉ bọn họ kỳ thực cũng không có chân chính đối với hi nạ tạ ôm sát ý mà họ rổ si maz là thật độn g rồi sát tâm khi nạ tạ chỉ cảm thấy toàn thân đều căng thẳng lên ghê tợm c ư nhiên không đọc được nàng muốn dùng sức thoát khỏi trước mặt trạng thái lại phát hiện liền nửa phần khí lực đều sử dụng không lên tới thế, thế một bên xem cuộc chiến đường cảnh khẽ gật đầu một cái h ì nạ tạ thực lực rất mạnh tuyệt đối không đến mức đối mặt ò rô xì mạt trực tiếp không thể động đậy tình trạng sẽ xuất hiện cái tình huống này hay là bởi vì không có chân chính sinh tử bính sát trải qua lần đầu tiên thực chiến đối thủ cũng là sở hữu ảnh cấp thực lực ò rô xì mạt t r ê n lệch thật lớn đưa tới h ì nạ tạ trong lúc nhất thời còn không thích ứng kém như vậy sao ò rô xì mạt chậm dãi hướng h ì nạ tạ vị trí đi tới ánh mắt lại là dừng lại ở trên người đường cảnh thiếu niên này mới là hắn đối thủ chân chính nhìn lấy ò rô xì mạt từng bước tới gần h i nạ tạ quả thực lòng nóng như lửa đốt một khi bị gần người nàng thì phiền thoái không được ta cũng không thể bị đường tiên sinh xem thường h i nạ tạ trong lòng đang nổ hống trong nháy mắt một c ố đặc biệt ba động từ trên người hì nạ tạ bạo phát c ổ ba động này cùng tinh thần lực cùng loại rồi lại có chút bất đồng đây là hạ kỳ ba vương đã từng bị trồng tam sắc khí p h á t h ạ t giống hì nạ tạ vào lúc này thức tỉnh rồi thuộc về mình hạ kỳ ba vương mặc dù không tính đặc biệt đường h ảnh nhưng cũng thành công vỡ vụ đến từ gó rổ xì mạt sắc khí áp chế đường cảnh cũng có chút ngoại ý muốn không nghĩ tới hì nạ tạ cư nhân sẽ g i á tỉnh cái này xem ra cái này tiểu nha đầu tâm so với tưởng tượng cường đại hơn rốt cuộc có thể đọc rồi h i nạ tạ mặt lộ vẻ vui mừng tiềm ảnh đa xà thủ ở h i nạ tạ thu được thân thể tự do sắt na quá xà hoàn lập tức phóng ra nhận thuật chỉ thấy hắn đem cánh tay phải dùng sức đi phía trước vùng tay phải chu vi trong nháy mắt v ư ơ n vô số điều dây d i a trường xà những thứ này trường xà điên cùng mà về phía trước kéo dài mục tiêu chính là h i nạ tạ thủ hộ bắt quái sáu mươi tứ trưởng h i nạ tạ cũng không dám qua loa q u ó ý lập tức liền đem ra chuyển nhận thuật sử dụng ra ở thu được đường cảnh người xài dạn huấn luyện pháp lại tăng thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ ra chỉ một chiêu này s ử xuất ra uy lực thập phần cường đại trực tiếp liền đem xông tới trường xà toàn bộ đánh nát ngược lại là có có chút tài năng xem ra ngươi cũng không phải bình thường hạ nhẫn họ đổ xị mạn trên mặt dâng lên vẻ ngưng trọng h i nạ tạ ra hắn cũng không phải không có đã từng quen biết hắn có thể khẳng định cho dù là h i nạ tạ ra tộc tộc trưởng hi ụ gạ hi ạ xì một chiêu này cũng không có uy lực này bất quá như thế vẫn chưa đủ họ đổ xị mạn bắt đầu quyết tâm hắn trực tiếp sử dụng vũ khí thảo thế kiếm kết hợp với tự thân thiên hình vạn trạng n h ấ n thuật khi nạ tạ thoáng cái liền rơi vào rồi hạ phong tất ý thực lực của nàng mặc dù không yếu nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực sự thiếu thôn không hơn nữa đối mặt các loại thấy những điều chưa hề thấy chưa bao giờ nghe chiêu số càng là không biết muốn ứng đối ra sao tiên nhân hình thức cảm giác được không ổn khi nạ tạ không chút do dự giải trừ trước giờ đặt ở diệm mộc sơn dùng để hấp thu tự nhiên chi lực phân thân trong khoảnh khắc nàng thể lực liền xung doanh khổng lộ tự nhiên chi lực hắn đau khổ truy tìm chính là tiên nhân hình thức bây giờ lại bị một cái thoạt nhìn lên bởi tắc không lớn thiếu nữ nắm giữ điều này làm cho trong lòng hắn làm sao lại cân bằng con đ ế t tổ tay khi nạ tạ không có hàng hồ trực tiếp dùng hết tiên nhân hình thức dưới đặc thù công kích chủ yếu là lợi dụng vân thân rời đi tự nhiên chi lực phương thức tiên nhân hình thức có thể kéo dài thời gian rất ngắn n à n g nhất định phải nhanh đem toàn lực phát huy được chỉ bằng quả đấm của ngươi là không đánh chúng ta họ đổ s ị mạt dùng một cái tự nhận là phiêu giật tư thế tránh ra rồi thiếu nữ nắm tay đương nhiên người ở bên ngoài xem ra thân thể của hắn bận mẹo trình độ đã sớm không giống người bình thường mà là điều xả giống nhau thế nhưng thanh làm sao có khả năng bị vô hình lực lượng đánh chúng họ r ổ x ì mặt sợ ngây người rõ ràng hắn đã tránh ra rồi hi nạ tạ nằm đấm vì sao vẫn bị đánh chúng đây chính là tiên nhân hình thức sao thật là khiến người ước cao dù sao cũng là được xưng là nhẫn giới khoa học ra tồn tại họ r ổ x ì mặt rất nhanh đã nghĩ thông suốt con hết tổ tay năng lực nhìn lấy hai người chiến đấu đường cảnh không khỏi cảm thán k h í nạ tạ thực sự trở nên mạnh mẽ vẹn vẹn chỉ là vừa tư nị dạ trường học tốt nghiệp cũng đã sở h ư u đối chiến họ rồ xì mạt thực lực cái này tiến bộ phi thường nhanh hơn nữa hắn càng rõ ràng xem đến h i nạ tạ ở nơi này quá trình chiến đấu chung cũng ở nhanh chóng tiến bộ bất quá song phương cục diện rằng go vẫn là rất nhanh bị đánh vỡ bởi vì hy nạ tạ tiên nhân hình thức tiêu tất h nhìn lấy hy nạ tạ lực lượng yếu bớt họ rồ xì mạt lập tức trong miệng ngậm thảo thế kiếm hướng nàng đâm tới n g ư ơ i rất ưu tú có thể tưởng tượng g i ế t ta còn còn thiếu rất nhiều chết đi trong điện quan hòa thạch thảo thế kiếm rừng ở thiếu nữ trước người cũng không còn cách nào tiến thêm hoàn chương hai trăm bảy mươi tám sơ đại hổ cả cùng nhị đại hổ cả liên thủ chương hai trăm bảy mươi tám sơ đại hổ cả cùng nhị đại hổ cả liên thủ chuyện gì xảy ra ò dồ xì m ặ t bối rối lập tức hắn liền hiểu rõ r a vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía đường cảnh là ngươi rõ ràng thiếu niên đứng ở nơi đó vẫn không n ú p đích lại trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình đây là năng lực gì h ảo thuật h i nạ tạ ngươi đã rất tuyệt đường cảnh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn quá xà hoàn lướt mắt mà là đối với hy nạ tạ ôn nhu nói ra xem ra nhịn không được muốn tự mình động thủ dù cho biết đường cảnh khẳng định rất mạnh ò dồ sị mát vẫn không có hoảng sợ hắn một cái thuần thân từ hy nạ tạ bên người này ra Thối h lui đến p ba thanh màu vàng quan tài chậm rãi từ dưới đất dâng lên chính xác ra là từ từ sắc thời không trung bị thông linh đi ra đường cảnh nhìn kỹ ba chiếc quan tài bên trên tất cả đều biết chữ theo thứ tự là ban đầu hai cùng bốn một cái quan tài ở trước mặt nhất còn lại hai cái quan tài song song ở phía sau chuyển tam giác tư thế trước tiên là sơ đại hổ cạ xẻn dù hạt h ì ra mạ sau đó là nhị đại với tay tổ bị dạ mạ cùng tứ đại nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ họ rồ xì m ạ rất có kiên nhẫn hướng hai người giải thích cái gì khi nạ tạ vừa sợ vừa giận vô luận cái nào một nhiệm h ụ cạ đều là cổ n ổ hạ thôn nghị giả nhóm cực kỳ tôn kính cường giả không trước mắt đáng giận này người c ư nhiên vọng tưởng dùng m ế thổ chuyển sinh không chế đời trước hồ cả nhóm nếu như không phải đánh không lại nàng đã sớm xông ra đem họ rồ xì m ạ đánh một trận tơi bởi ở họ rồ xì m ạ nói chuyện đồng thời ba chiếc quan tài trùng trước mặt nhất biết bốn quan tài tự động mở ra bên trong quan tài nàng cũng không phải là mấy người cho là tứ đại hổ cạ nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ mà là một cái đầu bên trên mang âm nhận thôn hộ tống ngạch nị dạ hai mắt dương thật to bị chết rất thê thảm xem ra cái thứ ba không được Họ đồ xị mã trên mặt xấu hổ t r ợ n l ó e lên tiếp tục khôi phục cười nhạt bất quá không có việc gì chỉ dựa vào còn lại hai người cũng đã đủ đối phó các ngươi Họ đồ xị mã không phải một cái tự phụ người có thể đồng dạng không phải nhát như chuột r a hỏa hắn là cảm thấy đường cảnh có chơi có thể vẫn đem thiếu niên trở thành con m ỗ i m ì n h không phải là đối thủ có thể sơ đại cùng nhị đại hổ cạ liên thủ hắn tin tưởng ở toàn bộ nhận giới cũng không có ai có thể chống đỡ được triệu hoán thất bại quan tài tiêu thất mặt khác hai cái quan tài đồng bộ mở ra kèm theo ván quan tài tiếng ngã xuống đất một đỏ một xanh hai bóng người chiếu vào đường cảnh cùng hy nạ tạ tầm mắt ăn mặc áo giáp màu đỏ chính là sơ đại hổ ca trong truyền thuyết nị dạ chi thần sẻn dù hạt h ỷ giả mạ còn như một người khác chính là nhị đại hổ ca sẻn dù tổ b i giả mạ ừ ta nhớ được chính mình dường như đã chết sẻn dù hạt hy dạ mạ không có ngay từ đầu bị hoàn toàn thao túng như cũ cất giữ thuộc với ý thức của mình là h ế thổ truyền sinh xem g a phục sinh tuổi của chúng ta người tuổi trẻ không đơn giản s e n d u t o b i d a m a quay đầu liếc nhìn họ rổ xỉ mạt bất quá đối thủ của chúng ta là người thiếu niên kia sao s e n d u h a t h i d a m a cảm thấy thật bất ngờ cái này liền nói rõ thiếu niên càng không đơn giản s e n d u t o b i d a m a nói rằng tốt lắm các người hai cái lao ra hỏa đừng kỳ kỳ bạch a i họ rổ xỉ mạt trong tay xuất hiện hai quả hệ phụ c h ú s u y h kèn cũng đem ấn vào hai người cái hốt s e n d u h a t h i d a m a cùng t o b i d a m a trong nháy mắt trên người mạo hiểm bạch khí biến đến thoạt nhìn lên giống như người sống không hai nhưng bọn họ đồng thời cũng mất đi chính mình ý thức lên đi họ d ồ x ĩ m à kích động giống to hơn hai vị hổ c ả dưới sự khống chế của hắn lập tức hướng phía đường cảnh phương hướng trùng đi thủy đ ộ t thủy long đạn sen du tô bị i a mạ đứng ở chỗ cao trực tiếp phát động thủy đ ộ t nhận thuật trong khoảnh khắc từ trong miệng hắn trực tiếp hộp ra kinh đào hãi lãng nhưng mà đối mặt loại này tầm thứ công kích đường cảnh thậm chí ngay cả bất luận cái gì năng lực cũng không cần sử dụng chỉ là lấy tay nhẹ nhàng một đỡ một cái từ thuần túy năng lượng hình thành lồng bảo hộ liền đem hắn cùng hy nạ tạ bảo vệ một đội thụ giới hàn lâm sau một khắc sen du hạt hi ra mạ cũng phát động độc hữu chiêu bài nhân thuật thực sự là phi phức nhìn lấy vô số điên cùng s i n h dáng r ấ p rết cây trong khoảng thời gian ngắn từ dưới nền đất không phải c h u i ra đường cảnh cảm thấy có chút nhàm chán con ngón búng ra chấn động trái cây năng lực phát động trực tiếp đem đ ạ i khí kể cả cả vùng không gian đều cho đánh rách tạc ơi đây là trình độ nào n h ấ n thuật chứng kiến không gian đều run r à y thậm chí bị xé nước ra họ rồ xị mà rất hiếp sợ và phần sơ đại cùng nhị đại bất ngờ không kịp đề phòng càng là trong nháy mắt bị chấn động thành mảnh vỡ không đường cảnh công kích còn không chỉ như vậy tại hắn cường đại thực lực ra chỉ dưới chấn động trái cây năng lực cực h ạ n đã sớm vượt qua h o n tỉ hệ sở thế giới những người đó vô dụng ngươi lại như thế nào công kích. vô p h á ngay i h i hôm lễ. nay o c liền giết ngươi một lần lần sau phục sinh nhớ ký trưởng ánh mắt nếu như kêu thêm dáng treo ta để ngươi hoàn toàn biến mất nghe được đường cảnh cảnh cáo họ rồ sĩ mắt chỉ tới kịp trận to hai mắt thân thể liền trực tiếp bị không gian liệt phùng xé thành mảnh nhỏ triệt để chết đến mức không thể chết thêm vô luận là thế thân thuật vẫn là còn lại bảo mệnh nhân thuật ở phạm vi tính không gian liệt phùng dưới hoàn toàn không có, có đất dụng võ đây cũng là vì sao đường cảnh tuyển trạch sử dụng chấn động trái cây năng lực nguyên nhân người kia rốt cuộc chết rồi k h ì nạ tạ thở phào không phải còn không có hai hai đường cảnh khẽ gật đầu một cái có thể ta cảm giác không đến sự tồn tại của hắn k h ì nạ tạ phi thường nghi hoặc khó hiểu hắn đã chết bất quá hắn còn chưa chết hẳn ngươi về sau liền rõ ràng đường cảnh cảm thấy không tốt giải thích đơn giản liền không giải thích hắn biết tỏ rổ x ì m à chỉ là chết rồi một lần cũng không có chân chính triệt để tử vong ở nhị dạ trên thế giới cái này người là khó g i ế t nhất chỉ cần có người thân thể vẫn tồn tại chú ấn hắn có thể vô hạn chuyển sinh phục sinh hy nạ tạ gật đầu ta sẽ lưu ý mặc dù không minh bạch vì sao đường tiên sinh nói như vậy nhưng nàng lập tức liền t i n cũng đúng lúc này sơ đại cùng nhị đại bị xé nước thân thể dồn dập hội tụ một chỗ hai người lại lần nữa phơi bày thành nguyên trạng chương hai trăm bảy mươi chín câu linh kể tướng làm tay h ạ hy ra mạ linh hồn chương hai trăm bảy mươi chín câu linh kể tướng làm tay hạt hỉ i a mạ linh hồn sơ đại cùng nhị đại hổ cả còn không có tiêu thất khi nạ tạ kêu lên sợ hãi mới vừa đường tiên sinh công kích cường đại như vậy đều không thể phá giải hết thế thổ chuyển sinh sao bọn họ đều là người chết tự nhiên không cách nào nữa lần bị giết chết đường cảnh lại là hoàn toàn không có một điểm lo lắng nếu là người chết vậy chỉ dùng đối phó người chết phương pháp xử lý tốt lắm lúc này khôi phục như lúc ban đầu sẻn rụ hạt hỉ i a mạ cùng sẻn rụ tô bị g i a mạ rồi lập tức hướng phía đường cảnh phương hướng trùng đi họ rổ si maz đã bị giết chết trong thời gian ngắn là không có biện pháp sống lại có thể bế thổ chuyển sinh lại sẽ không nhận thi thuật giả chết sống ảnh hưởng họ rổ si maz mới vừa mệnh lệnh chính là làm cho hai người bắt lại đường cảnh chỉ cần mệnh lệnh không có đạt thành bọn họ liền b ì n h viễn sẽ không dừng lại nhìn lấy hai người không ngừng tới gần đường cảnh lại không có bất kỳ động tác đám người cách rất gần hắn trực tiếp sử dụng ra câu linh khiển tướng năng lực câu linh khiển tướng là tất cả linh hồn k ắ c tinh có thể không nhìn toàn bộ chống lại không một mạnh mẽ khống chế linh hồn đối mặt người sống không cách nào sử dụng ai có thể gọi sẻn dù hạt hỉ giả mạ c ũ n g sẻn dù tổ bị giả mạ đều là người chết đâu hai người tại chỗ đã bị định tại chỗ không cách nào nhúc nhích đường cảnh cũng không có đem linh hồn hai người từ dính thổ thân trong cơ thể rút ra mà là tò mò bắt đầu nghiên cứu h ế thổ chuyển sinh hắn nhớ kỹ mới vừa rồi hai người bị đánh bạo n ổ lúc chỉ có văng tứ phía đất xét không có những vật khác nhưng hắn rõ ràng thấy họ rổ xỉ m à d ự i ữ a thông linh ra h ế thổ chuyển sinh phía sau đem sùa kẻn đâm vào hai người sọ nào không phải ở trong thân thể vậy nhất định ở linh hồn nghĩ như vậy đường cảnh đem linh hồn hai người rút ra một đoạn nhỏ quả nhiên ở linh hồn thể bên trong nhìn thấy hệ hồng sắc phù ấn xù dĩ k ẹ n đưa tay t r ộ n một cái hai thanh xù dĩ k ẹ n trước sau bị bắt ra hắn lại đem linh hồn hai người lại lần nữa đập trở về lúc này s ẻ n dù hạt hi dạ mạ cũng s ẻ n dù tổ bị dạ mạ thân thể đều phát sinh biến hóa nguyên bản trông rất sống động thân thể lần nữa biến thành bắt đầu khô quát hai người lực lượng cũng hầu như tiêu thất hầu như không còn biến đến giống như gần đất xa trời bế sĩ chuyển sinh vẫn là không có giải trừ nhưng họ rồ xị m ạ n nhưng cũng không có biện pháp tiếp tục khống chế hai người là người ngăn trở chúng ta rất giỏi thiếu niên h xen dù hạt hỉ giả mạ mở miệng k h ô n g chế giải trừ ý thức của hắn lần nữa khôi phục mới vừa đó là cái gì nhất thuật ta dĩ nhiên căn bản là không có cách phản kháng xen dù tô bị giả mạ cũng không có đại ca của mình như vậy tâm đại hắn sắc mặt sợ hãi nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt cái loại này linh hồn hoàn toàn bị trường không cảm giác so với bế thổ truyền sinh còn muốn đáng sợ v u ế thổ truyền sinh cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể khống chế bị thi thuật giả thân thể không cách nào khống chế linh hồn nhiều lắm chính là khiến người ta mất đi chính mình ý thức mà thôi câu linh khiển tướng nhưng là đối với linh hồn có tuyệt đối t r ư ờ n g khống làm cho linh hồn không có bất kỳ năng lực phản kháng đó không phải là nhất v ậ t ta muốn hai vị càng hẳn là quan tâm là như thế nào giải khai trừ v u ế thổ truyền sinh đ ư ờ n g cảnh nhàn nhạt nói ra ha ha ha nói không sai sen du hashid giả mạ biểu hiện ra tùy tiện cầu thả bản tính người tuổi trẻ kia bị ngươi giết chết sen du tô bị g i mạ nhìn chung a n h không có phát hiện đạn ó rồ xì mạt h â n h n h chỉ có thi thuật giả tài năng mới có thể thời gian h ế thổ truyền sinh không có họ rồ si ma còn sống chỉ là tạm thời vắng mặt một bên h i n a t a giải thích cỗ nổ hạ hộ tống ngạch ngươi là h i n a t a nhà nị dạ a sen du hạt hi dạ mạ cảm t h ắ n nói bất quá ta cũng không nhận thức khoảng cách ta chết đi hẳn là qua rất lâu rồi bây giờ là cỗ nổ hạ sáu mươi năm h i n a ta nói rằng đi qua đã lâu như vậy thực sự là thương h ả i tăng đ i ể n sen du hạt hi dạ mạ gật đầu đường cảnh cũng không phải là cỗ nổ hạ nhân ngay từ đầu chứng kiến sen du hạt hi dạ mạ hắn vẫn là có chút hiếu kỳ tất ý là hổ cả thế giới lì dạ chi thần đang nói chuyện vài câu phía sau hắn liền an tĩnh nhìn lấy hai người cùng hì nạ tạ vừa nói vừa cười đại để đề đều là đang hỏi thiếu nữ mấy năm nay cổ nộ hạ xảy ra những biến hóa kia còn có chính là hỏi tới đường cảnh lai lịch khi biết đường cảnh dĩ nhiên là dị thế giới nhân hai người đều cực kỳ kinh ngạc trong lòng cảm thấy thiếu niên càng thêm cao thâm khó lường ọ độ xi mạt có đôi lời nói không sai hai người này s á c thực cố gắng cầu nhỏ đường cảnh thầm nghĩ trong lòng đương nhiên đường cảnh cùng hy nạ tạ còn không quên bọn họ tới long địa động là vì tham biếng sẻn dù hai huynh đệ trạng thái bây giờ rất hư bất quá còn tốt đi bộ không thành vấn đề vì vậy mấy người liền cùng nhau tiến nhập long địa trong động có đường cảnh cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sẻn dù tô bị dạ mạ ba người ở long địa bên trong động chúng x a có thể tám trăm sáu mươi gọi là phi thường lưu thuận ở du lãng một phen long địa động phía sau đường cảnh cùng hì nạ tạ lại đi ở bất xương lầm còn như sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tô bị dạ mạ cũng bị gọi tới trạ di dơ một chảo một cái mang theo bay trên trời lại đợi vài ngày đường cảnh liền chuẩn bị mang hy nạ tạ trở về cổ nộ hạ khoảng cách hy nạ tạ một tháng ngày nghỉ chỉ còn lại có ngày cuối cùng mà chủ thế giới thời gian cũng không kém quá khứ một ngày hắn cũng không có thể tiếp tục ở cái thế giới này ở lâu trở trở lại cổ nộ hạ phía sau hắn còn muốn lấy đi cái kia b ả n bị xạ dụ tô bị hỉ dụ d ẹ n bảo tồn phong ấn chi thư tuy nói tự xem không hiểu hổ cả thế giới văn tự nhưng hy nạ tạ có thể xem hiểu à. đến lúc đó để cho nàng khẩu thuật một lần là được vừa bận trở lại chủ thế giới phía sau bên kia thần thụ trái cây hẳn là sắp c h í rồi chờ các loại nuốt vào thần thụ trái cây thực lực của ta sẽ có như thế nào để thăng đường cảnh rất chờ mong liền nghĩ như vậy đường cảnh cùng hy nạ tạ hai người còn có dẫn theo sẻn rủ hai minh đ ệ trạ dị dật cùng nhau cấp tốc hướng phía cổ nộ hạ thôn phương hướng bay đi t r ư ờ n g hai trăm tám mươi bị ép quỳ xuống xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn t r ư ờ n g hai trăm tám mươi bị ép quỳ xuống xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn cổ nộ hạ thôn làm phụ trách phòng bị lý dạ phát hiện khí tức cường đại tới gần toàn bộ giật này mình đợi cách rất gần phát hiện là đường cảnh trạ dị dật phía sau bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm là đường tiên sinh đó chính là đường tiên sinh thông linh thú sao dù cho không cùng bên ngoài chiến đấu ta đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại huy áp đường cảnh đoạn thời gian trước bắt được ép cấp phản nhận đủ chỉ hạ ít c h ị truyện đã tại cổ nộ hạ thôn truyền đi mọi người đều biết rất nhiều nị dạ đối với cường giả đều là vô cùng sùng bái sở dĩ lúc này đường cảnh trở về cũng là đưa tới không ít nị dạ chú ý cùng tụ tập hướng về phía những thứ này nị dạ gật đầu đường cảnh bọn họ lập tức tiến nhập cổ nộ hạ thôn ai các ngươi có nhìn thấy không có tỉ mỉ nị dạ nói ra đường tiên sinh thông linh thú trên móng ướt dường như có hai người thật đúng là kỳ quái tại sao ta cảm giác hai người kia có chút váy mắt cùng hồ cạ pho tượng ở trên hai vị đời trước hồ cạ có chút giống có mắt nhọn nhị dạ lẩm bẩm ha ha ngươi chuyện cười này nếu như bị ba đời hồ cạ đại nhân nghe được nhất định sẽ trách phạt ngươi lúc này ngồi ở hồ cạ trong phòng làm việc xạ rủ tô bi h ì rủ rèn sắc mặt đột nhiên đông lại một cái là quen thuộc chặt cạ hắn nhanh chóng đứng dậy bước dài liền đi ra ngoài rất nhanh hắn liền tại cách đó không xa thấy được lưỡng đạo chính mình thân ảnh quen thuộc sơ đại đại nhân nhị đại đại nhân nghe được thanh âm đương cảnh đám người thuận thế quay đầu n g u y ê lai là xạ rủ tô bi người giả rồi nha sen du hashi dạ mạ chứng kiến cố nhân có chút ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng thuộc về mình cái thời đại k i a n g ư ờ i tất cả đều đã qua đời xem y phục của ngươi n g ư ơ i cư nhiên làm nhiều năm như vậy mộ cả thực sự là khó khăn cho ngươi sen du tô bị dạ mạ khoanh tay n g ó n trỏ phải theo thói quen nâng lên nói rất dài dòng sa d u tô bị hi dù rèn nhịn không được một tia ý thức nói rất nhiều đúng rồi n h ị bị trạng thái bây giờ chẳng lẽ là hế thổ chuyển sinh sa d u tô bị hi dù rèn có chút ngoài ý muốn nghệ sĩ chuyển sinh cái này môn cấm thuật sớm bị khắc lục vào phong ấn chi thư từ hắn tự mình bảo quản n i ê m phong tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía đường cảnh nếu quả thật có người có thể làm được người trước mắt là có khả năng nhất lao giả kia đừng làm loạn đoán đường cảnh lập tức khó chịu liên quan nói cũng sẽ không tiếp tục khách khí hắn xem sớm lao hồ ly này khó chịu nếu không phải là xem ở hy nạ tạ mặt mũi bên trên hắn đã sớm đánh người này là một cái tên là ó rổ si ma người trẻ tuổi làm không có quan hệ gì với đường t i ế n sinh sen du h ạ t hi dạ mạ liền vội vàng giải thích cùng nhau đi tới hắn chính là h i ể u q u a thiếu niên cường đại đừng nói là huế thổ chuyển sinh hắn cho dù là khi còn sống nhất thời kỳ tột cùng hắn sợ rằng đều không phải là thiếu niên này đối thủ hắn có thể không muốn gặp lại xạ rủ tổ bị hì dù rèn lao hồ đồ gác tội rồi đ ư ờ n g cảnh sau đó thôn xóm bị hủy thì ra là thế tên tiên là đồ đệ của ta b ấ t quá về sau phản bội thôn xóm xạ rủ tổ bị hì dù rèn ánh mắt tối sầm lại nhớ lại đã từng chuyện cũ tốt lắm các ngươi ôn chuyện xong chúng ta chướng nên tính một lần đ ư ờ n g cảnh đột nhiên nói với xạ rủ tổ bị hì dù rèn cái gì chướng xạ rủ tổ bị hì dù rèn vẫn còn giả bộ ngốc súng mắn lăng ngươi làm cái gì xen dù tổ bị giả mạ rõ ràng nhìn thấu sự chột dạ của hắn làm sao Các n g ư ơ i không có phát hiện đàn xì mù dạ thi thể đ ư ờ n g cảnh cười lạnh nhìn về phía xạ dù tổ bị hì dù rèn cái này đ ư ờ n g tiên sinh chuyện này đúng là cổ nổ hạ có lỗi với ngươi xạ dù tổ bị hì dù rèn rất là t r ộ t dạ chủ yếu là đàn xì mù dạ trên thi thể lưu lại vết thương làm cho hắn cũng không nhịn được tâm sinh sợ hãi vị này đường tiên sinh đến cùng mạnh bao nhiêu n g ư ơ i hồ đồ sen du hạt hi dạ mạ trực tiếp nổi giận từ trước đến nay tùy tiện cả ngày hi hi ha, ha hắn a h thời khắc này nhãn thần nghiêm túc cực kỳ ngươi nhanh t ù xuống cho đường tiên sinh xin lỗi chứng kiến xẻng dù hạt hỉ dạ mã bộ dáng này nhất là lời nói này xa dù tô b ì hỉ dù r è n sợ ngây người thậm chí có không ít nghe hỏi người đi đường á m bộ thượng nhẫn nghĩ ra đồng dạng đều sợ ngây người cái này hay là bọn hắn sơ đại hổ ca sao cứ nhiên đối với một thiếu niên như vậy t í n h nghệ dù cho thiếu niên này sở hữu cường đại thực lực có thể sơ đại hổ ca đại nhân nhưng là nghĩ dạ c h i thần à? chẳng lẽ nói liền nghĩ dạ c h i thần đều không phải là thiếu niên trước mắt đối thủ nghĩ tới đây sở hữu người trong lòng đều là dùng mình như sự thực, thực sự là bọn họ đoán như vậy đặt xị mụ dạ hành i nhất định chính là ở đèm cổ nổ hạ hướng trong hố lửa đ ấ y ở sển dù hát hi dạ mạ cùng sển dù tô bị dạ mạ cường liệt dưới sự yêu cầu s n dù tô b t h ì dù rèn nào dám có thành kiến chỉ có thể bất đắc dĩ quỷ d ạ m trên đất hướng đường cảnh phát ra từ nội tâm xin lỗi đương nhiên cái này bên trong cũng có rất lớn một mặt là bởi vì hắn phi thường xác định đường cảnh thực lực hắn không thể t r e o vào toàn bộ cổ nổ hạ đều không thể t r e o vào sở dĩ chỉ có thể túi đầu dù cho ném tổn hại chút bộ mặt cũng đang sống rồi mấy thập niên hắn rất rõ ràng cái gì gọi là kẻ thức thời là trang tuân kiện nên túi đầu lúc liền túi đầu đương nhiên hối hận khẳng định cũng vẫn phải có lúc đó nếu như hắn kiên định ngăn cản đạn d ộ tên kia liền sẽ không có cái này một cha sự tình b ố n là đường cảnh còn chuẩn bị lại dạy dỗ một chút xạ dù tô bị hỉ dù rèn nhưng chứng kiến s ẻ n dù hạt hỉ ra mạ hắn đột nhiên nghĩ tới lao sư của mình thẩm t i ê n lâm một cái thủ hộ thôn xóm một cái thủ hộ siêu đ ạ i hình bí cảnh đều là đáng giá tôn kính người nghĩ tới đây đường cảnh nói ra ta có thể tiếp thu lời xin lỗi của các ngươi bất quá các ngươi cần bằng lòng ta hai điều kiện đường tiên sinh mời nói xạ dù tô bị hỉ dù rèn gật đầu hắn lúc này đã không còn dám có bất luận cái gì còn lại tính kê thực lực tuyệt đối đã đủ nghiền nát toàn bộ âm đệ nhất chính là đem phong ấn tri thư giao cho ta đệ nhị lại là ở h i nạ tạ lớn lên phía sau để cho nàng trở thành đệ ngũ đ ạ i hố cạ cả. đường cảnh hai điều kiện mỗi một cái đều nhường mọi người tại đây ngoài ý muốn b ấ t quá s e n dù hạt hy ra mạ lập tức liền gật đầu bằng lòng tốt chúng ta bằng lòng ngươi lân s e n dù hạt hy ra mạ cũng không đốc hắn cùng s e n dù tô bị ra mạ cái trạng thái này rõ ràng không cách nào vẫn thủ hộ thôn xóm mà h i nạ tạ cùng đường cảnh quan hệ tốt như vậy đường cảnh thực lực lại mạnh như vậy nếu như h i nạ tạ làm hố cạ cái kia đường cảnh không phải là cũng là cổ nộ hạ thủ hộ thần sao đồng thời h í nạ tạ thái độ đối với cổ n ộ hạ cùng cảm tình hắn cùng sẻn rủ tô bị dạ mạ đang trên đường trở về cũng thăm dò qua là không có bất cứ vấn đề gì sở dĩ những điều kiện này kỳ thực cổ n ộ hạ hoàn toàn không lỗ lã bằng không đường cảnh nếu như đi k h á c thôn xóm bọn họ mới chịu khóc trong lòng suy nghĩ sẻn rủ hạt hy dạ mạ t h u ố c r ụ c xạ rủ tô bị hỉ r ù rẻn khiến người ta đem phong ấn chi thư mang đến rất nhanh cao cỡ nửa người quyển trục cũng chính là phong ấn chi thư bị ám bộ nị h dạ c u n g kính đưa tới trong tay đường cảnh chương hai trăm tám mươi mốt a cà sù kỳ toàn diện xâm lấn chương hai trăm tám mươi mốt a cà sù kỳ toàn diện xâm lấn tiếp nhận quyển c h ụ c đường cảnh nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp ném tới hì nạ tạ trong tay trước giao cho ngươi bảo quản ngược lại xem không hiểu cái thế giới này bắt tự không bằng chờ lần sau hì nạ tạ tới nhà làm cách lúc lại dẫn đi tốt lắm hì nạ tạ khéo léo gật đầu hai cái tay nhỏ đem quyển c h ụ c s i ế t thật chặt đem s ẻ n rụ hạt hì dạ mạ cùng s ẻ n rụ tô bị dạ mạ giao cho một lúc bên này phía sau đường cảnh theo hì nạ tạ về tới hì nạ tạ gia tộc còn như t h ế thổ chuyển sinh làm sao giải trừ hắn liền lười quan tâm lưu cho cổ nộ hạ các cao tầng đi làm việc đi hì nạ tạ hiện tại an toàn đem ngươi đưa về nhà ta nên ly khai ở hì nạ tạ gia tộc cử đường cảnh cùng thiếu nữ cáo biệt phải đi nhanh như vậy khi nạ t ạ có chút không bỏ nàng cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh bình thường tu luyện một tháng mỗi ngày đều là sống một ngày bằng một năm thời gian chậm cùng ấ u quy đang bỏ giống nhau có thể cùng đường tiên sinh trung đụng tháng này thời gian bất chi bất giác liền đi qua đúng vậy ở thế giới của ta bên kia còn rất nhiều sự tỉnh chờ đấy ta đi làm đường cảnh cười gật đầu bốn trăm sáu mươi ba toàn quốc năm cái siêu đại hình bí cảnh vừa mới san phẳng rồi hai cái càng chưa nói còn có còn lại vô số đại tiểu bí cảnh còn có p h ụ tăng con đại xa kia lần t r ư ớ cám toán cựu châu sổ sách còn không có tính n ta đây liền không lưu ngại khi nạ tạ rất hiểu chuyện biết mình không thể quá ích kỷ đường tiên sinh bây giờ sắc trời không còn sớm không bằng ăn cơm tối lại đi văn phong mà đến hỉ ụ gạ hỉ ạ xí đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước cửa rất lời còn liếc hì nạ tạ liếc mắt hình như là đang nói vi phụ đã cho ngươi chế tạo cùng đường tiên sinh trung đụng cơ hội cũng đừng không bắt được một bên hì nạ tạ dường như bắn được chính mình ý của phụ thân khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng có thể đường cảnh không có cự tuyệt hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua sai biệt rất lớn chờ lâu nhất thời nữa khác cũng không có ảnh hưởng gì bất quá bên cạnh mặt của cô gái làm sao trong lúc bất tr người không sao chứ đ ư ờ n g cảnh quan tâm nhìn về phía thiếu nữ a không có việc gì ta không sao khi nạ tạ lập tức lắc đầu đồng thời đem cờ bay phất phới ý tưởng ném sau gót đường t i ề n sinh vẫn còn ở trước mặt chính mình nghĩ vậy nghĩ b ạ gì đó không có việc gì là tốt rồi đ ư ờ n g cảnh không nghi ngờ gì thiếu nữ vốn chính là dễ dàng xấu hổ tính t ì n h điểm này hắn là biết đến dạ yến rất phong phú khi nạ tạ gia tộc b u ồ n ra cùng t á c h gia tộc nhân hầu như tất cả đều đến rồi có lẽ là biết được đường cảnh c ù n g cổ nộ hạ cao t ầ n g nói chuyện khi nạ tạ là tương lai ngũ đại hổ cả tin tức hy nạ tạ nhất tộc bây giờ đối với thiếu nữ thái độ biến hóa thật chính là vô cùng tự đại bất quá bọn họ đều rất rõ ràng mang đến đây hết t ả y là cái kia ngồi ở chủ v ị không thích bị người quái dây thiếu niên toàn bộ hy nạ tạ gia tộc từ t ộ c trường cho tới phổ thông tộc nhân mỗi người đều đối đường cảnh cực kỳ khách k h í trong màn đêm cổ n ổ hạ thôn phụ trách phòng bị nhị dạ ngáp một cái còn chưa tới thay cả thời điểm sau ta đều không rồi lúc này mới mấy giờ bất quá ngươi nghĩ ngủ là ngủ một hồi lại nói một gã khác nhị dạ tùy ý nói tạm biệt rồi vạn nhất nếu là phát sinh bị tập ta lỗi l i n lớn ha ha ngươi quá buồn lo vô cớ rồi không có khả năng có người dám tập k í c thôn mấy người vừa nói vừa cười đồng thời một đám cả người xuyên hắc để hồng vân áo khoác người đột nhiên xuất hiện bọn họ không có bất kỳ che lấp hoàn toàn là thoải mái đi vào cổ n ổ hạ chỉ là tốc độ quá nhanh làm cho cổ n ổ hạ canh gác nghĩ ra nhóm trong lúc nhất thời đều không có đúng lúc phát hiện cầm đầu là ạ cà xù kỳ thủ lĩnh vẹn lục đạo thiên đạo địa n g ụ c đạo x u ấ t sinh đạo tu la đạo ngạ quỷ đạo nhân gian đạo vẹn thiên đạo nữ nhân bên người lại là tiểu nam c ô nạn phía sau còn có xích s a chi hạ tẩy đạo dạ với thị xàm sừng đều hì đạn tuyệt tổng cộng mười ba người t các ngươi là ai phụ trách phòng bị n h ĩ dạ lập tức cảnh giác quắc hỏi Lấy tính mạng các bạch tuyệt tâm dương quái khí mà nói tiếp lấy bèn tiên đạo thi triển nhân t h u ậ t thần la thiên trinh một cổ cường đại lực lượng từ thân thể hắn buộc phát ra trước mặt cổ nổ hạ n ý dạ dồn dập bị đẩy lùi trực tiếp bị mất mạng đây chính là cổ nổ hạ thượng nhẫn n ý dạ thật sự là quá yếu khi đàn năm tóc thủ lĩnh quá mạnh mẽ hắn dường như không n đ a phần đ ư n g nóng đội phía sau đối phó cái kia vị đường tiên sinh có người phát huy được tác dụng thời điểm bèn tiên đạo liếc hỉ đàn liếc mắt lập tức liền nhìn thấu tâm tư của hắn xuất động hạ cắt xù kỳ tất cả nhân viên chỉ là đối phó một cái người có phải hay không quá nhỏ nói thành to hắc dẹt nhíu nhíu mày đ ừ n g quên nơi này là cô nỗ hạ đối thủ của chúng ta không chỉ là hắn một cái người s a s ô di lạnh lùng nhắc nhở đúng rồi cái kia ủ tri hạ ít chia không phải đã vượt ngục người đâu ấy đã ra hỏi ít triệt tiên sinh ý tưởng luôn làm người không đoán ra hồ sĩ gạ kỳ kỳ sam lắc đầu không thể cùng ủ trí hạ ít triệt tổ đội chiến đấu hắn có chút tiếp đ ố i đừng để ý tới hắn chúng ta lập lại lần nữa thiết lập s ă n kế hoạch bèn thiên đạo nhìn lấy đám người bắt đầu chia phái nhiệm vụ sừng đều hỉ đạn cùng chúng ta b è lục đạo phụ trách kích sát mục tiêu ấy đã ra xa xa x i còn có hồ sĩ gạ kỳ k các ngươi phụ trách chặn lại cổ nộ hạ tập trung tinh anh thượng nhẫn nhị ra tiểu nam cô nản cùng tuyệt các ngươi tự do hành động giải quyết những thứ kia rời giặc địch như là mọi người tại đây trang miệng một lời đáp lại như vậy vẹn thiên đạo nhìn về phía cổ nộ hạ ở chỗ sâu trong bắt đầu đi t h e u t h e u t h e u